Hệ không phải như vậy chặt chẽ, lúc này thành thật toa đều không còn kịp rồi, làm sao tiến lên. Mông ngựa nếu là chụp đến trên chân ngựa, kia không phải tìm đá đâu sao. Sau vẫn là giận Nga tiến lên, thái tử, nhị ca, hạn A-ma-đi, hoàng thái hậu tổ mẫu nơi đó là dấu không dưới. Quang chúng ta nơi này khóc cũng không phải chuyện này nhi, phi mâu nhóm, phúc tấn nhóm, các hoàng tồn cũng cần ta phụ. Lại có thiên hạ thần dân, dẫn nhưng chính đắm chìm chính mình trong thế giới, hay còn khóc đến bi thương đến muốn mệnh. Cái gì chữ quân giáo dục muốn hỉ nộ không hình không sắc, cái gì mọi việc đại cục làm trọng, cái gì muốn bảo trì hình tượng không cần một phen nước mũi một phen nước mắt, giờ khắc này đều ném tới chảo hòa quốc đi. Hắn liền biết, hắn cha không có, đau hắn vải thập niên thân cha treo. Giận nga thiết nhập điểm trước đến không tuổi, lại đem hắn linh hồn nhỏ bé cấp chiêu trở về, hôn hút cái mũi, trong tay háo run run rẩy rẩy sờ soạng hảo một trận nhi. Ngụy Châu đã ninh khăn lại đây hầu hạ hắn lau mặt, giận nhưng nói, ta vừa mới khóc hôn đầu hút một hơi. Run run một chút, lãnh Thị vệ nội đại thần đâu? Hôm nay là phó nhĩ đan đường chị sao? Tiêu hàn nước thúc thủ hạ bảo vệ tốt các cổng, trong cung không được loạn. Truyền truyền thác hợp tề tiến ổn kinh thành, đem trong ngoài trị an đều bố trí hảo. Lúc này mới nói đến công bố hoàng đế tin người chết chuyện này, truyền thái giám tổng quản thông lệnh cấm cung các nơi giận nhưng nhắm hai mắt lại, hàn a mã. Thần thiên. Tiếng nói vừa dứt, người trong phòng đồng loạt lên tiếng khóc giống. Mã tề khóc lóc khóc lóc còn tiến lên tấu nói. Còn thỉnh ngừng lại một chút, hắn không biết hiện nên như thế nào sưng hô giận nhưng đành phải tỉnh lược sưng hô, thông lệnh trong ngoài. Lại, cần truyền vương phủ phúc tấn chờ. Lý Quang Điệu trong lòng đã xoay trên dưới 100 cái chủ ý, thuận thế tiến lên ngăn cản dục hướng Ninh Thọ cung đi lương cửu công nói, ngươi thả trụ một trụ đối giận nhưng nói, trước mắt còn cần thỉnh, cầu chư vương, hoàng tử nhập thấy hoàng thái hậu. Đại sự hoàng đế cũng không di chiếu. Hoàng thái tử cần phụng hoàng thái hậu mệnh cái tiết gì, không bằng hoàng thái tử xuất chúng thân hướng Ninh Thọ cung. Mọi người vừa nghe hắn lời nói, hẳn không thể xuyên qua trở về đoạn hắn lời kịch, như vậy biểu hiện cơ hội ta tờ mờ giờ như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Nị mạ ngươi một hắn quan, cư nhiên cướp được chúng ta phía trước tới. Lao vương bắt đảng. Chẳng trách hắn A Mã sinh thời liền thích hắn, thứ này thật tờ mờ giờ quá làm cho người ta thích. Trong lòng mắng Lý Quang Điệ, trong miệng còn đồng luật nói, chúng ta đi tìm Hoàng Thái Hậu đi. Dẫn chỉ tỉnh quá thần tới cũng cố gắng biểu hiện, Lý Quang Điệ lời nói thật là, Thái tử không vào chỗ. Người nào chủ trì đại sự? giận nhưng trầm mặc một chút, nhìn một phòng người, chợt sinh bi thương cảm giác, tiêu lễ bộ, nội vụ phủ người tới, trước nghị tăng nghi nói xong, duỗi tay bắt lấy mũ, đều trước đem dây tua hái được đi. giận chỉ vội vàng nói, chính là hạ lệnh, lúc này cũng muốn thỉnh Hoàng Thái Hậu tổ mẫu mệnh, không bằng một đạo làm. Như thế, hiện Hoàng Thái Hậu là cái mấu chốt nhân vật, khang hy chúng gió tới đột nhiên, qua đời tới đột nhiên, lại không có gì chiếu. Hoàng Thái tử kế vị tuy là danh chính ngôn thuận chính là có hoàng thái hậu lấy nàng mệnh lệnh đăng cơ là đang lúc một ít dẫn nhưng đờ đẫn hỏi một câu chúng ta đều đi đem hạng a mã đơn độc nhi ném nơi này lý quang địa nói thái tôn cùng chư tuổi nhỏ a ca chúng hoàng tôn đều trong cung đọc sách còn thỉnh triệu này tiến đến hoàng gia trường học giáo chỉ liền càn thanh cung đại viện nhi bên trong đã sớm nghe được nơi này tiếng khóc rung trời đã tống cổ người hướng nơi này tới tới rồi cửa nhi không dám vào đi lúc này cũng lại đây nói nơi đó nghe được tiếng khóc Khiển người tới hỏi một chút. Dận nhưng là kiên trì không đi Ninh Thọ cung, muốn bồi hắn Hàn A Mã, là mấy đứa con trai đi Ninh Thọ cung. Hoàng đán nghe xong tiểu thái giám hội báo, mang theo đệ đệ liền hướng chính điện chạy tới. Đảo mắt tức đến, tới rồi trước khóc mã pháp. Đông cung phụ tử khóc pháp cũng là một cái khuôn mẫu ra tới, đều là cảm nhớ Khang Hy đối bọn họ là như thế nào như thế nào hảo. Được rồi, Thái tôn cũng không muốn đi. Nhưng sự tình không đợi người, giận nhưng hạ lệnh, đi mấy cái có thể nói rõ ràng sự tình. Người khác đều cho ta lưu lại, lập tức có thể đương triều trạm ban đều đi rồi, đi học đọc sách đều lưu lại, các ngươi còn không có nhập xã hội đâu. Đại nhân sự tình các ngươi cũng đừng trộn lẫn, lại đây bồi hoàng thái tử khóc đi. Ninh Thọ cung, một đống nữ nhân chính nói nói cười cười đâu, chỉ hôn ý chỉ liên tiếp, khang hy lại có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, hoàng thái hậu thực vui vẻ, cung phi nhóm thực vui vẻ, các công chúa thực vui vẻ, mọi người đều thực vui vẻ. Thái tử phi lại đem Âu Vân Châu cấp mang theo tới. Một đám tử người đầu tiểu nha đầu nói chuyện. Hoàng Thái Hậu tâm tình thoải mái mà cùng cháu cố gái một hỏi một đáp. Ngươi đây là cái gì nha? Ngạch nương cho ta vòng tay. Ngươi ngạch nương cho ngươi a Đúng vậy. Như thế như vậy mà không dinh dưỡng, đại gia còn nghe được mùi ngon nhi. Vinh hiến công chúa xem đến cao hứng, cũng khởi ra xuyến tay xuyến tới cấp nàng, đây là khai quá quang. Ô Vân Châu nhìn xem thuộc ra, thuộc ra gật gật đầu, Ô Vân Châu nhận lấy, cảm ơn cố mẫu. Phụ cái ngọt ngào một cái cười Vinh Hiến công chúa duỗi tay méo méo mặt nàng. Hoàng Thái hậu liền hỏi nơi nào khai quang. Vinh Hiến nói là ly các nàng kỳ mà không xa một cái là ma. Truyền đạo trải qua, nàng nhân cơ hội cầu. Hoàng Thái hậu cảm thán, đã lâu không đi thảo nguyên thượng nhìn xem lại Khắp tĩnh công chúa nói, chờ Hãn A Mã bình phục, ta tất thỉnh chỉ. Thỉnh Hãn A Mã đến ta nơi đó tiểu trụ hai ngày. Hoàng Thái hậu tổ mẫu, ngài tới sao? Vinh Hiến công chúa nói, ta nơi đó cũng còn có thể trụ. Hoàng Thái hậu tổ mẫu, ngài đến đây đi. Các công chúa dốc hết sức tương mời, Hoàng Thái Hậu nhìn chung quanh, hảo hảo, chỉ cần Hoàng đế đáp ứng rồi, ta đều đi. Khi nói chuyện, bên ngoài lại có tới bẩm, chư vương, đại thần cầu kiến Hoàng Thái Hậu, lúc này nhân Hoàng đế là thảo luận chính sự thời điểm ngã quỵ, quan viên thấu đến thập phần chỉnh tề, tông thất tới cũng không ngừng thiết mũ vương cùng Hoàng tử. Đồng dạng sự tình, Hoàng Thái Hậu đã trải qua quá một lần, cũng hơi có một chút kinh nghiệm, nàng trước Hoàng thượng, Hoàng đế lại bị bệnh. Không phải nói đã chuyển biến tốt sao. Cung phi Công chúa, phúc tấn đồng loạt tránh đi, thái tử phi còn vất thượng nữ nhi. Hoàng thái hậu chung quanh không người, không một cái có thể bồi nàng, chỉ có thể căng ra đầu, nơm nớp lo sợ mà ngồi trên bảo tòa chờ. Mọi người vừa vào cửa, hoàng thái hậu liền cảm thấy không thích hợp nhi, cũng không phải là không thích hợp nhi sao. Dây tua đều đi, cùng thường lui tới xác thật không như vậy giống nhau. Vừa vào cửa, dẫn đầu trang thân vương liền khóc, lao tổ tông. Hoàng thượng, tân thiên một mảnh quỷ khóc sói gào. Trực tiếp đem Hoàng Thái Hậu một câu phát sinh chuyện gì Nhi cấp đổ cổ học Nhi Dâm một tiếng, Hoàng Thái Hậu sau này một ngưỡng Đổ trên bảo tọa Cung nữ thái giám cùng chư Hoàng tử đồng loạt tiến lên Ba chân bốn cẳng đem người nâng dậy tới Thử một lần, có khi Nhi Lại là kêu ngự y để, Lại là xoa ngực, rốt cuộc đem người cứu lên Hoàng Thái Hậu vừa tỉnh Chính là gào khóc, Hoàng đế Ngươi như thế nào liền đi đâu Vương công đại thần đi theo lại khóc vài tiếng Tưởng tượng chúng ta tới cũng không phải là vì bồi lao thái thái khóc ca. nhớ lại nhiệm vụ lại chuyển chuyển mà nhắc nhở ngài tôn tử đang chờ ngài trao quyền hảo tới chủ trì ngài nhi tử tang sự nhi đâu ngài này không nói lời nào hoàng đế phía sau chuyện này không dễ làm a bên ngoài khóc thời điểm bên trong nữ nhân cũng nghe tới rồi ô vân châu không rõ vì cái gì vừa rồi còn vừa nói vừa cười tổ mẫu cô cô thầm thầm nhóm lập tức liền khóc đến rối tinh rối mù vì cái gì nàng ngạch nương sắc mặt trắng bệnh ngó trái ngó phải nàng khuôn mặt nhỏ cũng trắng bệnh trắng bệnh, khang hy đã chết, thuộc gia nửa ngày không lấy lại tinh thần nhi tới, sao có thể? hắn lão nhân già rõ ràng hẳn là còn có mười mấy năm hảo sống, như vậy một ít nhi tử thay phiên làm ẩm ý hắn đều khiên xuống dưới, như thế nào tới rồi hiện, hắn liền treo đâu? không phải nói giỡn đâu đi? sau cái này hỏi câu hoàn toàn là vô nghĩa, thời buổi này tổ quốc đại địa không thịnh hành quá ngày cá tháng tư, liền tính quá cũng không ai dám lấy hoàng đế sinh tử nói dỡn hảo đi, cho nên Đây là thật. Thục gia nhất thời trận tròn mắt, ôm nữ nhi tay run lên, một bên Tam Phúc tấn mắt tật tay, cho nàng đỡ lên. Thái tử phi. Thái tử phi ngươi làm sao vậy? Đừng ngã chứ hài tử. Thục gia một hồi thần, nước mắt cũng đi theo xuống dưới. Hoàng thái hậu bị Trúng Vương một khuyên, nhớ lại chính sự vừa muốn phân phó, lại nghe được bên trong nữ nhân khóc, tiếp theo đi theo khóc. Hoàng Tích, Hoàng Đồng chờ nghe được Tam Phúc tấn lời nói, một cái nhịn không được, cơ hồ muốn nhảy dựng lên vọt vào đi. chúng Vương tâm nói: này đều lửa xém lông mày, nữ nhân liền không cần quấy rời a. Hoàng Thái hậu một câu tam nghẹn ngào mà tuyên bố, các ngươi nghị chỉ tới, ta đóng dấu. Một đám nam nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đại học sĩ nhanh chóng phát thảo ý chỉ, này hiệu suất, liền văn phòng phẩm đều mang lên. Hoàng Thái hậu mệnh lấy bảo tới, danh mạnh mà áp thượng, sau đó nàng tiếp theo khóc, tỏ vẻ nhất định phải đi tử cung trước khóc vừa khóc. Mọi người xem hắn lung lay sắp đổ bộ dáng, nào dám làm nàng đi, dần chỉ vén tay háo lên ra trận lừa dối. Hoàng Thái Hậu tổ mẫu, càn thành cung mọi việc chưa hải, lễ bộ chờ chính pháp thảo hùng lễ trương trình đâu. Còn có, ngài nơi này đến thay đổi trang phục. Nga, đúng đúng đúng, muốn đi phía trước đến trước đổi trang. Bên ngoài vừa nói, các nữ nhân cũng cho nhau nhìn thoáng qua, một đám ăn mặc gấm áp sáng ngời, trên đầu còn đỉnh các màu hoa nhung đầu. Chạy nhanh, trở về thay quần áo. Tam phúc tấn nội bộ nghe được nhà mình trượng phu nhảy nhót lung tung, nóng vội đến không được. Nhà ai trượng phu ai biết dận chỉ kia điểm thông minh kính nhi liền vô dụng đối diện địa phương, hán tăng sự thượng mắc lôi đã không phải đầu một hồi. Nàng đến trở về đem dận chỉ chi phí cấp chuẩn bị hảo mới được. Lúc này là ai cũng đừng nghĩ lưu lại, sôi nổi dặn do Hoàng Thái Hậu, ngài nhất định phải chờ chúng ta trở về a, như vậy mới hợp quy củ. can thanh cung nơi đó hiện đều là ngoại thần, các nữ quyến đi phía trước đến tống cổ người ta nói một tiếng nhi, chờ đến bên kia nhi có tin nhi mới hảo quá đi. Đáng thương Hoàng Thái Hậu thập phần muốn đi xem Khang Hy sau liếc mắt một cái, bị các nàng hưu một cái quý củ, tả một cái lễ nghi lừa rồi đến linh thọ cùng trước khóc vài chàng, lăng là không dám động. Hoàng Thái Hậu thủ quý củ, có một người lại dâm quý củ. Đây là cái gì chó má quý củ? Đây là cái gì thành lệ? Sống ta đâu? Các tỉnh quân dân nam nữ tất 27 ngày trừ phục mới có thể. Vừa mới đại sự Hoàng đế Linh Tiền kế vị Hoàng Thái tử nổi trận lôi đình. Ai nói phong kiến quốc gia hiệu suất không đi tới? thật sự nội vụ phủ đã hỏa tốc đem cản thành cung bố trí ra tới, lại khẩn cấp dọn vải bố trắng chờ phùng thành hiếu quái hoàng thái tử như vậy liền biên nhi đều không cần thu trực tiếp bộ đi lên hoàng thái tử đã cắt biện thành phục, chư vương chờ cũng tuyệt phát đồng loạt thay quần áo trang thân vương tuyên đọc hoàng thái hậu lệnh hoàng thái tử vào chỗ ý mệnh giận nhưng này liền đó là chuyển chính thức sau đó chính là đem hoàng thái hậu mệnh lệnh chiêu cáo thiên hạ hoàng đế thay đổi người làm kế tiếp là thương nghị tăng nghi cái này là không thời điểm cái cổ, mất công lễ bộ thượng thư mục hòa luân cân não, đi ninh thọ cung trước liền sai khiến người đi điều hồ sơ tới, quan ngoại thời điểm lệ là không thể dùng, thuận trị tăng nghi đảo còn thích hợp, lúc này một cái một cái đọc ra tới, thuận trị sau khi chết, khang hy tiệt bím tóc thành phụ vương, công, đủ loại quan lại, công chúa, phúc tấn dưới, tông nữ, tá lãnh, tam đẳng thị vệ, mệnh phụ trở lên, nam trích quan anh tuyệt phát, nữ đi trang sức cắt tóc, giận nhưng nói, cái này liền cứ như vậy. Còn có đâu." Lễ bộ Thượng thư Mục Hòa Luân kế tiếp nói, cũng đều được đến phê chuẩn, nhưng là có một cái lại bị giận nhưng bác, thuận trị khi chết, tỉnh ngoài quân dân nam nữ 13 ngày trừ phục. Hoàng thái tử, nga, nhận hoàng đế tạc bao. Vừa thấy hắn cái dạng này, ai đều không thể ngạnh đỉnh, nhiều 14 thiên liền nhiều 14 thiên, đồng loạt nói, hoàng đế ngài thật hiếu thuận, thật anh minh, thiên hạ thần dân đều là giống nhau, kinh sư 27 thiên trừ phục, các tỉnh cũng đến 27 thiên thành phục. Giận nhưng khí mới thuận điểm nhi. Mục Hoa luôn lại đem trước mắt yêu cầu đi lễ nghi đều niệm, giận nhưng chỉ là yêu cầu cho hắn cha cao đái ngộ, đừng cũng chưa cái gì. Dù sao hắn yêu cầu cũng không nhọc dân thương tài, mọi người cũng đều đi theo hừ hừ ha ha tỏ vẻ duy trì. Lập tức liền lấy quân danh nghĩa tuyên bố ý chỉ. Nên cắt tóc cắt tóc, đều thay đồ tang. Kinh, có viên chức đều lại đây khóc tang, khóc đủ 27 thiên, các ngươi trừ phụ. Nhưng là âm nhạc, gà cưới, quan đỉnh trong ngày, quân dân một tháng. Trăm ngày nội phiếu bổn dùng lam bút, văn di làm ấn. Cấm đổ tể 49 ngày. Kinh thành tự đại ta ngày thủy, chùa, xem các thanh trung tam vạn sự. Ngoại phiên bồi thần cấp vải bố trang chê phục. Lễ bộ đàng hoàng, ban hành các tỉnh, các ngươi cũng đến cùng kinh sư một cái hình dáng. Một đoạn này thời gian nội, quân liền hoa càn thanh cung điện thờ phụ ở ấn cổ lễ đâu, được đến lại gian khổ một chút, nhưng điều kiện có hạn, từ cấm thành nghiêm cấm lung tung dựng, hắn chỉ có thể tìm một cái tương đối gian khổ ở một chút. Một đoạn này thời gian, hắn tất cả công tác cũng đều dịch tới rồi nơi này tiến hành. Tất cả làm tốt, cấp hoàng đế thay nhập liếm quần áo. Hoàng Thái Hậu rốt cuộc mang theo nương tử quân lần nữa giết lại đây, lần này đội ngũ lớn, cung nữ, công chúa, phúc tấn, các gia hải tử cũng lại đây, một đám thay đổi quần áo đi trang sức cắt tóc. Đông cung nam hải tử đều khá lớn, cho nhau chiếu cố một chút, đi theo nam nhân nhất ban khóc tang, ai cũng sẽ không không có mắt chậm đái bọn họ. Thái tử phi liền mang theo nữ nhi theo lại đây. Khóc Tang cũng là có chú trọng, không có gì nam nữ hôn tạp, như nhau lúc trước đại yến. Nguyên nên là hoàng tử, hoàng tôn hành lễ thềm son thượng, công chúa, phúc tấn chờ hàm tập mấy địa điện, tiền, bởi vì có hoàng thái hậu đến làm nàng đi vào. Chờ hoàng thái hậu ra tới, đại gia đem nàng khuyên trở về thành thất đốc, mới ấn thư tự tới. Hoàng thái hậu đến lúc này, vấn đề liền tới rồi, nàng lão nhân ra tới rồi, như thế nào xưng hô? Lão tổ tông là người trong nhà cách gọi, công khai đâu? Không thể lại kêu nàng hoàng thái hậu vì thế khóc đến trời đất tối sầm thời điểm lão thái thái lên cấp thành thái hoàng thái hậu thủ tục sau bổ giận nhưng tiến lên đây khuyên nàng lão tổ tông ngài nén bi thương ngàn vạn phải bảo trọng a tôn nhi không thể không có ngài hoàng thái hậu khóc dòng nói ta cũng không muốn sống nữa dẫn tới giận nhưng đi theo đồng loạt khóc thuộc gia nghe được đầy đầu hất tuyến đi lên khuyên giải an ủi lão thái thái lão tổ tông hàng a mã thiên có linh cũng không nghĩ ngài như vậy nhi lại xem giận nhưng khóc đến thật quá thảm Tương đối lên, nàng đau lòng trượng phu một chút, lại khuyên giận nhưng, ngươi muốn đánh lên tinh thần, hắn A mã phía sau sự, còn muốn ngươi coi chừng đầu. Giận nhưng bắt lấy nàng tay, ta biết, ta biết. Chúng ta cung tiễn, ách, thái hoàng thái hậu hồi cung đi, đừng mệt muốn chết rồi lao tổ tông. Giận nhưng cùng thuộc ra một tả một hữu hộ tống lao thái thái ra cửa nhi, mắt thấy lao thái thái thượng liễn, giận nhưng một lao nước mắt, hắn còn có việc nhi phải làm đâu. Muốn chuẩn bị ân điện, muốn chuẩn bị phụ an còn muốn thương nghị thủy hảo từ từ cũng vô tâm tư dặn dò lão bà cái gì liền một câu có việc nhi ngươi xem làm quay đầu liền đi chạm nữ nhân đôi cũng không phải chuyện này nhi đi ngang qua nữ nhi còn rối tay sờ sờ nàng đỉnh đầu bởi vì gặp được đại sự lại không thể làm này tiểu tay ngắn chân ngắn nhỏ nhi chính mình chạy ô vân châu là bảo mẫu ôm bảo mẫu trong lòng ngực rối tay muốn hắn cha ôm giận nhưng miễn cưỡng rối tay ôm nàng một chút ô vân châu vươn tay tới vớt phụ thân mặt a mã ngoan Đừng khóc ca ngươi là hảo nam nhân. ba thức, hoàng đế một giọt nam nhi nước mắt liền lại rớt xuống dưới, rối tay lý thượng nữ nhi tay nhỏ. Tính tính, nam tử hán đại trợ phu, khóc liền khóc đi, ai cũng chưa nói khóc liền không tính nam tử hán, khóc xong rồi nhưng đến kiên cường lên a một cái tay khác tiếp tục trưởng bó thiên tử. Khuê nữ, ai dạy ngươi này đó? Giận nhưng ôm chặt nữ nhi, không có việc gì không có việc gì, không khóc, không khóc. Nói không khóc, hắn còn khóc. Rốt cuộc đêm vẫn luôn gan lớn không khóc nữ nhi cấp dòa khóc, cha con thật là ôm đầu khóc giống. Bọn họ vừa khóc, chung quanh người đi theo khóc, thục ra cũng khóc đến lung tung rối loạn, không biết vì cái gì, trong lòng chính là khó chịu. Hoàng Thái Hậu chuyển động một vòng, mang theo một cái Thái Hoàng Thái Hậu tên tuổi cùng lòng tràn đầy thương cảm, lo lắng đi trở về. Còn lại người còn phải tiếp theo khóc, Hoàng đế thái độ quá minh sát, ai dám không bị thương. Đương nhiên, rất nhiều người trên mặt bị thương, cân áo lại không khóc hồ đồ. Trên đời này không thiếu chính là sấn nhiệt bếp người, đại gia tỏ vẻ, hoàng đế ngài có phải hay không đem lão bà hài tử cũng thăng một thăng. Bằng không chúng ta cùng ngài là hoàng đế, ngài lao bà vẫn là thái tử phi trước danh. Mọi người còn quản ngài nhi tử kêu thái tôn. Chuyện này vẫn là tông thất nhóm dẫn đầu nhi, nguyên nhân là đã làm thái hoàng thái hậu hoàng thái hậu một sưng hô hoàng đế lao bà chính là thái tử phi. Có đầu góc phúc tấn nhóm liền tìm cơ hội nói cho trợ phu, các nam nhân tưởng tượng, lấy lòng hoàng hậu còn không phải mục Tương lai thái tử yêu cầu vô vỗ, vỗ. Cứ như vậy, hoàng thái tử một nhà, kỳ thật chính là bọn họ ba, tập thể thăng trước. Đông dạng, nghi thức sau bổ, nhưng đại gia trong lòng đều cao hứng không đứng dậy. Tới rồi ngày hôm sau, lo việc tang ma thủy ban bị giận nhưng lại mắng thật lớn một đốn, băng đâu? Đúng rồi, hiện thời tiết còn nhiệt đâu, người sống một ngày không tắm rửa đều có thể xiêu, huống chi là người chết đâu. Khang Hi thi thể còn không có trở nên quá mức rở người, cũng là giận nhưng phản ứng đến sớm. Một mặt tự mình chỉ huy, Một mặt tưởng, nội vụ phủ nên chỉnh đốn. Muốn nói đại mùa hè làm tăng sự thật là quá sức, người chết chịu tội, người sống cũng chịu tội. Đừng nói còn muốn một ngày mấy đốn mà khóc, vẫn là quý khóc. Một ngày xuống dưới chân đều quỳ đạ tê dần, mỗi người yêu cầu người khác đỡ mới có thể hành động. Đại gia thực hâm mộ những cái đó quyền cao trước trọng người, bởi vì bọn họ đều có thể đủ mời thanh hoàng đế thương lượng sự tình, có thể bỏ dậy. Muốn thương nghị sự tình có rất nhiều, tỉ như miếu hiệu, thủy hào chờ Lại muốn thương nghị một chút đế lang tên. Này đó cũng không cần hoàng đế chính mình suy nghĩ, đều là thuộc hạ nghĩ một đống dễ nghe tự tới cung chọn lựa. Trước muốn định chính là khang hy rốt cuộc là tổ vẫn là tông. Tổ có công mà tông có đức, nghe tới ai cũng có sở trường riêng, kỳ thật bằng không. Cam chịu là, tổ so tông yếu lực cao như vậy một chút, không được ngươi đềm đếm, lịch đại khai quốc chi quân đều kêu gì. Không phải thái tổ chính là cao tổ. Dẫn nhưng đương nhiên mà cho hắn cha tuyển tổ. Vung tay lên liên như vậy định rồi, các ngươi cảm thấy cha ta không đủ tư cách sao? nhìn hắn đấy mắt túc sát, phía dưới chỉ còn lại có ứng hòa thanh, phong kiến trung ương tập quyền đỉnh núi thời đại, nha. hoàng thái tử kế vị, không tranh luận nha. nay uy quyền, hắn định đoạt nha. kế tiếp, đại gia chân chính kiến thức tới rồi hoàng đế động kinh chỗ, cái gì đều phải cho hắn cha tuyển hảo, phảng phất muốn đem đối hắn cha sở hữu hiếu tâm cùng kính ý đều lọa biểu đạt ra tới giống nhau. thánh tổ nhân hoàng đế. Nếu không phải thái tổ có người đương, giận chỉ tin tưởng, hắn nhị ca có thể không chút do dự lấy tới cấp hắn cha dùng. Do dự một chút, thành quận vương cực kỳ nghiêm túc trên mặt đất biểu, bệ hạ đã đăng cơ, thánh thượng tên huy yêu cầu kiêng rẻ, khẩn cầu đem thần đệ chờ danh nội chi giận tự sửa vì do tự. Vương định nọt, chúng A ca thầm mắng một tiếng, sôi nổi nói, thần đệ tán thành. Đối với cái này, giận nhưng trước mắt còn so đo không nhiều lắm, sao cũng được, chuẩn. Dẫn chỉ chính cao hứng. Chật nghe đến giận nhưng nói, nguyên trực quận vương hoa mắt ủ thai vô lý, tiên đế giam cầm chi. Ta tưởng, hàn A Mã Nguyên là hy vọng chúng ta huynh đệ hòa thuận ở chung, chỉ là giận thì vô lý quá mức. Nhưng hôm nay hàn A Mã băng thệ. Đi cá nhân nói cho hắn một tiếng nhi bãi, xem hắn thế nào, nếu ăn năn chi ý, phụ di ngày, đặc biệt cho phép này đưa tiễn. Mọi người nứt ra, đây là muốn tha thứ hắn. Bước tiếp theo có phải hay không muốn thả hắn ra? Quay đầu lại thương nghị một chút. Lão đại đó chính là cái họa đầu linh A, hắn ra tới, đại gia còn hôn cái gì? Vốn dĩ sao, lão nhị làm hoàng đế, đã là trường lại là hoàng đế, nghe hắn chúng ta cũng liền nhận. Hiện lão đại gia tới, lại ra tới cái đại ca. Vẫn là cái không đáng tin cậy đại ca, không chuẩn phải bị hắn liên lụy. Thương nghị một chút, nhất trí nhìn thập ngũ A ca liếc mắt một cái, têu ngươi tức phụ nhi cùng nàng tỷ tỷ đánh cái tiểu báo cáo đi. Thái hoàng thái hậu không được việc, hoàng đế thân mụ lại đã chết cũng chỉ có hắn lao bà có thể nói được với lời nói. Thục gia cũng đội, hiện nên gọi nàng Hoàng Hậu. Nàng có nữ nhi muốn chiếu cố, tuổi còn nhỏ nhi tử cũng không yên tâm, còn muốn phụng dưỡng Hoàng Thái Hậu, trước mắt còn có một cái trọng yếu phi thường nhiệm vụ, mang đội khóc tang, Giận nhưng cũng vội đến không thấy bóng người, hai người đã mấy ngày không đánh đối mặt. Nghe được tin tức, nàng cũng lắp bắp kinh hãi, giận nhưng. Đối khang hy cảm tình là nàng tưởng tượng không đến. trầm ngâm một chút, nhìn Thục Huệ đã cổng cành thân mình, người đừng lộn xộn. Cùng bọn họ nói, hư không được chuyện này, đến lúc đó giám sát chặt chẽ điểm nhi vị nào, đừng cứ gọi hắn gào ra cái gì khó nghe tới cũng liền tề. Giận nhưng còn không có hồ đồ đâu, bằng không như thế nào không cho hắn hiện ra tới khóc tang. thúc Huệ trở về đem lời nói chuyện, mọi người tâm nói, minh bạch, đương hắn là cái bài trí, đừng cứ gọi hắn lộn xộn. Đã có vẻ hoàng đế phúc hậu, lại không cần có hư ảnh hưởng. Lập tức phân công nhiệm vụ, tuổi trẻ lực tráng lại cơ linh như 13-14, liền theo sát lao đại. Vũ lực giá trị không cao, liền cách hắn xa một chút nhi. Đại gia lại kiên trì một chút, tới rồi thứ 27 thiên, là có thể thay cho này một thân nhi siêu rất quần áo, lại không cần quỷ khóc sói gào, đúng rồi, còn muốn lộng điểm nhi bối mâu tư xuyên sơn trà cao tới bổ bổ giọng nói. Khó khăn, qua 27 thiên, đại gia chư phục, rốt cuộc có thể xuyên giống dạng điểm nhi quần áo. Nhâm hoàng đế vợ chồng hảo hảo mà thấy một mặt, nói một câu lời nói. Thục ra hiện giờ vẫn là trụ đông cung. Lẽ ra nàng nên đến khôn ninh cung đi trụ, vấn đề là khôn ninh cung đã thật lâu không người ở lại tang sự bên trong, nàng còn không có dọn. Dận nhưng hỏi sáng tỏ hết thảy đều hảo, nói một tiếng, ngươi vất vả. Thục ra nói, ta lại vất vả, cũng so không được ngươi, mệt đi. Dận nhưng thở dài một tiếng, ta thật muốn cái gì đều mặc kệ, liền như vậy lòng tràn đầy đau thương đi xuống. Thật âm mộ lao thái thái, có thể như vậy bừa bãi. Thục ra mặc, ta chưa từng nghĩ đến quá hàn A mã sẽ đi được như vậy đi đến hiện còn hồ đồ, này liền xem như thật không nghĩ tới a. giận nhưng một bàn tay chặn đôi mắt, phản phất nhu hòa ánh đến đau đớn hắn trong mắt. ân, đều sẽ hảo lên, mệt mỏi, nghỉ một chút, lại khởi hành. han a mã bầu trời nhìn ngươi đâu, chúng ta còn có thái hoàng thái hậu muốn phụ dưỡng, có nhi nương muốn dạy dưỡng, ngươi còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, tổng không thể cô phụ han a mã đối với ngươi kỳ vọng. giận nhưng vân chấn một chút, ngươi nói là không thể cô phụ han a mã kỳ vọng. Hảo Hảo ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại, lại là một thân nhiệt tình nhi. Thục gia nhẹ nhàng thư ra một hơi. Lại đem khang hy các loại chức danh sau cái quan định luận, tới rồi nhật tử, lễ bộ phụng mệnh chế tác lụa sách lụa bảo, thái hòa điện triển khai nghi thức, chi cáo giao miếu xã tác, sau đó tuyên đọc lụa sách, rồi sau đó hoàng đế trí tế, điện bạch, đọc văn, hiến tước, sau đốt lụa chế sách bảo, mới tính kết thúc buổi lễ. Tiếp theo chính là thường thường mà tế tới điện đi Đến nỗi giận nhưng hứa hẹn làm hắn đại ca ra tới đưa Linh cứu đi, kia đến chờ đến tuyển định ngày tốt mới được. Hiện Linh ra phụng an thọ hoàng điện, chờ xem. Sau đó, các chiều thần lại lần nữa kiến thức tới rồi giận nhưng động kinh, hắn lão nhân ra chết sống muốn thủ đủ 27 tháng. Này 27 tháng không phải nói trừ bỏ không 20 mặt khác chiếu cố thức thủ, hoàn toàn là muốn chiếu cố truyền thống lễ nghi tới. Hắn này tăng sự thượng liền không đem chính mình đương hoàng đế, nhân ra phóng lời nói, tiên đế là ta phụ, ta làm con cái, tất chịu tang Cho nên, càng thanh cung thu thập ra tới, hắn cũng không được trong chính điện đi. Cho nên, hắn kia một thân đồ tang còn ăn mặc. Cho nên, hắn một nhà già trẻ đến đi theo hắn mặc tang phục, bên ngoài trừ bỏ phục người là lại xuyên trở về cũng không phải, không mặc trở về cũng không phải. Sau, đại gia thỉnh ra Hoàng Thái Hậu, nói cho hắn, quốc sự làm trọ. Dẫn nhưng rốt cuộc đồng ý không hề một thân đồ tang, lại như cũ trụ thiên điện, mỗi ngày chạy tới cùng hắn cha xin chỉ thị hội báo. Nhâm hoàng hậu lúc này cũng phát hiện một cái vấn đề lớn, Đông Cung đến đại chuyển nhà. Nàng không phải Thái tử Phi, nàng Nhi tử trụ Đông Cung, một cái khác Nhi tử Hoàng Tích đến mang theo lão Bà trụ đến A-ca sở đi, mặt khác không thành niên Nhi tử muốn tới triệu tưởng sở. Nàng chính mình muốn mang theo nữ Nhi đi trụ Khôn Ninh Cung, mà Khôn Ninh Cung, đã thật lâu không người ở. Lại nói, giận nhưng, trong lòng mâu thuẫn Khôn Ninh Cung, Phi Chủ Lưu Thanh Xuyên Tê Hít Tê, Tân đế đang cơ sự tình nhiều, làm một cái hoàng đế, Dẫn nhưng muốn xử lý sự tình rất nhiều, trên triều đình, tông tộc, nội chính ngoại giao ôm đồn. Khang Hy 49 tuổi tác tình cũng xác thật nhiều một chút, mỗi ngày trừ bỏ đến tử cung tiến đến nói nói trong lòng lời nói, lại vào đi ăn cơm ngủ thượng với lúc cờ, nhất định phải một đầu chui vào đi làm chính sự. Đầu một tháng hắn đem tuyệt đại bộ phận tinh lực phóng tới thương tâm nhớ lại Khang Hy thượng, rơi xuống quá nhiều công khóa, hiện cần thiết muốn bổ trở về. Hiện đại sự hoàng đế tử cung từ Càn thành Cung Di ra tới không thể nói tiền nhiệm chủ nhân dấu vết đã hoàn toàn tiêu trừ đi. một cái thời đại cần thiết bắt đầu rồi. các bộ môn đều đọng lại một đống vấn đề muốn xin chỉ thị hội báo. giận nhưng chui vào văn kiện đôi, nỗ lực học bù. đầu tiên là đem lão gia tử khí đảo mấy cái án tử, hiện cần thiết phải có cái chấm dứt. chuyện cái này đột phá khẩu, giận nhưng cũng là lấy việc công làm việc tư. ba năm vô sửa phụ nói, đã là chính thống tiếp tục người, thảo vẫn là mài nhăn mạch là tuyến. bất luận là ăn không hướng vẫn là thiếu hụt kho bạc. Ban đầu phán quyết toàn bộ rút về, từ trọng phát làm. Làm sai sự, một cái đừng nghĩ chạy, hết thể cách trước. Chỉ là nhìn đến triệu thân kiều tên, giận nhưng dừng một chút. Người này hắn là biết, cùng thi thế luân đảo rất giống, hắn thăm người đều là là thật. Dẫn nhưng sờ sờ trên cằm mọc ra tới đoạn tỷ, hỏi Lý Quang Địa, cái này triệu thân kiều lúc trước là miễn trước đại thẩm, hắn hiện nhưng trong kinh. Lý Quang Địa không người nói, đúng là, hắn cùng Du Hít Mô, đường chi quỷ, Lý Như Tùng chợt đều trong kinh. Du ít mô, đường chi quỷ, Lý Như tùng miễn trước trở lại nguyên quán. Triệu thân kiểu. Người đi xem một chút, nghĩ biện pháp làm hắn trong kinh chức trụ một thời gian. Quá hai ngày, ta muốn gặp hắn. Lý Quang địa ứng hạ. Sau đó là hộ bộ kho bạc vấn đề, cái này không thương lượng, cưỡng chế nộp của phi pháp. Dẫn nhưng cân nhắc phải cho lại bộ đổi một thay máu, nhưng là trước mắt còn không thể nói. Nói xong này hai kiện, nội vụ phủ tổng quản hải trương lại có việc tấu. Nội vụ phủ hẳn là này một năm tới vội bộ môn, hải trương tấu sự tỉnh cũng nhiều, viên ngoại lang đa nhị tê nữ sắc hách đồ thị, mại tiên đế khi ký danh nữ tử. Đại sự hoàng đế băng thệ, sắc hách đồ thị thắt cổ tự vẫn, đa nhị tế chưa thức như thế nào an bài hậu sự, còn thỉnh vạn tuế gia chỉ Giận nhưng than một tiếng, nàng nhưng thật ra cái có lương tâm trầm ngầm một chút, mục hòa luân, chuyện này hai người các ngươi làm. Sắc hách đồ thị, lấy quý nhân lễ, trôn cùng cảnh lăng. Hải trương giả một tiếng, tiếp tục hồi báo Tiên đế khi, sách dẫn Nga vì bối lạc, dẫn đường, dẫn đảo, dẫn tường, dẫn trinh vì bối tử, mọi người phủ đệ chọn chỉ kiến tạo đã tất. Thỉnh Thánh Thượng bảo cho biết, gì ngày lệnh này rời ra? Rời ra? Rời cái gì ra? Dẫn Nhưng rũ xuống ánh mắt, nhìn nhìn trong tầm tay cái trận giấy, hắn A Mã chưa phụng rời núi Lăng, làm nhi tử liền phải rời đi ra ngoài. Dung sâu lại nghị, hắn có khác tính toán, thừa dịp trong khoảng thời gian này, còn muốn lại quan sát một chút bọn đệ đệ, ai hảo? Ai không tốt, trọng làm một đánh giá, sau đó, bọn họ rời ra cung phía trước, cấp trong đó nào đó người thăng một thằng tức vị. Hải Trương không dám luôn thành, đại sự hoàng đế sự tình thượng, đừng cùng vị này chủ tử đình yêu, đại gia đã đặt thành chung nhận thức. Hành, kia này một cái cũng quên hạ, Hải Trương lại niệm tiếp theo chuyện, đây là cùng lễ bộ liên thử, đông tây lục cung, mại đế phi chỗ ở, đại sự hoàng đế tân thiên, sở khiển phi tần cần dịch hướng từ ninh cung, ninh thọ cung hai nơi cư trú. Dẫn nhưng đối điểm này là không hề dị nghị, vấn đề liền với Hải Trương phía dưới xin chỉ thị, nay Thái Hoàng Thái Hậu ở Ninh Thọ Cung, địa phương hiệp thiếu co quắp không đủ dùng. Nô tài chờ thỉnh chỉ, hay không tu sửa Ninh Thọ Cung, từ Ninh Cung hai nơi lấy làm gì dưỡng tiên đế phi tần chi dùng. Lẽ ra, đại sự Hoàng đế qua đời, tiên đế phi tần muốn dịch ra Hậu Cung, cấp tự Hoàng đế ra nhường chỗ. Dẫn nhưng suy nghĩ một chút, tu sửa là cần thiết, Ninh Thọ Cung hiện ở Thái Hoàng Thái Hậu. Này lao thái thái nguyên là mang theo thuận trị di phi trụ, sau lại này đó phi tử điều tàn đến không dư thừa hạ người nào, rất nhiều nhà ở đều khóa, là đến sửa sang lại ra tới. Ninh Thọ Cung còn chưa đủ trụ người sao, còn muốn khai tử Ninh Cung đi. Năm đó chưa được thuận trị ra phi tử, hiện liền trang không dưới tiên đế phi tử. Như vậy làm ra vẻ. Hải Trương giật giật ngôi, rốt cuộc nhịn không được báo liên tiếp phong hảo cùng con số, làm giận nhưng nghe được trận mắt há hốc mồm, đại sự hoàng đế có quý phi một người. Phi bốn người, thần hai người mất công hoàng đế rất thức số nhi, đầu góc còn tính hảo sự, nghe hải trương hội báo hợp lại chính mình ấn tượng, điểm điểm đầu người, phát hiện quang ninh thọ cung, sắc thật không đủ trụ, nhất thời há hốc mồm. Xem, quý phi đồng giai thị, huệ phi, nghi phi một, đức phi, vinh phi, hoa thần, lương thần, này bảy cái đều là chủ vị, ngoài ra còn có nhi tử lớn lên mà chưa đoạt huy chương vị chi phong như dẫn kỳ mẹ đẻ đái giai thị, dẫn đào mẹ đẻ vạn lưu cấp thị, dẫn ngô mẹ đẻ vương thị. Dẫn lễ mẹ đẻ trần thị, giận y đi mẹ đẻ cao thị, lại có nữ nhi vô nông cổ quý nhân nạp là thị, quách la là thị. nay 14 cá nhân là yêu cầu nghiêm túc phụng dưỡng, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, đặc biệt là trước bảy vị, một người một cái sân là hẳn là đi. Sau đó, Khang Hy ra còn để lại quý nhân bao nhiêu, đáp ứng bao nhiêu, thường bao nhiêu, hết thể thêm lên đủ một cái tăng mạnh bài đều. Này đó liền không đồng nhất người một cái sân, ít nhất một người một gian phòng ở đi chẳng sợ làm cho bọn họ đi theo phía trước mười mấy người trụ, một cái trong viện có thể ở lại vài người. Ninh Thọ Cung sân tuyệt đối không có hậu cung một cái cung phạm vi đại. Mọi người lại có bao nhiêu không đợi cung nữ thái giám tùy hầu. Ninh Thọ Cung nó không có nhiều như vậy phòng ở. Ninh Thọ Cung chiếm địa diện tích không nhỏ, có khang hy cái này hiếu tử, cấp lao thái thái lộng tất cả sinh hoạt giải trí phương tiện đều toàn. cái gì hoa viên tử a, kiến sân khấu a, phòng bếp nhỏ a đều là có, làm khang hy triều hoàng thái hậu nơi dừng chân. Hoàng Thái Hậu tiếp thu chiều hạ trước điện cũng là ấn quy chế kiến. trừ bỏ này đó, có thể ở lại người địa phương liền không quá nhiều. Đúng rồi, thuận trị thuộc Huệ Phi, Thái Hoàng Thái Hậu muội muội, nàng còn sống đâu, tuy rằng vẫn luôn bệnh, cũng có nảy cố định địa bàn. Bối phận nơi đó, không dung tới xâm chiếm. Người nói còn có một cái tử ninh cung. kia địa phương hơn 20 năm không trụ hơn người, sớm hoang, đem người ném qua đi đó là trắng trận táo bạo ngược đãi. Còn nữa, tiên đế không có tồn tại Hoàng Hậu. Dịch qua đi cũng không có danh chính ngôn thuận dẫn đầu người. Hải Trương làm sao không biết đạo lý này. Chính là chuyển nhà công tác nội vụ phủ muốn phụ trách, hắn không thể tránh đi. Đành phải biển chuyển mà đưa ra khó khăn, người nhiều địa phương tiểu, chủ không giới A. Hoàng đế, ngài ngâm lại biện pháp đi. Dẫn nhưng thực quang cô nói, đại sự hoàng đế thay cốt chưa lệnh, chấm không đành lòng lệnh chư phi mẫu cử hành rời. Đại phụng rời núi Lăng, lại thỉnh phi mẫu di cùng Các ngươi, trước đem linh thọ cung thu thập ra tới. Đây là kế hòa bình, muốn cho hắn trọng thu thập từ linh cung, mặc kệ là Di Thái Hoàng Thái Hậu vẫn là Di Khang Hi hậu phi, đều không quá hiện thực. Lao thái thái tuổi lớn, này một hoạt động, vạn nhất hoạt động ra cái tốt xấu tới, ai phụ trách? Nga, Thái Hoàng Thái Hậu không dọn qua đi, nếu là Thái Hậu kia còn thôi, nếu không cái nào thái phi có tư cách qua đi. Giận nhưng đau đầu vạn phần, ai nói nữ nhân chuyện này liền không phiền tái đâu. Muốn người bảo lãnh đều cư trú diện tích tiền đề hạ, hoặc là gia tăng nơi ở diện tích hoặc là giảm bớt nhân số hoàng cung liền lớn như vậy lại không thể bóp chết mấy cái dẫn nhưng đem một việc này trước phóng tới một bên còn có đâu hải trương chạm vào hai lần mềm cái đinh trong lòng cho chính mình của vũ này một cái nhất định phải thông qua a bệ hạ đã lập hoàng hậu nhiên chưa hành sách phong nghi chưa công chúa phúc tấn mệnh phụ chờ cũng không hành triều hạ chi lễ ấn chế hoàng hậu với giao thái điện chịu hạ lại hoàng hậu đương ở khôn ninh cung là vì chính vị trung cung hiện giờ hai nơi cung thất cũng lâu chưa tác dụng, thỉnh chỉ tu sửa. Ngươi giống như cùng lão bà ngươi quan hệ không tuổi, đúng không? Lại chụp đến trên chân ngựa. hắn là cùng hắn lão bà quan hệ không tuổi, cũng vui ngươi nịnh hót hắn lão bà. Tu giao thái điện liền tính, ngươi không nên để khôn ninh cung a. giận nhưng mặt đen, cắn răng nói, chuẩn. liền không thể nói cờ lật mở tâm sự sao? Hải chương nơm nớp lo sợ mà lại báo, vậy hạ đã lập hoàng thái tử, cũng không hành sách phong nghi. Rốt cuộc tới kiện thuận lợi sự tình. Dẫn nhưng thở phào nhẹ nhõm, này không phải thành công lệ sao? Làm theo chính là Khâm Thiên dám chọn bậc ngày tốt, lễ bộ, nội vụ phủ tạo làm Hoàng Hậu, Hoàng Thái Hậu tất cả bảo sách, nghi thức, dùng khí. Hải Trương cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc được tin chính xác nhi. Mục Hòa Luân thực vui vẻ, tìm suối quẩy sự tình không cần hắn đi ai. Kế tiếp, hắn cũng thượng tấu nói là Khang Hy Hoàng Hậu nhóm miếu, thêm thủy chờ sự. Dẫn nhưng nói, người đem sổ con lưu lại, ta muốn cẩn thận thăm tường. Mục Hoa Luân cũng là đôi một đống vấn đề muốn thỉnh giáo, bệ hạ tôn kính Thái Hoàng Thái hậu, nhân đại sự Hoàng đế tăng nội, chưa kịp phụng bảo sách, trong ngoài cũng không cập chiếu hạ, nô tài thỉnh chỉ, không biết Thái Hoàng Thái hậu chi nghi, hay không đối chiếu Hiếu Trang Văn Hoàng hậu, cái này cũng dễ làm, giận như nói, có lệ liền y lì lệ, ngươi cùng Hải Trương một đạo làm cái này, chọn bạc ngày tốt, trước phụng Thái Hoàng Thái hậu, thứ Hoàng hậu, thứ Hoàng Thái tử, Mục Hoa Luân đi xuống chuẩn bị không đề cập tới, cùng lúc đó. Chính ninh thọ cung hầu bệnh nhậm hoàng hậu còn không biết, nàng trong khoảng thời gian ngắn không cần chuyển nhà. Hoàng thái hậu là có tuổi người, tâm lý thừa nhận năng lực cũng không cao, khang hy là hắn cây trụ, hiện khang hi đi, nàng lại là thương tâm lại khóc hỏng rồi thân thể, bị bệnh cũng là quá bình thường. lão thái thái bệnh đến có chút hồ đồ, nhìn đến thuộc ra sườn, lôi kéo nàng tay nói, thái tử phi a, ta mơ thấy hoàng đế. thuộc ra trong lòng đau xót, hắn á mã còn hảo sao. Hảo hảo, nhưng ta chính là thấy không rõ hắn mặt ra thật là già rồi, đôi mắt cũng không được việc. Đồng Phi chờ đứng một phòng, các nàng hiện là chân chính không có việc gì để làm, trong cung nhân viên danh sách kể hết chuyển giao tới rồi Hoàng hậu trong tay, các nàng này đó Thái Phi, Thái tần cũng liền dư lại đến Thái Hoàng Thái Hậu nơi này hầu bệnh chuyện này hảo làm. Tới kinh vội về chịu tăng công chúa đều còn chưa đi, vinh hiến công chúa thấy cung nữ bưng rực tới, vội liền khay thử một chút chén biên độ ấm, tiểu tâm đoan đến trước giường cấp thục ra. Đồng Phi cùng chư công chúa tiến lên đây hỗ trợ nằm dậy thái hoàng thái hậu thuộc ra từng điểm từng điểm mà uy lão thái thái uống dược đã rất cẩn thận vẫn là có chút màu nâu nước thuốc từ lao thái thái khỏe miệng chảy xuống dính ướt vào áo uống xong dược thái hoàng thái hậu ngủ anh ca tiến vào thỉnh hoàng hậu đi quản lý hôm nay trong cung sự vụ an bài còn chờ hoàng hậu làm quyết định đâu thuộc ra hiện chủ yếu nhiệm vụ là ổn định hậu cung chiếu cố hảo thái hoàng thái hậu cùng nhà mình hai tử đồng thời tiếp nhận hậu cung sự vụ khang hy đối giận nhưng đó là thật tốt cho hắn xứng thái giám đều là có thể làm, thuộc gia đi theo dính quang. Tiếp nhận cung vụ lúc sau, pha lại mấy người chi lực. Cao tam tiếp, giả ứng tuyển đặc biệt dụng tâm, bọn họ ít nói, nhưng nên biết là giống nhau cũng không rơi rớt. Thuộc gia cũng minh bạch, này hai người như vậy tích cực trừ bỏ gần ấy năm ở chung ở ngoài, đại khái còn có lương cửu công chờ khang hy người xưa còn lưu cản thành cung hầu hạ nguyên nhân. Đã biết cũng trước không nói ra, chỉ lo xem bọn họ biểu hiện. Có những người này, tỉnh thuộc ra không ít chuyện t Nàng cũng có bao nhiêu tinh lực suy nghĩ đừng sự tình. Nàng nghĩ tới chuyển nhà sự tình, lại không thể chủ động cùng giận nhưng để, chuyện này không nên nàng nói ra. Liên âm thầm làm chuẩn bị, đã đến giờ, ra lệnh một tiếng, người nào đó mang đi mang vật phóng tới nơi nào, sạch sẽ nhanh nhẹn mà chuyển nhà. Nàng vừa lúc có thời gian hảo hảo cân nhắc một chút, ai dọn đến nơi nào, muốn xứng nhân thủ gì, đông cung nơi này lại muốn như thế nào an bài. Thái tử người nhà cùng hoàng đế người nhà đãi ngộ là không giống nhau. Cung nữ thái giám số lượng đều phải dâng lên. Lại có, Lý Giáp thị cùng Lý Giai thị đãi ngộ vấn đề, nàng cũng muốn suy nghĩ một chút. Hoàng đán là ở nơi này đâu. Vẫn là trụ đến dục Khánh Cung. Thục ra có khuynh hướng làm nhi tử trụ Đông Cung, còn có mấy cái tiểu nhi tử, muốn trụ đến đồ vật năm sở sao. Đều phải mang người nào đâu. Một cọc một cọc, đều phải tưởng cái rõ ràng. Hôm nay buổi tối, dẫn nhưng lại trở về tranh Đông Cung, đem Đông Cung lớn nhỏ người chờ triệu tập lên, tiên đế thây cốt chưa lạnh. Trừ phi mẫu không nên hiện rời, các ngươi vẫn là trước trụ nguyên lai địa phương ta phục. Một câu liền đuổi rồi, chịu tự mình chạy tới mà không phải làm cái thái dám truyền lời, là bởi vì hắn có chuyện muốn cùng lao bà nói. Thục ra sờ sờ hắn mặt nói, lại gầy. Cho hắn thu xếp ăn, nàng còn nhớ rõ kia một hồi hắn trở về lúc sau ăn cơm tốc độ. Giận nhưng lại nói, gọi bọn hắn đi lộng, chúng ta tới trò chuyện. Hảo! Hoàng đế không dễ làm, những lời này chuyên chỉ ngươi muốn làm cái có làm, có danh vọng. Vạn dân xương tụng hảo hoàng đế Giận nhưng đang có ý này Cho nên hắn làm được vất vả Thiên thai vẫn tiếp tục, kinh tế tiếp tục đất lở Quan lại tiếp tục bại hoại Bắt kỳ tiếp tục hư thối Này đó đều còn tính hảo Hắn là xử lý này đó thuần thủ công Chân chính làm hắn đau đầu lại là một ít lung tung rối loạn quan hệ Tỉ như, tiên đế Di Phi làm sao bây giờ Đây là gia sự Không nên cùng ngoại thần nói Cùng huynh đệ nói đi Lại quan hệ đến bọn họ mẹ Đành phải trở về cùng lão bà giảng Thục gia nghiêm túc nghe xong, lại không chịu nhiều gia chủ ý, việc này đề cập không chỉ là cung phi, còn có các nàng nhi tử. Khẩu thượng cũng nói, là đâu, nhất định phải tìm cái có thể hảo hảo phụng dưỡng địa phương mới được, tổng không thể đuổi đi đi xuất ra. ngươi này nói tương đương chưa nói giận nhưng đột nhiên tới linh cảm, đi ra ngoài, tìm một chỗ cho các nàng trụ. Cũng hảo biểu tình lắng động lại xuống dưới. Hắn đột nhiên nghĩ đến, có thể cho bọn đệ đệ đem thái phi tiếp đi phụng dưỡng. Chính mình không thể thấy mẹ đẻ. Tràn ngập tiếc nuối nột, không bằng thành toàn người khác. Lại tràn ngập hâm mộ ghen tị hận từ từ cảm xúc. Các ngươi đều là hảo mệnh, có thân mụ có thể phụ dưỡng. Khẽ cắn môi, giận nhưng trong lòng đột nhiên không đau. Thục ra tâm tình lại còn hảo, hiện không cần chuyển nhà, chính hợp nàng ý. Nói thật, nàng không quá thích hiện cái này khôn ninh cung, nhiều năm không trụ hơn người, hiện lại có thần thần thao thao sử dụng, nghĩ như thế nào như thế nào không thoải mái. con có, nơi này là giận nhưng nơi sinh. Nhân hiếu hoàng hậu chính là nơi này sinh giận nhưng, nàng cùng ngày còn đã chết nơi này. Giận nhưng nếu là đối nơi này tràn ngập hướng tới, vậy quái. Làm không hảo bởi vì đối nơi này bóng ma tâm lý làm cho phu thê ở chung đều không tự. Cho nên, tạm không rời, đối nàng tới nói, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nhưng là, nàng cần thiết đi khôn ninh cũng ở. Chính vị trung cung, chính cung hoàng hậu, nói chính là một cái chính tự, một cái trung tự. Đều không được chính cung, này hoàng hậu cũng liền đánh gãy. Đánh chết hoàng hậu, là không đáng giá tiền. Nàng đến đường đường chính chính mà ở lại, nàng còn có nhi nữ, nàng đến chính nơi đó. Như thế nào đã ở khôn ninh cung, lại đi giận nhưng tâm sự, hơn nữa có một cái viên mãn, lệnh người vừa ý kết quả, liền pha phí cân nhắc. Nàng đến suy nghĩ, đi bố trí. Bữa tối tới rồi, đem hai cái đắm chìm chính mình trong thế giới người bình tỉnh. Thục ra tự hối thất thần, đánh lên tinh thần làm giận nhưng ăn cơm, xe đến trước núi át có đường, thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đậu. Dẫn nhưng bật cười, nếu là thật không lộ đâu. Khai Sơn thuộc ra đáp đến dứt khoát, tới, dùng nữa. Ta không tin có chuyện gì nhi có thể khó được đảo ngươi. Khai Sơn, ta còn rút vắn đầu. Dẫn nhưng rốt cuộc đau cười ra tiếng, ý kiến hay. hắn tâm tư vừa rồi đã nghĩ tới đừng sự tình phía trên đi, hiện đã chịu dẫn dắt, nghĩ tới một cái bạo lực biện pháp. Quân vào chỗ, trên triều đình vẫn luôn không có đại điều chỉnh, vội đương thuộc nội vụ phủ cùng lễ bộ. Lễ bộ muốn nghị định các loại lễ nghi từ Lão Hoàng Đế tăng nghi đến Hoàng Đế đăng cơ chính tự nội vụ phủ vội một chút chẳng những kể trên hai việc bọn họ muốn xuất công xuất lực chế tác các loại dùng khí còn phải làm đường thanh đình truyền thống đế sau thái hậu phi chờ qua đời sinh thời dùng quá đồ vật có thể thiêu liền thiêu nếu không liền chôn cùng di tặng vật phẩm ngoại trừ Từ cấm thành không thể thiêu liền đem sau lại dựng lâm thời sắp đặt quan tài nhà ở cấp thiêu hủy Lão Hoàng Đế dùng quá đồ vật thiêu Hoàng Đế cũng muốn sinh hoạt vì thế đo ni may áo Thiêu chế đồ sứ, đúc kim khí, chế nghi thức. Từ từ, này đó còn đều là muốn cần dùng gấp. Trừ cái này ra, trừ một vòng ngôi vị hoàng đế thế, hoàng đế gia đình cũng đi theo thăng cấp. Lần này đặc biệt đặc thù, đại gia vài thập niên không tạo làm qua hoàng hậu đồ dùng, cũng không thể ra bại lộ. Còn có, đế hậu phải dùng người, bọn họ đãi ngộ tiêu chuẩn đều đề cao, hầu hạ người muốn gia tăng, đến lại chuẩn bị một ít cung nữ, thái giám bổ khuyết chỗ trống. a, còn muốn sửa nhà tưởng phát tải, làm công trình, liên nội vụ phủ một mặt thừa dịp công trình vớt nước luộc, một mặt hai tháng vất vả thời điểm, hoàng đế làm khó dễ, nguyên lai cưỡng chế nộp của phi pháp tăng tiền bởi vì hiệu quả không tốt, chủ yếu trách nhiệm người bị xét nhà, cả nhà phát đến ninh cổ tháp cấp mặc giáp nhân vi đi, quân đội án chim đầu đàn trừ bỏ cách trước, lại bỏ thêm một câu vĩnh không bổ nhiệm, sự tình còn không có xong, gia phụng dưỡng cha mẹ chi tật nhạc hương a bị lấy lời biếng, không chịu dụng tâm ban sai vì danh, mặt vi bạch bản tiếp theo Đồng gia lại lục tục có rất nhiều người bị cách trước cách trước, điều tra điều tra, đồng quốc duy một hệ sau chỉ trừ đồng quốc duy một cái công tức cùng một cái ngạch phụ. Đồng quốc cương hệ còn hảo, ngạc luân đại bởi vì liên tiếp phạm sai lầm, khang hy chịu đựng, giận nhưng cấp nhảy ra nợ cũ tới, đoạt trước, nhưng là tước vị còn. Còn lại người chờ chỉ là hàng mấy cấp. Nguyên lai 45 cái tá lãnh, cũng bị thu hồi 30 cái. Tiếp theo, A-linh A bởi vì bất trung bất hiếu, đoạt tước, lại trả lại cho pháp khách. Hơn người nhưng thật ra không núc ních Chiều giã sân ngủ Một cái thí cũng không có Tiên đế vì cái gì đi Ai không biết Đại gia không nói mà thôi Người bất kỳ quan tâm đại trọ Tự biết nội tình Người Hán kia quan chúng ta chuyện gì nay chỉ là cái bắt đầu Làm mưa làm gió Hoàng đế sống rền gió cuốn xử trí một nhóm người Cái này làm cho chiều thần rất là sợ hãi một trận nhi Còn Tôn Văn học rõ ràng biết là Vì cái gì xử trí lại không thể không hoàng đế dưới cơn thịnh nộ cảm thấy sợ hãi. Tâm tư lại linh hoạt một chút, có lẽ liền sẽ hoài nghi, này có phải hay không hoàng đế muốn động thủ tín hiệu. Bởi vì ba năm vô sửa phụ nói quý củ, tự hoàng đế liền hạ chỉ đều phải miệng xưng là phụng đại sự hoàng đế ý tứ, dung đại sự hoàng đế đã từng như thế nào như thế nào tưởng như vậy khẩu khí nói ra, muốn thay đổi người. Ngài lao kiểm chế điểm nhi, này không quá hợp quy củ a Cho nên, đương tự hoàng đế chịu đựng không được ba năm cơ khổ chờ đợi Muốn động thủ thời điểm, tổng phải có cái đường hoàng lý do hoặc là đột phá khẩu. Trước mắt kia đột phá khẩu chính là có sẵn. Đầu tiên là đối tiên đế chi tử có trực tiếp, gián tiếp trách nhiệm người, sau đó, có phải hay không liền phải một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tới điều chỉnh một chút đại gia chức danh. Trong khoảng thời gian ngắn, trong kinh tiếng gió thực hẳn. Khang hy thế là lúc, không ngừng mà đem cùng giận nhưng có thâm hậu giai cấp cảm tình chiêm sự phủ quan viên điều hướng trung tâm nhậm chức. Những người này giống nhau là trước đương phó thủ rèn luyện. Nhập lục bộ chính là thị lang lấy nảy loại suy. Một cái tương lai người lãnh đạo trực tiếp, cùng hiện người lãnh đạo trực tiếp, quan trường chúng sinh trong mắt, tất nhiên là vi diệu, liền tính hai người không có gì, thuộc hạ cũng sẽ cắt có tâm tư. sau làm cho hai người xấu hổ cũng là có? Hiện hoàng đế bắt đầu động chiều thần. Thật là ý vị dấu 3.A. Nay trong đó, tương đối có ý tưởng lại là lý quang điện. Lại nói tiếp hắn từng nhầm quá giận nhưng lao sư, hẳn là cùng hoàng đế quan hệ không xấu, nhưng là... Thực tế tình huống đều không phải là như thế. Lý quang điệu đó chính là cái pha ly cầu, hoặc không dính tay, hắn cùng khang hy hôn lúc ấy, là ai đều không thiên vị. Hoàng thái tử lại như thế nào? Đối với đông cung ngận sức, hắn từ trước đến nay là thực cái muội mà vẫn duy trì an toàn khoảng cách. Lúc ấy an toàn khoảng cách, hiện xem ra, có chút nguy hiểm, không phải thân cận quá, mà là quá xa. Lý quang điệu vạn phần phiền muộn. Lý quang điệu muôn vàng nỗ lực. Lý quang điệu trăm dạng tâm cơ. Lý quang điệu thập phần hối hận. Đã là lao nhân lý đại học sĩ si đánh lên tinh thần, tiếp tục hăm hở tiến lên. Hắn cướp được một cái trước tay, đó chính là đề sướng phụng Hoàng Thái hậu mệnh lệnh Hoàng Thái tử đăng cơ. Này đó còn chưa đủ, hắn còn phải tiếp theo nỗ lực, ít nhất muốn cho Hoàng đế không đi so đo lúc trước hắn những cái đó không cho Hoàng đế mặt mũi hành vi. Ghi hận một chút không sao cả, Lý Quang Địa cũng không tưởng có thể giận nhưng đã quên những cái đó không quá du trải qua. Ngẫm lại xem, hai người, đều không phải chính trị nộn tay, đánh thái cực. Một cái biết một cái khác là tưởng chính mình chạm hắn kia một bên, một cái khác lại rõ ràng từ này một cái trong mắt thấy được câu cá thức cự tuyệt. Thường quên. Có dễ dàng như vậy sao? Bất quá là lấy công chỗ tội, có tội không sợ, có thể chết để, so đã quên còn cường. Trên án thư điểm tam cây nến nước, Lý lão Nhân lây tư liệu, nghiên cứu. Những người khác liền không có như vậy bình tĩnh, đầu tiên là đồng gia, đồng quốc duy chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lúc trước nghĩ muốn tùy khang hy đi. Đó là nhất thời cảm xúc lên đây. Làm lệnh một trận nhi, hắn là muốn chết đều chết không được. Hắn tồn tại, tốt xấu là khang hy trường bối, giận nhưng thế nào cũng không thể đem hắn tức đến quá tàn nhẫn. Hắn muốn chết, xem như cấp khang hy đền mạng, mặc kệ có thể hay không để được với, cũng là có một cái giao đãi, hơn phân nửa có thể làm giận nhưng đoán một cái hận, Nhưng là, hắn hiện không thể chết được. Đồng quốc duy có thất tử, trưởng tử con thứ đều đã chết, đứng hàng đệ tam long khoa đa chính là hiện có lớn tuổi nhi tử một. Như vậy cái ngự tiền đăng ký nhân vật, có thể yên tâm đem trong nhà giao cho hắn sao? Ít nhất phải đợi phía dưới cùng đứa con trai có điểm bộ dáng lúc sau, từ chính mình làm chủ, áp xuống long khoa đa. Như vậy mới có thể bảo một môn bình an. Giận nhưng có hành động, lo lắng chính là hắn. Nhưng mà phú núi sâu có họ hàng xa, bần nháo sự không người biết, mắt thấy đồng gia thất thế, cả chiều trên dưới liền không mấy cái chịu giúp hắn. Đồng quốc duy chỉ có chính mình khổ nhai, sống lâu mấy năm chính là thắng lợi. bất đắc dĩ cũng chỉ có dao gia long khoa đa đồng quốc duy Ngực một trận có rút đau đớn sớm cái này xuất sinh từ hắn nhạc phụ nơi đó đoạt người tiểu lao bà thời điểm nên quan tâm một chút còn có a linh a thật là cái hại người mà chẳng lích ta vương bắt đản đáng ra vui mừng là kia vương bắt đản nhật tử cũng không hảo quá a linh a trong nhà đã sớm gà bay chó sủa a linh a không nghĩ tới đế hỏa khí sẽ như vậy đại sinh khí là khẳng định hoàng đế bị bệnh thời điểm hắn liền có chuẩn bị tâm lý bất quá đâu a linh a nghĩ thầm Tốt xấu nhà hắn là công thần lúc sau lại là hậu tộc, vẫn là dẫn Nga cứu cứu, lại là dẫn lễ nhạc phụ. Sinh khí, ướp lệnh, quá mấy năm lại có thể khởi phụ. Xa không nói, năm đó Nga bái, như vậy tội lớn, cũng không liên lụy nhiều ít thân tộc không phải. Người bắt kỳ dân cư thiếu, thuần khiết mãn châu kỳ thiếu, không cần cũng đáp dụng. Chu chín tộc loại chuyện này, cơ hồ chưa từng mãn châu kỳ phát sinh quá. A Linh A cái này đóng cửa ăn ăn, quá đến thật thực hợp đi. Còn Tôn văn học. Một ngày này chính mát lạnh trong phòng, nhắm mắt lại, hư tiểu khúc nhi, ghế bập bên bên cạnh nhi còn hai tiếu nha hoàn lột quả nho hướng trong miệng hắn điền đâu, hoàng đế tân thiên. Thật lớn một viên quả nho tạp cổ hỏng nhi, á linh á hơi kém không sạc tử. hoàng rồi, nay họa sấm đến có chút lớn, ân, không có việc gì, còn có đồng ra mặt trên đỉnh đâu, chỉ cần bọn họ không có việc gì, nhà mình sẽ không phạt đến so với bọn hắn trọng. Hắn lại an tâm, tiếp đón cả nhà mạc tang phục Một ngày hai ngày. Một tháng hai tháng, an tĩnh không có việc gì, A Linh A yên tâm, hoàng đế hắn đệ tức phụ còn nhà chúng ta đâu. Giang giác, một cái tiếng sấm đánh tới trên đỉnh đầu, công tước không có. Tức vị không có, công tước phụ trụ không được. Năm đó Pháp khách ném công tước thời điểm là từ này trong phủ dọn ra đi, khắc phân một bộ tiểu nhà cửa nhi, hiện, A Linh A, hai người các ngươi đổi một đội đi. Dẫn Nga không có vì A Linh A nói chuyện, thứ này tuy là cứu cứu, cũng chỉ là mặt mũi thượng chuyện này, năm đó hắn tập tước. Khuyên hắn là không nghĩ ngoại tổ một hệ bởi vì cái này trưởng môn nhân quyết sách sai lầm rất hố. Hiện công thức tới rồi pháp khách trên đầu, pháp khách cũng là cứu cứu, nhà ngoại bảo vệ, giận Nga cũng liền mặc kệ A Linh à, người năm đó trộn lẫn cái kia, chính là ta mẹ ruột tăng lễ. Ta khóc đến trời đất tối sầm, người bên ngoài nói được nước miếng tung bay. Thạch gia cũng có động tính, lại là thạch văn bình bị bệnh. Hán tuổi tác tiệm lão, thân thể cũng càng ngày càng không tốt. Tốt xấu là hoàng hậu cha. Đại sự Hoàng đế Tăng Lễ Thượng cũng muốn hảo hảo biểu hiện, khóc Tăng là cái việc tay chân, muốn đúng hạn đốn điểm, bảo chất bảo lượng, thật không phải người làm phái đi. Lao ra tử bị bệnh, không cần kinh động trong cung, chủ tử nương nương lúc này chính vội vàng đầu, nô bối lạc phúc tấn cũng sinh, đừng kinh chứ. Thạch Văn Bình nghiêm túc phân phó, chính mình bệnh không sao cả, quan trọng là chỉnh thể ích lợi. Ngày hôm sau lại thu được Hoàng cung bao xịp đệ đại lễ bao, ngự y thì hai quả. Hoàng đế đã nghe nói, đặc phái ngự y đi tiến đến trần trị kể trên Tam gia tình huống đã thực có thể thuyết minh vấn đề Hoàng đế chú ý ngoại thích Đả kích cũ có ngoại thích có thể coi làm là một loại tín hiệu Triều đình muốn thay máu chính là mọi người đều đã đoán sai Hoàng đế nhìn chúng lại không phải điểm này hắn có quan trọng mục tiêu đại sự Hoàng đế quan trọng lúc Triều đình còn chiếu nguyên lai bộ dáng vận chuyển quân còn đặc biệt phê chỉ thị cho phép Tiên đế Tâm phúc cửu thần Tào dần tới Kinh Cốc Tăng hơn nữa thân thiết mà tiếp kiến rồi hắn sau đó hai người mật đàm hồi lâu Tào dân nhất nhất đầu hãn, vẻ mặt nước mắt mà ra tới, một bộ tiếp tục vì nước bán mạng bộ dáng. Đại gia là thật đoán không ra hoàng đế là nghĩ như thế nào, mấy ngày này, mọi người quá đến phi thường khó chịu. Thực, bọn họ cái loại này chờ một khắc chỉ dạy rơi xuống đất tâm tình phải tới rồi an ủi, dạy rơi xuống. Đại sự hoàng đế để thần chủ tất, đương bạc tăng cát, phụng rời núi lăng, nhật tử định tháng 11, này không thành vấn đề, dù sao tất cả lễ nghi thuận trị hung lễ cơ sở thượng lại long trọng một chút liền hảo. Tất cả chuẩn bị cũng còn có mấy tháng thời gian tới giảm sóc. Vấn đề liền với Phụng rơi núi Lăng, lúc sau lập tức liền phải đem thần chủ thăng phụ thái miếu. Hoàng đế thần chủ nhập thái miếu, hắn thê tử thần chủ tự nhiên là phu tùy thê liền. Nhân hiếu hoàng hậu là không có gì dị ý, nhưng hoàng đế đối với làm Khang hi hai cái sau đó hiếu triều, hiếu ý đồng thời thăng thần phụ biểu hiện ra cực cường mâu thuẫn cảm xúc. Cái gì nhập thái miếu a, liền tính vào cũng muốn dọn ra tới. Triều đình bắt đầu ồn ào. Chúng ta một nhà NL khẩu Tổ tôn tâm đại, phụ tử hai người, như thế nào có thể bị các ngươi hai nhà nhị hóa cấp đinh sỉ nhục trụ thượng, gọi người chê cười. Nga, kết hôn không kết thành, đối phương trong nhà tuân ra rèm pha tới, kết quả đem nhà trai tổ phụ cấp khí đổ. Như vậy hương diễm bí ẩn lại kích thích đề tài, ai sẽ không nghĩ chuyển. Dẫn nhưng cười lệnh. Hạ lệnh cấm khẩu, đó là xuân biện pháp, chính mình nhảy ra đi thổ lộ, đó là lệ ông tôi ở buổi này. Các ngươi không phải ái thảo luận sao? Vậy thảo luận thảo luận hảo. Ta cho các ngươi cái đề tài, các ngươi thảo luận, ta đương trọng tài, các ngươi diễn kịch, ta là đạo diễn kiêm người xem, bất quá ta này đạo diễn không cho các ngươi rằng diễn, các ngươi còn không biết ta đương đạo diễn. Thuận tiện xuất khẩu ác khí. Mặt mũi, mặt mũi, mặt mũi hiểu hay không? Không hung hăng chịu hai bàn tay nan giải trong lòng chi hận nột. Ân, có đường biên nước tương đảng không đáng tin suy đoán làm chứng, dẫn nhưng đối hai vị này mẹ kế, quan cảm không phải thực hảo. Còn nữa, thông qua chuyện này Làm giận nhưng nổi lên cảnh giác, cổ đông lá gan có phải hay không quá lớn điểm Nhi. Sự phát lúc sau, Đồng Quốc Duy cùng A Linh A Chi Gian về điểm này Nhi hô động tự nhiên bị giận nhưng cấp đào ra tới, giận xong lúc sau liền kinh ngạc. Cho các người biết một chút lợi hại, cho các người biết, cái gì là quân thần, làm nô tài tính, kê chủ tử, chính là kết cục này. Còn liên lụy người chết, hắn lấy việc công làm việc tư. Làm một cái tính lý trư thư học được phi thường hảo, lý luận trình độ cực cao hoàng thái tử. Như thế nào sẽ không biết đem hắn cha tự mình ai lão bà thôi giữ chức vụ là không có khả năng. Hắn ngay từ đầu liền không nghĩ tới có thể thành công, phía dưới mới là hắn cuối. Thảo luận hai vị sau đó vấn đề, cần thiết muốn bắt được tới các nàng vì cái gì không thể thăng phụ đâu. Đương nhiên đại gia sẽ không nói là người sống liên lụy người chết, nhưng là trong lòng nhất định sẽ đi tưởng. Đến nỗi hoàng đế cái kia cái gì người nào đó chỉ tiếp sách bảo không có cử hành nghi thức phá lấy cớ, đại gia là ai cũng không chịu tin, cha người đều nhận. Như vậy, đại gia phải biết, hiện thái tử điện hạ là cái người bị hại. Dẫn nhưng nôn nóng mà càn thanh cung chờ con của hắn, đây là hắn đối hoàng đán một cái khảo nghiệm, xem này nhi tử có thể hay không cùng chính mình tâm hữu linh tê, cũng là đối hoàng đán một lần rèn luyện, trước đó thông chi nhi tử, hai người làm diễn, như vậy đem lộ đều an bài hảo, nhi tử vĩnh viên trường không lớn. Dẫn nhưng kế hoạch, hoàng đán lại đây cầu cái tình, hắn chấp thuận, hai cha con hình tượng liền cùng nhau cao lớn lên, đủ để che giấu phía trước dèm pha. Này liền giống như xuất thân, nghèo hèn xuất thân, mài ruôi trải qua, là thành công huân trương thượng sặc sỡ lóa mắt đá quý. Người bị hại to rộng, hiện ra một loại mỹ đức. Đương nhiên, hoàng đế không thể không tức giận, bằng không hoàng đế liền quá mặt, quá bất hiếu. Thái tử cần thiết cầu tình, vì hai nhà bại hoại cầu tình hiển nhiên không thích hợp, vì nằm cũng chúng đạn người chết cầu tình, liền phi thường hợp lý. Dù sao đều là muốn phụ, vậy đem chuyện này giá trị áp bức đến đại. Đến đây đi, nhi tử. Đừng sợ Ta chờ ngươi, đi phía trước đi, ta tiếp theo ngươi, sẽ không làm ngươi té ngã. Hoàng đán đầu tiên là trầm mặc hai ngày, mặc cho thuộc hạ ồn ảo đến lung tung rối loạn. Lần này thật là mồm năm miệng mười, vốn dĩ, sử trí đồng ra cùng A Linh A là người bắt kỳ bên trong sự vụ, nhưng là một khi đề cập tới rồi hoàng hậu địa vị vấn đề, xung đột thăng cấp, rất nhiều hán quan cũng vãn nổi lên tay áo, hàm một viên kim tảng tử hầu bảo, ra trợ. Vương thiểm khai hỏa đầu tháo, cho rằng hoàng đế làm như vậy, lý do không đủ đầy đủ. Bởi vì khang hy thời điểm, mỗi phụng ngày rỗ, hương khói tế phẩm đều có hai vị này sau đó phần. Sau đó một ít nguyên đông cung liêu thuộc cũng sôi nổi thượng triết hy vọng hoàng đế tam tư. Vị kia bị thôi quan triệu thân tiểu, cư nhiên cũng thượng thư, ý kiến cùng vương thiểm. Dẫn nhưng nhìn thoáng qua danh sách, tiên lặng đem người danh đều nhớ kỹ. Ngày thứ ba, bãi chiều sau, hoàng đán cỏ lại đây, a mã, nhi tử có chuyện tưởng cùng ngài nói. Rốt cuộc tới. Dẫn nhưng trong lòng lòng nửa khẩu khí, dư lại nửa khẩu. Muốn xem Nhi tử nói gì đó lại quyết định là buông đi vẫn là để đi lên. Mỉm cười, lại đây ngồi, chậm rãi Nhi mà nói. Hoàng đán chậm gì gì mà mở miệng, "A mã, bên ngoài ồn ào đến như vậy hung." "Ngài, con tính toán làm như vậy sao?" Giận nhưng nhướng mày, thanh âm rất lớn, ngoài cửa mấy rằm mà đều nghe thấy, "Thế nào? Bọn họ ồn ào đến hung, ta phải dựa vào bọn họ." Lấy thế lăng quân, này còn lợi hại. "Không tao hứng, tính cách như vậy mềm sao được." Hoàng đán như cũ chậm gì gì mà, hiếu chiêu hoàng hậu, hiếu ý hoàng hậu luôn là vô tội, còn nữa, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, hiếu khang trương hoàng hậu luôn là mã pháp mẹ đẻ. Cái này lý do nhưng thật ra nói được qua đi. Giận nhưng cười lạnh nói, còn có đâu? Bạn lấy chụp bàn đánh ghế âm hiệu. Hoàng đán nhanh nhẹn mà đứng dậy, quỳ hắn cha trước người, ôm hắn cha hai chân, bạn lấy 45 độ rắc ngưỡng mặt thành khẩn biểu tình. A mã, A mã, nhi tử biết ngài trong lòng khổ, nhi tử cũng khổ sở. Nhi tử biết ngài là không đành lòng nhi tử bị khinh bỉ, nhi tử đều minh bạch. giận nhưng thở dài, tính toán làm nhi tử lại trở về tu luyện tu luyện. Hoàng đán nhỏ giọng một đạo, thái hoàng thái hậu cũng là sau đó, ngài giận nhưng hổ mặt, không đáp ứng. trong lòng đối nhi tử nhưng thật ra đưa ra khen ngợi, này thằng nhóc chết tiệt, không thượng sổ con cùng lao tử tới nói chuyện hiếm. a mã, ngươi đi viết cái sổ con. ca phía trước nói, có thể viết ra tới sao? Hoàng đán có chút há hốc mồm sững sốt một chút, nhìn cha hắn, tư chất không tồi, rốt cuộc tuổi trẻ, còn muốn bồi dưỡng a. Dận nhưng có năm đó khang hi như vậy tâm tình, cũng hài hước mà nhìn nhi tử. Hoàng đán lại ngẩn ngơ, nếu có điều ngộ. Hai cha con nhìn nhau cười, giận nhưng đại khái có chút lý giải hắn han a mã. Phụ tử đương diễn kịch thời điểm, thuộc ra lại không được nhàn, nàng nôn nóng chờ đợi, thuộc huệ sắp sinh. Được đến thuộc huệ muốn sinh sản tin tức, thuộc gia mệnh nũ ngô xem trọng Ô Vân Châu. Liền mang lên người vội vàng hướng càn đông ngũ sở mà đi Tới rồi hai đầu bờ ruộng vừa thấy Bên trong còn tính có trật tự Phòng sinh môn đã đóng lại Tất cả thái giám, cung nữ dưới chân không quá ổn Đảo cũng không giống không đầu rồi bỏ Nhìn đến hoàng hậu tới rồi Đại gia phản phất có người tâm phúc giống nhau Đồng thời thình an Được, nên làm gì làm gì đi Trừ bỏ buồn trô ưng kém Còn lại người chờ nên đi chạy đi đâu nơi nào Không cần quấy rầy Bà đỡ đâu, ngự y ở đâu Nhũ mâu đâu gọi bọn hắn nhiều thiêu nước cấm tới. Phương Liễu vội vàng lại đây. Hồi chủ tử nương nương lời nói đã người đi kêu bà đỡ cùng lựa ý để, ngũ mẫu đã trong xương phòng chờ chứ. Nước cấm chính thiêu hiện còn không có đến. Chúng ta phúc tấn mới vừa nằm xuống không trong chốc lát. Một mặt nói, một mặt nên thuộc ra đến thuộc huệ chính phòng ngồi, lại phục trà, còn hầu lập một bên bồi nói chuyện. Phương Liễu một mặt cùng thuộc ra nói chuyện, một mặt còn tâm thần không yên mà nhìn phía kia đạo ngăn cách tầm mắt ván cửa. Ngươi cũng đừng ta trước mặt lắc lư. Đi vào hỗ trợ, bên ngoài có ta. Thục gia vừa dứt lời, bà đỡ đã đến. Thục gia dơ tay, này lễ quyền nhớ kỹ, các ngươi đi vào xem phúc tấn. Thị hầu đến hảo, ta thật mạnh có thưởng. Nửa câu sau liền không cần phải nói. Thục gia lại đứng dậy, dương giọng đối muội muội nói, tứ nha đầu, ta nơi này bồi ngươi, ngươi chống được. Thời gian một phút một giây mà đi qua, bên trong chỉ nghe được các loại thanh âm, nhưng vẫn không thấy có hải tử sinh hạ tới hội báo. Đầu thai đều sẽ tương đối vất vả một chút. Thục gia là người từng trải, biết điểm này. Khá nhân đâu, chính là như vậy, đã biết không đại biểu sẽ không lo lắng. Thục huệ phòng ngủ ngoài cửa kia trương ghế bành tay vịn phải bị hoàng hậu cấp ninh xuống dưới. Em đi. So với ta chính mình còn sống cố hết sức. Liên hoàng hậu mạnh mẽ kim cương tay luyện thành phía trước, một tiếng vang rội trẻ con khóc nỉ non tự trong nhà chuyển đến. Hồi chủ tử nương nương, là cái tiểu A-ca. Phúc tấn đâu? Mẫu tử đều an. Thục gia yên tâm, hầu hạ hảo ngươi chủ tử. Ngoài cửa huyền cung, tống cổ người nói cho mười lăm ra. Nhất nhất phân phó thỏa đáng, chờ thuộc gia trở lại đông cung thời điểm, cửa cung cũng hạ chìa khóa. Trở về lại không được đến nghỉ ngơi, theo nội tuyến tin tức sưng, thái tử thấy hoàng đế, hoàng đế thực tức giận, thanh âm rất lớn, còn chụp cái bản. thuộc gia tâm lại là căng thẳng. Tuy rằng con bướm bản thân không biết công tác nguyên lý, con bướm tác dụng đã hiện ra, nhưng thuộc gia cũng mất đi đối tương lai biết trước ưu thế. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hoàng đán nhưng thật ra trở về ở, hắn ban đầu sân rốt cuộc phái thượng công dụng, thuộc ra đem hắn kêu tới hỏi, ngươi chọc ngươi A Mã sinh khí. Hoàng đán sừng sốt, cười nói, ngạch nương từ nơi nào nghe tới. Không có chuyện nhi, hôm nay A Mã cũng không có không cao hứng. A Mã làm nhi tử viết sổ con, ngày mai đến cấp A Mã xem. Thuộc ra thực lo lắng, này nhi tử học được thiện ý nói dối. Xem nàng vẫn là không tin, hoàng đán đành phải lộ ra một chút, đó là cho người khác xem. Đệ thấp thanh âm. Càng thêm nghe không hiểu, ai nha, ngạch nương, bên ngoài sự tình liền giao cho A mã cùng ta, ngài liền an tâm hưởng phúc đi. Nhi tử đi viết sổ con. Dựa, dựa dựa dựa dựa, không có thiên lý, bị giận nhưng khinh bị liền thôi, hắn xác thật có chút tài năng, hiện lại bị nhi tử an ủi, thuộc ra tưởng cào người. Nam nhân thế giới làm nữ nhân tránh ra, anh không đúng, hiện một đám nam nhân chính quay trung quanh hai nữ nhân triển khai thảo luận, Nga, còn đều là chết nữ nhân. Thục ra lo lắng sung cũng không có biện pháp, này rốt cuộc muốn duy trì nào một phương đâu. Từ lễ pháp thượng nói, các đại thần đối, từ cảm tình thượng nói, khẳng định là duy trì giận nhưng. Cứ như vậy lắc lư trùng, thập ngũ á ca trưởng tử tắm ba ngày bắt đầu rồi. Có hoàng hậu lo liệu, tự nhiên hết thể thuận lợi. Em bé mọc khả quan, đương nhiên, thục ra trong mắt, so nhà mình nhi tử còn hơi kém hơn như vậy một chút. Trung gian còn thấy được Tây Lô Đặc Thị, Tây Lô Đặc Thị cũng có tâm sự, không hảo cùng nữ nhi nói trượng phu bệnh nặng nàng đành phải công bố chính mình cũng thực mỏi mệt, yêu cầu sớm một chút xuống sân khấu. cấp hoàng đế khóc tăng là kiện khiến người mệt mỏi công tác, thuộc gia, thuộc huệ đều tỏ vẻ lý giải, thuộc di là biết một chút nội tình, cũng giúp đỡ gạt, trước gạt, nếu xem bệnh tình không hảo, lại phản bội. cứ như vậy thuộc gia chính mình trở về đông cung, nhưng thật ra nghe được một cái tin tức tốt, vạn tuế gia chuẩn thái tử sổ con, hiếu chiêu hoàng hậu, hiếu ý hoàng hậu cũng đến phụ miếu, bên ngoài đều nói vạn tuế gia nạp rán như lưu, nói thái tử khoan từ đâu. Em đi. Này hai cái hốn đảng quả nhiên là cho người khác xem. Xong việc ra cát lượng, nói chính là thuộc ra như vậy. Chôn đầu sợi tân hoàng đế. Cho đến ngày nay, thuộc ra còn có chút như lọt vào trong xương mù không hiểu ra sao. Còn tôn văn học toàn ra người không chịu khang hy phế thái tử ảnh hưởng, có thể tự do mà hô hấp, là nàng nhiều năm mộng tưởng. Hiện nay mộng tưởng thực hiện đến quá mức đột nhiên, nàng lại mờ mịt, hết thể đều là như vậy không chân thật. Mấy ngày nay, Nàng quá đến độ có chút mơ màng hồ đồ. Cho tới nay thói quen, làm nàng biểu hiện không có gì sai lầm địa phương, trong lòng vẫn là không biết làm sao, phía dưới lộ muốn đi như thế nào. nay thật là một cái hảo vấn đề. Cho tới nay, nàng đều giống nhặt một quyển sổ tay, tuy rằng không nói cho nàng thông quan công lược, nhưng là lại tiêu ra khi nào sẽ có cái bờ ép ép ra. Tuy rằng này bổn sổ tay biên soạn giả không quá đáng tin cậy, lỗ hổng nhiều đến giống thanh xuyên thế giới không trùng, sơ hở trồng chất đến làm nàng chửi ma nó. Tốt xấu trong tay có hóa trong tay không hoàng hốt. Hiện hảo, trên tay một nhẹ, sổ tay bị rút ra, liền như vậy nhắc nhở đều không có, phía dưới nhật tử muốn như thế nào quá. Loại này nghi vấn, dẫn nhưng thực làng tránh liêu khôn ninh cung mọi việc thời điểm, cấp thuộc ra cảm giác liền hết sức mánh liệt. Phụng rời núi lăng sau, phi mẫu nhóm liền phải bắt đầu gì cùng Các ngươi còn thả nơi này ở, đợi cho sang năm, khôn ninh cung tu sửa đã tất, lại vô cùng náo nhiệt mà dọn. Này một câu nghe tới không có bất luận vấn đề gì. Quyền trụ đông cung, cũng là trụ đến khai, cũng là vì khôn ninh cung không tu hảo. Thục ra không dọn đi, chẳng sợ tiên đế các phi tử đều dọn xong rồi, lý giáp thị các nàng cũng không thể trước chạy trốn. Thực hợp lo di, cũng thực cấp thuộc ra mặt ngúi. Nhưng là, mặt đối mặt một cái chỗ tốt chính là, ngươi có thể thiết thực mà cảm nhận được đối phương cảm xúc. Dẫn nhưng nói khôn ninh cung ba chữ thời điểm, không có nghiến răng nghiến lợi, không có muốn nói lại thôi, không có buồn bã mất mát, hắn chỉ là ngữ tốc thêm mà thôi. Này ba chữ tốn thời gian quá ngắn, là bình thường ngữ tốc gấp 3. Này muốn lại nói không có gì vấn đề, kia thục ra liền bạch hỗn nhiều năm như vậy. Quá không được này một quan, trước kia nỗ lực chính là nước chảy về Biển Đông. ngàn khó vạn hiểm đều đi qua, chuyện này thượng lật là thuyền làm nhân tình dùng cái gì kham. Phu thê chi gian có không thể nói khúc mắc cái này tiểu lao bà hợp pháp trong thế giới. Này cầu huyết kiều đoạn thật là quen mắt đến làm thục ra tự đáy lòng mà cảm tạ đời trước lọ lỉ thời đại xem qua số lấy ngàn kế tiểu nôn chuyện cười. Thục ra hiếp hiếp mắt, loại sự tình này có rún không được, đặc biệt ngươi còn có một đống vị thành niên nhi nữ thời điểm. Nhất định phải khiêng đi xuống. Cực cực khổ khổ đem lúa mạch trong ra bánh mì nướng hảo, ai dám rôi mắm bớt, băm mì cẩu. Phát ra nhận tâm, miệng thượng lại hỏi, phi mô nhóm muốn trụ đến nơi nào đâu. Dẫn nhưng giảo hoạt mà cười, sơn nhân tử có rượu kế. Từ khang hy qua đời lúc sau, dẫn nhưng hoài niệm phụ thân không giả, lời nói việc làm chi gian lại tiêu sái vài phần. Thục ra trong lòng thầm than một tiếng, trong mắt vừa chuyển, người hay là không chú ý, cố ý nói như vậy. Nàng đôi mắt quay tròn đảo quanh thời điểm giận nhưng cũng đã thấy được, dương lên cổ, ta là có thể nói cho ngươi, ngươi có thể không nói cho người khác sao. Ta cái gì mọi nơi truyền quá đầu lưới. Điểm này thuộc ra liền không phục, trong nhà này mấy nam nhân cái gì tương nàng chưa thấy qua. Bên ngoài người ta nói lên, còn không phải nói bọn họ anh minh thần võ. Đây là bởi vì nàng bảo mật. Cũng không phải cái gì việc khó nhi giận nhưng dối tay đỡ lấy nhà mình cổ chuyển chuyển. Ta hỏi qua, ngoài cung cũng có như vậy sự tình. Têu láo tam bọn họ nguyện ý tiếp trở về phục dưỡng, liền tiếp đi ra ngoài. Này giống như cũng là duy nhất biện pháp, thực ra đối biện pháp này đảo cũng không tính xa lạ. Ngoài cung nhân ra cũng có loại tình huống này, con vợ lẽ có tiền đồ, lại vừa lúc gặp Lao cha đã chết, phân ra đi ra ngoài sống một mình. Nhật tử cũng còn tính không tồi, liền nghĩ cách đem thân mũ cấp tiếp đi ra ngoài trụ. Tuy rằng nhà cũ kia có lẽ chính là cái di nương, lại hoặc là liền di nương đều không đến, tới rồi ngoại trạch, đóng cửa lại cũng công nhiên là cái lao thái thái. Giống nhau gặp phải loại tình huống này đâu, buồn ra sẽ không quá mức khó xử, nhưng là sẽ ước pháp tam trương. Chủ yếu là ước thúc di nương hành vi, ước thúc con vợ lẽ hành vi. Vậy là tốt rồi làm tốt nhiều, phi mẫu, tần mẫu có thể tiếp đi ra ngoài không sai biệt lắm, còn lại tiên đế quý nhân chờ cũng hảo an trí. Đãi ngộ cao đi rồi, dư lại có thể tế một tế. Giận nhưng lắc lắc đầu, người đã quên, nơi này lão cửu dưới chính mình còn không có dọn ra đi đâu. Túng dọn, lại có phi mẫu năm chưa quá 50, cũng không thể đi ra ngoài trụ. Thục ra tính toán, 4 phi nhưng thật ra đều đủ 50, nhưng là huệ phi. Còn có lương tần, lão bác nhưng thật ra có phủ đệ, nhưng là lương tần còn chưa đủ tuổi tác, còn phải ở trong cung thượng 3 năm đâu. Phía dưới đứng hàng càng nhỏ, mẹ đẻ tuổi tác tự nhiên cũng liền càng nhỏ. kia, ân, Huệ phi mẫu làm sao bây giờ? Dẫn nhưng cười đến thực gian trá, dù sao lão bát thả không có việc gì làm, không bằng hỏi một chút bọn họ một mẫu một tử, có nguyện ý hay không thấu làm một khối. Thật đúng là ý kiến hay, đem huệ phi cấp lão bát, chiếu cô không tốt, đó là lão bát sai. Chờ đến lương tần đủ rồi tuổi, kia đã có thể muốn náo nhiệt. Dẫn nhưng nói liền có chút hưng phấn, lại nói lên về sau an bài, này liền không ngừng là tiên đế phi tần an bài, còn bao gồm nhà mình hậu viện nhi. Lý Giáp Thị cùng Lý Giai Thị phông nền một chút. Dẫn nhưng cũng không đương nhân ra không tồn, nói thái phi di cung, liền nói tới rồi đàng ra tới địa phương muốn như thế nào trụ vấn đề. Việc nhà cùng lão bà thương lượng, thực bình thường, hắn lại không thể lấy chuyện này cùng đại thần thương nghị không phải. Thục gia tâm nói, tới. Đông cung tùy nàng lăn lột, không ai xem tới được. Một khi phóng đại tới rồi hậu cung, vấn đề liền tới rồi. giận nhưng đã nói thượng, hắn ý tới đâu, lý giáp thị là vì hắn sinh quá hai cái nhi tử, hoàng dương tuy rằng đã chết, cũng là thứ trường tử. Hoàng Tích còn lớn lên 5 người cưới vợ, Lý Giáp Thị cần thiết là một cùng chủ vị mới hảo. Mà Lý Giai Thị, cũng là rất sớm liền phụng dưỡng hắn, sinh hai cái nữ nhi, tuy không nuôi lớn, nhưng cũng là sinh, không thể làm lơ. Cụ thể phong cái gì vị trí, dẫn nhưng còn không có lấy định chủ ý. Thục gia cười nói, muốn ta nói, Hoàng Tích ngạch đường, liền vì phi, nhi tử đều như vậy lớn, cũng là hài tử trên mặt đẹp. Một cái khác, ta luôn luôn là đem các nàng xử lý sự việc công bằng, đều là một đạo nhi nhập môn phụng dưỡng ngươi. Bất quá nàng vận khí kém một chút nhi, vì tần như thế nào? Tổng nếu có thể chính mình làm đến chút chủ, sau này nhật tử mới quá đến thư thái chút. Giận nhưng cười nói, theo ý ngươi, đây cũng là hắn trong tiềm thức đối thê tử một lần khảo nghiệm, có lẽ chính hắn còn không có ý thức được, hoặc là nói, đây là bãi thục ra trước mặt một đạo khảm. Nếu dông trước mắt cái này, đau đau đến thảo luận, đó chính là phu thê thương lượng gia sự, có thể so chiếu lao ra thái thái thảo luận di nương đãi ngộ vấn đề, việc nhỏ. Nếu thục ra có cái gì không hợp nghi hành động, kia đại khái chính là giận nhưng trong lòng mai phục một cây đâm. Lại hoặc là, hoàng đế đều là trí nhớ thực không tồi người. Còn tôn văn học, thuộc ra đối kết quả này cũng thực vừa lòng. Lúc này, nàng còn không biết, nàng cái kia hắc tâm can trượng phu cùng nàng thảo luận hắn cha tiểu lao bà. Hắn tiểu lao bà trong quá trình, đã trôn xuống một chuối tuyến. Thực, này xuyến tuyến đã bị sách lên. Dẫn môi nhi tử quá trăng tròn, bởi vì tiểu hài tử tổ phụ còn không có trôn rớt. Quá đến không phải như vậy Trưng Dương, chỉ là nhà mình trong viện bày yến hội, thỉnh thân thích lại đây ngồi ngồi xuống. Doãn ngô còn áo đại tăng trung, được trưởng tử lại cao hứng, cũng đến khắc chế. Đầu tiên, không thể bãi rượu, đại gia liền nhạt méo một chút, hiếu tử nhị ca thực quy mau, đại gia lấy trả thay rượu đi. Tiếp theo, không thể hát tuồng, vốn dĩ quốc tăng liền không thể hát tuồng, lại là thân cha đã chết, đại gia thanh tĩnh một chút đi. Ba ba cười trộm cười đến miệng đều phải liệt đến trên lô thai còn muốn nỗ lực khắc chế lại khắc chế. Ha ha vẫn là nhịn không được bật cười. Thục huệ thật xem bất quá đi, người đi ra ngoài bãi, trưởng bối các ca ca đều tới rồi, người đi tiếp đón đi, ngây ngô cười cái gì nha. Thục huệ chính mình cũng cao hứng, lại không có dẫn ngô như vậy khoa trường, đương nhiên, dẫn ngô như vậy cũng là có nguyên nhân. Hắn được đến tin tức, hắn nhị ca đã làm nội vụ phủ dựa hắn ngạch nương thượng cương chứng. Nếu có thể hoàng đế sinh thời từ trong tay hắn được đến thượng cương giấy chứng nhận, đương nhiên là hảo, Nếu không thể, Cũng đừng ngồi bại. Nếu ngươi, hoặc là ngươi nhi tử, cùng hoàng đế quan hệ hảo, ngươi cũng có thể thăng cấp. Chẳng những tồn tại có thể thăng cấp, đã chết cũng có thể. Mọi người đều biết, hoàng gia là cái quy mau gia đình, làm cái gì đều phải so người khác phức tạp có phô trường, này liền yêu cầu trước tiên N lâu chuẩn bị tất cả vật phẩm. Nếu muốn phong ai, đến viết thánh chỉ, làm quần áo, tạo nghi thức, cùng với, phát chứng. Tới rồi tuần này một cái cấp bậc, liền có thể lánh kim sách. Nội vụ phủ có vương tần kích cỡ, tạo nghi thức cũng không cần hỏi người, nhưng là khắc kim sách liền sẽ bại lộ vấn đề, mặt trên muốn viết tên. Giọt lô cũng phải tới rồi tin tức, cho nên hắn thật cao hứng. Bởi vì hoàng đế cho phép hoàng tử phụng dưỡng thân mâu ý tưởng còn không có báo cho đại gia, giọt ngô xem ra, cấp vương tần một cái chính thức tần vị, là đối xử tử tế mâu thân, cho nàng hảo đại ngộ, đương nhiên muốn cao hứng. Cùng hắn giống nhau cao hứng còn có giọt hữu, hắn mâu thân hiện cũng chỉ là cái thứ phi, cái gọi là thứ phi Hôn đến hảo so phi còn uy vũ, hôn đến không giống vậy quý nhân còn thảm, sinh hoạt không có bảo đảm. Hắn cũng được đến tin tức, mẹ đẻ đái giai thị cũng muốn bị quân tôn kính vì tiên đế chi tần, cũng là vui vô cùng. Duân đạo, duân lễ cũng có ý này, lần trước đế đối tiên đế hai vị sau đó không công bằng kia một chút ngôn luận, cứ như vậy bị đẻ ép đi xuống. Hoàng đế không phải đối hắn cha nữ nhân không hài lòng, nhân ra đối thứ mâu rất phúc hậu, hai vị sau đó, đó là nhà mẹ đẻ có người không biết cố gắng, chịu liên lụy. Hoàng đế làm như vậy, cũng là đối tiên đế cảm tình tâm A. Nói nữa, hoàng đế không phải thái tử lại bốn khuyên bảo hạ, làm hai vị sau đó phụ miếu sao. Có thể thấy được không phải không nói lý người A. Như vậy nhất phái hài hòa chung, đế còn rất có nhân tình mùi vị mà tham dự cháu trai tiệc đầy tháng, lại thân thiết tiếp kiến rồi hài tử bà ngoại. Hai tử tổ mẫu, cái này, đích đều đã chết, thân cái kia không mãn 50 tuổi, không thể thấy hoàng đế. Đành phải trông thấy bà ngoại. Cũng chính là lần này trang tròn diệu thượng, thuộc gia phát hiện, nàng cha không có tới, nàng đệ đệ Khánh Đức cũng không có tới. Cái gì tương lai phương hướng nàng không nắm chắc, nhưng là những việc này nàng vẫn là rõ ràng rành. Có nghi vấn, lại một do hỏi, vẫn là làm nàng hỏi ra tình hình thực tế. Bị thái tử phi hỏi chuyện đã là do người, hiện bị hoàng hậu hỏi chuyện, bị hỏi đến người tưởng tượng, dù sao hoàng hậu là quan tâm nhà mình phụ thân, có cái gì không thể nói đi. Một có áp lực, nàng liền chiêu. thuộc gia đại kinh thất sắc. Đến tột cùng như thế nào? Chủ, chủ tử nương, nương nương. Lao ra cũng không lo ngại, vạn thuế gia đã khiển ngựa y cấp Lao ra bắt mạch, chỉ là tĩnh dưỡng mà thôi. Thực sự có chuyện này, không ai có thể lướt qua ngài đi. Thục gia vung tay lên, ngươi đi bãi. Tìm một cơ hội, thục gia liền để lời nói đi muốn cùng giận nhưng, nói là có việc muốn hỏi. Giận nhưng tự nhiên là chịu thời gian cùng thê tử chạm mặt, nghe xong thục gia nghi vấn. giận nhưng nói, ta nói là cái gì? Nguyên lai là cái này. Hắn cũng không có đại sự, bất quá thượng tuổi mới có thể như thế. Ngươi muốn thật không yên tâm, ngày mai ta làm chủ đem hắn chuyển tới, ngươi tự mình nhìn một cái. Thục ra hoàng sợ, không có việc gì cũng muốn lăn lộn xảy ra chuyện nhi tới cũng đúng, nếu thật là bệnh nặng, cần thiết sẽ thông chi chính mình, lại thở dài, hà tất gạt ta đâu. Ai, tỉ muội mấy cái, không một cái có thể lao phụ giường trước phụng dưỡng á này một cái là như thế này, dù vương trong phủ hiện cũng ly không được kia một cái. Này có khó gì? Ngày mai đem tưởng đình triệu hồi kinh không phải được. Lại tới nói bậy. Như thế nào có thể vì như vậy sự tình liền tùy ý điều quan viên đâu. Có phải hay không tùy ý, ta định đoạn. Dẫn nhưng nói được thực tùy ý. Thục ra có một lát vô ngữ, bất quá thuộc nhàn trở về. Sắc thật đối phụ thân có chỗ lợi, cũng liền không có ngại cản. Đừng lầm chính sự nhi, bên, ngươi tùy ý cũng không quan hệ. Phúc. Dẫn nhưng nhịn không được cười. Cười cái gì nha? Không có, không có, tuyệt đối không có. Hai người lại hồ khản vài câu, nói đông nói tây, lời mở đầu không đáp sau ngữ, chính là muốn như vậy cái bầu không khí, giận nhưng thần kinh vẫn luôn banh thật sự thận. Khang Hy tăng sự, thương tâm háo đi hắn rất lớn tâm lực. Khang Hy lưu lại tới sạp cũng thực lạ, trước nói ra sự đi. Chỉ là kia một đống thái phi liền đủ hắn bị, lại có, này một đống bọn đệ đệ muốn như thế nào an bài. Hiện còn có thể nói là túc trực bên linh cứu không loạn sửa, trôn Khang Hy qua năm, không còn có động tác. Vậy phải có không dễ nghe lời nói truyền ra tới, chẳng sợ hiện bất truyền, trăm năm sau hậu nhân cũng muốn nói ra nói vào. Lại có triều đình, tự cái vị tới nay, có thể nói là thực tế chính quyền vững vàng quá độ, nhưng là vấn đề như cũ một cái sọn. Lên này, không phải lập tức liền có thể làm ngươi muốn làm sự tình, chỉ đại quốc như nấu tiểu tiên, cũng không thể làm rối loạn một hơi. Quốc gia tệ đoan lại nhiều, ngươi thả không thể động, đem người trải vớt lại lại nói. Là, quan viên nghe hoàng đế kéo bệ kéo cánh người không có can đảm lượng cùng này một vị đối nghịch, nhưng là hoàng đế đáng tín nhiệm tâm phúc thật quá ít. Những người này là tiên đế lưu lại, dung chung, nhưng là cùng nguyên thái tử hiện hoàng đế cũng không đặc biệt thân cận. Nhằm vào kể trên vấn đề, giận nhưng vẫn luôn suy tư phương pháp. Hôm nay cũng là xảo, gặp gỡ một kiện hỉ sự, lại bị lao bà gọi tới, giận nhưng cũng liền trộm đến kiếp phủ du một chút nhàn, thật chỉ có một chút nhàn, hắn đến hạ chìa khóa phía trước chạy về Cản Thành cung đi tiếp tục giữ đạo hiếu. Thục ra nơi này, cũng có việc phải làm, nàng tưởng lập tức phân phó hưởng tụ, ngày mai mang lên người về nhà nhìn xem thạch văn bình, sau đó trở về hội báo. Thục ra cháu trai kiêm cháu ngoại trăng tròn rượu qua đi, thực, phụ rời núi lăng công tác liền kéo ra mở màn. Đầu tiên, muốn đem núi non, cũng chính là một đều chuẩn bị tốt. Tiếp theo, là một loạt lưu trình yêu cầu chuẩn bị ngựa xe, nhân viên, nghi thức, tế phẩm vân vân. Sau đó, đại gia triều thượng tiếp theo cãi nhau. Không sai, cãi nhau. Khắc khẩu quay chung quanh một cái trung tâm, hoàng đế muốn hay không tự mình đưa linh. Bởi vì thuận trị tăng lễ, Khang Hy muốn đi, bị lúc ấy Thái Hậu cấp ngăn cản. Có cái này lệ, hiện còn có một cái có sân thái hoàng Thái Hậu. Hoàng đế ngươi có đi hay không đâu? Mồ xa A. Lại là vận quan tải, trên đường không đứng dậy, đại trời lạnh nhì, ngài rất quan trọng A. Dẫn nhưng là nhất định phải đi, hắn còn nhớ rõ muốn đem dẫn thì cấp thả ra lời nói, dẫn thì đều xuất hiện, hắn như thế nào có thể không đi đâu. Dẫn nhưng luận điểm là, lúc ấy Khang Hy tuổi còn nhỏ, Thái Hậu là yêu quý hắn. Ta hiện là người trưởng thành rồi, nhất định phải đi. Phản phất ngại không đủ náo nhiệt tượng, Hoàng Hậu tỏ vẻ cũng muốn đi theo đi, Thái Hoàng Thái Hậu cũng phải đi. Thục ra làm như vậy, là bởi vì nàng trong vấn tượng, loại này đưa ma sự tình đều là cả nhà đồng loạt đi ra ngoài. Thái Hoàng Thái Hậu còn lại là bởi vì, nàng tưởng đưa Khang Hy sau đoạn đường. Nội vụ phủ muốn khóc, chúng ta liều mạng mà làm các ngươi quần áo dày vỡ Trang sức dụng cụ còn không tính xong, các ngươi lại ra chuyện xấu. Nội vụ phủ đầu tiên làm là hoàng đế một đồ vật, cái này là nhu cầu cấp bách phải dùng. Đại đa số hảo thủ trước vội cái này, này một bộ phận đã làm tốt, hoàng đế đi ra ngoài là không thành vấn đề. Đại sự hoàng đế tăng sự đồ dùng cũng là vẫn luôn làm, đều chuẩn bị tốt. Sau đó là thái tử đồ vật, hắn xuất đầu lộ mặt sát suất cũng khá lớn. Đến nỗi luôn luôn không quá quản sự thái hoàng thái hậu, cùng thực an tinh hoàng hậu, vật dụng hàng ngày có thể trước làm tốt. Trong cung dùng bộ liễn cái gì cũng có thể trước làm, nhiều nghi thức chỉ cần năm trước làm tốt, chính đáng có thể dùng là được. Các chiều thần tranh, nội vụ phủ là thực bình tĩnh, dù sao mặc kệ hoàng đế có đi hay không, chúng ta phải đi đều làm tốt. Hiện hai nữ nhân chặn ngang một đòn, bọn họ muốn chết tâm đều có. Hoàng đế cư nhiên còn đồng ý. Má ơi! Chạy nhanh chộp vũ khí tăng ca đi. Rốt cuộc, nội vụ phủ hạn định ngày trước đem sự tình làm tốt. Hậu cung hai đại đầu sỏ đi theo đưa ma đội ngũ tới rồi cảnh lăng. Dẫn nhưng là trước đi bộ một đoạn lại thừa dư. Mọi người cũng nói theo, đi trước một đoạn lại cưỡi ngựa cưỡi ngựa, ngồi xe ngồi xe. Đại trời lạnh nhi chạy tới mùa đi. Ngay từ đầu cái gì đều thực thuận lợi. Hoàng đế Thượng oan, ấn lễ bộ nghị quá trình đi. tế tử a, quỳ lệ a đều làm sụn dưới. Thái hoàng Thái hậu cũng thương oan, căn cứ nam nữ có khác pháp tắc bị hoàng hậu phụng thực thành thật ngốc một bên. Chờ đến muốn chôn quan tài. Này hai cái bắt đầu náo loạn lên, giận nhưng là một chút cũng nhịn không được, bò quan tài thượng khóc giống, xem như vậy, rất có bò đến quan tài trên đỉnh không cho trôn giá thức. Hán các huynh đệ cũng đi theo khóc giống, cha không có, đương ra đổi thành ca ca, nhật tử được không quá chính là hai nói. Trong đó khóc đến thảm lại là giận nhưng hán ca, ruất thỉ. Thả ra ruất thỉ tinh thần cũng không tệ lắm, đương nhiên so với lúc trước khí phách điên phát muốn làm chết thái tử trực quận vương là kém một chút nhi, so với người bình thường vẫn là cường đến nhiều. Vật chất thượng không chịu bạc đãi, thế thiếp thành đàn, như nữ một đống bản nhân lại vô tâm không phổi, lại hoặc là tâm như cho tàn một chút. Sống sót vẫn là không thành vấn đề. Bị thả ra đưa ma, với hắn mà nói là ngoài ý muốn chi hỉ. Ngần ấy năm, hận a, hoán a không thể nói theo gió rồi biến mất, cũng là trở nên phi thường chịu tượng. Có thể ra tới thông thông khí, cũng là hảo. Vừa ra tới, bị hai cái khổng võ hữu lực đệ đệ theo dõi. Hắn là trưởng tử, nhưng là bởi vì có tội vị trí liền không thể dẫn chỉ phía trước, mà bị phóng đến tương đối dựa sau. Nay liên tính, có thể ra tới liền hảo. Nhưng là chân chính chờ đến khang hy quan tài bị phóng tới mộ thất, dẫn thì mỗ mộ một cây thần kinh bị xúc động, khóc lớn, hắn a mã, đứa con bất hiếu tử phương hướng ngài thỉnh tội, ngài đem ta mang đi đi. Cứ như vậy, có này hai cái đi đầu, phía dưới một mảnh tiêu rên, các huynh đệ chỉ nghĩ đem lao đại thanh âm cấp cái đi xuống. Mà thái tử, hắn bắt đầu còn khuyên cha hắn, Sau lại vừa nhớ tới đối hắn yêu quý có thêm tổ phụ, đôi tay từ đắp phụ thân bả vai khuyên bảo tư thế thượng rời đi, sửa vì đôi tay đắp quan tài khóc giống. Bên các đại thần nhìn không ra gì nhi, không thể lầm giờ lành, ngạnh đầu đầu ra khuyên, vạn tuế ra, đừng lầm giờ lành a. Giận nhưng nâng lên mông lung đôi mắt, đang muốn nói, trôn đến chậm một chút, lại thấy được nhân hiếu hoàng hậu quan tài. Đúng rồi, đế hậu muốn hợp táng. Nay vừa thấy đến không được, bi tử giữa tới, cha mẹ toàn không có a. Hắn lại vọt tới nhân hiếu hoàng hậu quan tài nơi đó, ôm quan tài khóc lớn, ngạch nương, ngạch nương, ngạch nương. Khóc đến thanh nhi đều thay đổi. Nữ nhân đôi cũng không yên ổn. Có thể có tư cách tới nữ nhân rất ít, thái hoàng thái hậu tới, hoàng hậu tới, hoàng hậu chị em dâu nhóm tới, đều là chính thức. Cho dù như vậy, có thái hoàng thái hậu, vẫn là náo nhiệt lên. Thái hoàng thái hậu vẫn luôn nhắc mãi, hiện bên kia nhi làm cái gì nha. Vừa nghe nói lập tức tới rồi giờ lành, muốn kết thúc chính tự. Nàng không làm, ta phải đi xem hoàng đế. Này nói hoàng đế vẫn là khang hi. nay một hồi náo, sau lấy thuộc ra phái người xin chỉ thị, giận nhưng đồng ý thái hoàng thái hậu đi xem một cái mà chấm dứt. Sau, hoàng đế hoàng hậu kéo thái hoàng thái hậu ra tới, phía sau một đống nhi đóng cửa mà chấm dứt. Nếu ngươi cho rằng sự tình dừng ở đây, vậy ngươi liền sai rồi. Trở lại kinh thành. Càn thanh cung, đông điện thờ phụ. Hoàng đế một con, thái tử một quả, tiên đế nhi tử một phen, tông thất một đống Đại thần một đám, đem nhà ở tắc đến tràn đầy. Các huynh đệ khuyên hoàng đế nén bi thương, duẫn chỉ nói được có trật tự. Đại sự hoàng đế quy thiên, làm nhi tử không có không khổ sở. Thân đệ thỉnh bệ hạ vì giang sơn xã tắc bảo trọng, vì thái hoàng thái hậu bảo trọng, vì han a mã bảo trọng. Đại gia đi theo nói, đúng vậy đúng vậy, hiện ngài quan trọng, ngài đến tốt lành mà dẫn dắt đại gia buôn khá giả. Ách, sai rồi, là xây dựng một cái tốt đẹp chủ nghĩa phong kiến quốc gia. Dẫn nhưng nản lòng nói. Đạo lý này ta làm sao không biết. Chỉ là, chuyện tới trước mắt không khỏi người. Hôm nay thấy Han A Mã Long Thuần xuống đất cung, từ đây vĩnh cách, không khỏi lòng thấy đau buồn. Lại thấy, nhân hiếu hoàng hậu lại khóc. Này liền vô pháp nhi khuyên, Duân Nga, Duân Tường động thân mà ra, tỏ vẻ chuyện này chúng ta có kinh nghiệm, hoàng đế ca, ngài đến đem chính mình nhật tử quá hảo, mới có thể kêu mẹ ngươi không lo lắng. Dẫn nhưng dùng một loại sốt thương ánh mắt nhìn này hai cái đệ đệ liếc mắt một cái, lại đối mặt khác đệ đệ thở dài. Tử dục dưỡng mà thân không, là cha tấn người. Ta đã như thế, an có thể làm các ngươi lại chịu cha tấn. Chứ phi mẫu, tấn mẫu, qua tuổi 50 lại có tử ngoại kiến phủ giả, như cô ý, các ngươi nhưng tiếp đi ra ngoài phụng dưỡng. Có chuyện gì nhi, ta đỉnh. Lời này vừa ra, ai lại sẽ nói hắn không nghĩ dưỡng thân mụ đâu. Có tồn tại mẹ sôi nổi tỏ vẻ, hoàng đế ca thật sự là quá tốt, toàn chúng ta thiên luân chi nhạc. duẫn tự một trận mừng như điên, sau đó héo, mẹ nó không đủ tuổi tác. Ung vương ra thực yêu sầu mà tưởng, chỉ hy vọng hiện điểm nhi cho phép tiếp ngạch nương ra tới, lao thập tứ còn không có dọn ra tới phía trước. Lão mười, lão mười ba lượng cái chi kỷ hảo đệ đệ liền yêu thương. Tông thất, đại thần, vội vàng nói, hoàng đế thật là người tốt, suy bụng ta ra bụng người, toàn người cốt nhục thiên luân, không còn có so ngài thánh minh. Trong đó hải trương khen đến thiệt tình, đi thôi đi thôi, đi rồi liền không cần ta đau đầu các nàng trong cung trang hoàng vấn đề. Tiếp theo. Hoàng đế liền nói một câu làm người bối thượng đổ mồ hôi lạnh. Lời nói hôm nay thấy doãn thì lòng ta cũng có điều cảm, chỉ đáng thương huệ phi mẫu con này một tử, đảo như là không có giống nhau. Người ngoài không dám lắm miệng, nhà mình huynh đệ cũng không dám lắm miệng. Nhạ nhị giang a dũng khí tương đối đủ, hỏi hoàng thượng ý tứ là dẫn nhưng hỏa khí mà nhìn về phía chư đệ, các ngươi ai nguyện ý phụng dưỡng huệ phi mẫu? Lời nói là như thế này nói, mục tiêu nhân vật đã tỏa định. Doãn tự thực mà đứng dậy. Thần đệ khi còn bé từng đến Huệ Phi mẫu dưỡng dục, nay Duẫn thị tự làm ác, thần đệ nguyện phụng dưỡng phi mẫu. Không đáp ứng không được a. Huệ Phi môi nở quá hắn, người đều biết. Giận nhưng thực vui vẻ nói, ngươi có cái này tâm, ta liền cảm ơn ngươi. Sau đó hắn tuyên bố tan họp, tiếp theo đem Duẫn tử cấp giữ lại, chuyện này làm khó ngươi, ta biết. Bất quá ngươi yên tâm, Tần Mẫu trong cung, có chấm cùng hoàng hậu phụng dưỡng, ngươi cùng Phúc tấn cũng có thể phương hướng Tần Mẫu thỉnh an. Đại tần 50 thọ sau, Ngươi làm theo đem nàng tiếp đi ra ngoài phụ dưỡng. Đến lúc đó, huệ phi mẫu chỗ, chẳng có an bài khác, tất không để ngươi khó xử chính là. Tuấn tự tâm nói, ngươi cũng thật đủ hắc. Hành, ta tin ngươi có thể nghĩ ra biện pháp tới. Chuyện tới hiện giờ cũng chỉ hảo tin. Tuấn tự thành khẩn mà nói, huệ phi mẫu cùng thần đệ có đại ân, nay hoàng thượng hưng trước nay chưa từng có chi long ân. Trong cung phi mẫu, tần mẫu gia, độc lưu huệ phi mẫu, thật thê lương. Hoàng thượng không nhân duẫn tỷ chi ác mà liền huệ phi mẫu. Phản vì phi mẫu chuẩn bị, thần đệ tự nhiên. Trên làm dưới theo. Dẫn nhưng vui vẻ mà cười to, hảo huynh đệ. Sự tình xong rồi sao? Không có. Tiên đế tăng tất, Khang Hy lưu lại dấu vết liền tính thanh hơn phân nửa, muốn lại qua cái năm, kia dư lại chính là pháp định nào đó nhật tử hình thức tính quốc tế. Hậu cung lúc này lại náo nhiệt lên. Hiện hậu cung chủ vẫn là tiên đế hậu cung, các nàng còn không có dọn, nguyên là phải chờ tới thu thập hảo quả phụ tập thể ký túc xá dọn qua đi. Hiện lại bị Hoàng hậu chính miệng tuyên bố một kiện tin tức, cách đến như nước lặng nội tâm kinh đảo trụ ngạn lên. Hoàng đế cho phép có nhi tử cùng nhi tử trụ. Đi ra ngoài cũng là vương phủ lão tổ tông A. Vốn tưởng rằng từ nay về sau chính là thanh đèn cổ Phật, không nghĩ tới lại là liều ám hoa minh. Có so cái này lệnh người cao hơn sao? Nghi Phi nói, Thái Hoàng Thái hậu thượng trong cung, chúng ta như thế nào có thể đi ra ngoài đâu? uy đừng mang theo cười âm A. Đức Phi cũng nói, Như vậy chúng ta chính là bất hiếu a. Hiện ra đi cùng lao tứ trụ. Mẫu tử chi gian không tiếng nói chúng a. Vinh Phi còn muốn nói gì nữa, Đồng Phi đã nói, nơi này có hoàng hậu, còn có ta đâu. Lại không phải mỗi người đều có thể đi ra ngoài, các ngươi liền không cần được tiện nghi lại khoe mẽ, đường đương người khác là chết a. Trình chuyện thượng, một cái vòng bất quá đi người chính là Thái Hoàng Thái Hậu. Nhưng nàng lão nhân già trước nay đều là không quản sự. Càn Thanh cung giận nhưng lời nói đã thông qua các loại con đường truyền tới hậu cung mọi người lô thai, Thái Hoàng Thái hậu cũng bị phủ cập khoa học một chút, nàng thực đồng tình đáng thương đương nhiệm hoàng đế. Lão Thái Thái là cái cảm tính người, đối giận nhưng lại luôn luôn không xấu, lúc này là bị đả động, quyết định duy trì giận nhưng. Cắm câu hoa, giận nhưng mẹ tồn tại thời điểm, đối lúc ấy phong nền thức Hoàng Thái hậu cũng là đủ tôn kính. Cấp cung phi mấy đứa con trai dưỡng, cũng sẽ không quét tiền đế mặt. Thái Hoàng Thái hậu ngầm đồng ý tình thế phát triển. Thục ra đôi mắt đảo qua, lại cười hỏi Huệ Phi, Hoàng thượng hỏi qua bác đệ, nhưng nguyện phụng dưỡng Phi mẫu, bát đệ là vui. Không biết Phi mẫu ý hạ như thế nào. Huệ Phi là một lòng vui, Hoàng hậu nói là hỏi câu, trên thực tế là phát thông chi đâu. Một mảnh vui mừng chung, có người không thành thật. Đối với các cung nữ tới nói, đi theo cung Phi nhóm đi ra ngoài, tới rồi vương phủ liền tính là ra cung. Sau đó, có thể liên hệ người nhà, có thể hôn phối, tốt đẹp sinh hoạt phía trước đâu. Lưu trong cung liền tương đối thảm, chờ đến 30, đều là gái lỡ thì đi ra ngoài đành phải làm vợ kế. Bằng không liền cả đời gả không được người. Đối với Thái Giám tới nói, trong cung tuy là danh lợi chàng, nhưng tiên đế phi tử Thái Giám. Còn không bằng đi ra ngoài, nếu gặp được cái nào vừng ra, thì hầu đến hảo, cũng là không tồi đừng ra. Lập tức mỗi người tự hiện thần thông, có tưởng mua được chủ quản, có tưởng lấy lòng chủ tử, có tưởng dẫm dứt những người khác chính mình là có thể tự nhiên thế thân. Chị an án kiện đã xảy ra vài khởi, mất công mọi người chủ tử cũng đều không phải ăn chay, đặc biệt là các cung chủ vị, tuyệt không tưởng cái này mấu chốt nhi thượng bởi vì những người này đối với chính mình gia cung sự tình tạo thành khúc chiết, cũng là hạ thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn chấn áp. Thuộc gia vui tươi hớn hở mà dẫn dắt nữ nhi, có rảnh còn đem mấy đứa con trai cấp kêu lên tới, làm cho bọn họ nghe một chút này trung gian môn đạo. Hôm nay này một cung mẫu cung nữ bị bệnh, ngày mai kia một cung thái giám bị tố rác ra tới tay chân không sạch sẽ. Hậu thiên lại có một chỗ ai bị chuyển ra có mũ hạng kỹ năng. Nàng chính là muốn cho mấy đứa con trai biết, nam nhân đừng đem hậu viện sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Đương nhiên, cũng là làm nữ nhi hun đúc một chút. Khôn ninh cung lại hưng thổ mục. Mang theo nhi tử xem trận này trò khôi hài, không phải nhậm hoàng hậu có cái gì thượng vị giả âm ú tâm lý, lấy xem người xấu mặt làm vui. Còn Tôn văn học thuộc ra muốn cho con cái chú ý, nữ nhân chiến trường cũng rất nguy hiểm. Đồng thời, theo sự kiện phát triển, nàng lại sinh ra một chút giáo dục nhi nữ ý từ tới nàng nói cho nhi nữ một đạo lý không cần xem thường bất luận kẻ nào cho dù là các ngươi trước mặt kính cẩn nghe theo cung nữ thái giám bọn họ cũng không phải trí năng người máy chỉ biết hầu hạ người bọn họ cũng có chính mình ý tưởng này đó ý tưởng có tốt có xấu có một lòng hướng lên trên bò cũng có không bối cũ chủ các ngươi muốn chính mình quan sát không cần vọng hạ bình luận muốn nói hoàng gia hải tử thật đúng là đáng thương thân tình đi không đủ thuần túy tình yêu đi Còn luôn là bị các loại nguyên nhân chặn ngang một đòn rào đến muốn hoàng không hoàng. Hiểu ngụ đi, đại đa số thời điểm đều thực vô nghĩa. Không biết dân gian khó khăn, thật không thể trách bọn họ. Trước mắt này đó hài tử tính hảo, khá vậy chưa chắc liền thật hiểu biết lao động nhân dân sinh hoạt. Muốn nói hiểu biết nhân tính hiểm ác đi, quá đến quá thuận liền sẽ quá thiên chân, này quyền lực trung tâm vị trí, thiên chân là không được. Một khi nghiên cứu khởi hậu học được đi, ní mạ chung quanh hắc gám ví dụ một đống một đống, cực kỳ bất lợi với tâm thân khỏe mạnh trưởng thành. Thục ra muốn sầu đã chết, được như vậy một cơ hội, đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng một chút. Như nhau thiên hạ sở hữu lo lắng hải tử hội trưởng ai mâu thân, thục ra một bên nhìn con cái, trong lòng gấp đến độ đến không được, sợ bọn họ nhận chi có lợi lạc. Thì như nói, vương tha bản chất chỉ xem hiện tượng. Nếu trương tam vu hám lý tứ, làm ngươi hài tử xem, đứa nhỏ này nếu là chỉ nhìn ra trương tam là cái người xấu, mà đứa nhỏ này vẫn là thái tử, vậy ngươi liền đừng trông cậy vào hắn. Nếu hắn có thể từ giữa nhìn ra sự thượng còn có vu hám loại chuyện này, lại hoặc là lại thâm trình tự một chút vu hám cộng đồng thủ pháp, cùng với phán đoán phương pháp, kia hắn liền tương đối có tiền đồ. Nếu sự kiện lại phức tạp một chút, hắn còn có thể lại nhìn thấu một chút, vậy là tốt rồi. Thục ra đỡ ngực, nôn nóng mà, lại không thể quá mức can thiệp mà, nhìn. Nay liền giống làm hài tử học đi đường, ngươi không buông tay, hắn liền đừng muốn chạy hảo. Nhưng nhìn hắn té ngã, ngươi lại đau lòng. Chuyện này thượng đâu nếu là giống nhau gia đình làm hài tử cha tới giáo, đặc biệt là giáo nhi tử, đó là lại thích hợp bất quá. đáng tiếc hài tử cha có một phần đặc thù chức nghiệp, hoàng đế, có hay không thời gian là hai nói, có thể hay không dạy ra biến dị chủng loại tới, thực ra còn muốn đánh cái dấu chấm hỏi, bởi vì giận nhưng đã chịu giáo dục cũng rất kỳ quái. Hoàng đế chịu qua giáo dục, thông thường đều kỳ quái. Văn ngã đầu ngón tay số một số, tâm lý á khỏe mạnh hoàng đế, này tỷ lệ thật cao đến thái quá, không thể hoàn toàn yên tâm kia chính mình tự mình chấp giáo tiên đâu. Cũng không được. Điểm này thượng thuộc ra là có tự mình hiểu lấy, nếu lúc này nàng không phải vị trí này thượng, nàng vẫn là có năm chắc dạy ra cái hảo hài tử tới. Vấn đề là, nàng hiện chỗ hoàng gia, vẫn là giáo nhi tử, trình độ không đủ a Hướng hậu cung ánh mắt xem tiền triều, sẽ hố chết nhi tử. Chân thành mà nói một câu, nhìn xem 21 thế kỷ, các quốc gia chính khách, vẫn là nam tính chiếm đa số. Nàng trong bọn trẻ, nam hài tử chiếm đa số hai tử khỏe mạnh trưởng thành là các phương diện nhân tố cộng đồng ảnh hưởng kết quả nàng không có khả năng đại bọn nhỏ đi xong dư lại nhân sinh con đường liền phải học được sớm ngày buông tay sớm bồi dưỡng bọn họ tự lập năng lực thuộc gia quan tâm con cái giáo dục vấn đề thời điểm tiền triều cũng không an tĩnh lại hoàng đế rất bận hoàng đế thân thích nhóm rất bận các đại thần cũng rất bận đế đăng cơ chăm sự chờ làm chỉ là e ngại năm nay niên hiệu vẫn là khang hi rất nhiều động tác đều không thể làm nhưng là Lập tức muốn năm, có thể đại triển quyền cước, mọi người đều thực hưng phấn. Hoàng đế thực hưng phấn, hắn nhớ nhiều năm tài khoản đen rốt cuộc có thể thanh toán một chút. Tông thất thực hưng phấn, hoàng đế các huynh đệ có thể tiếp chính mình mẫu thân đi dưỡng. Hoàng đế bối phận tốt xấu hàng đồng lửa, không phải cái loại này tuyệt đối áp chế. Hoàng đế đăng cơ, thế nào cũng muốn chấn an một chút đại gia, thăng cái tức a cấp cái ân huệ a. Các đại thần cũng thực hưng phấn, thay đổi triều đại, đúng là phùng loạn xuất đầu rất tốt thời cơ. Ách, cái này rất tốt thời cơ. Ngươi nhất định không cần đã làm sai chuyện. Cái này làm sai sự, không phải chỉ đứng thành hàng vấn đề. Trên thực tế, lúc này cũng không có gì đứng thành hàng vấn đề, trừ bỏ hoàng đế, ngươi còn có thể chạm ai kia một bên nhi. Cái này làm sai sự, là xen vào việc người khác. Có thể nói, phong tiên đế hậu cung Gia Phi, cho phép các nàng cùng nhi tử cùng nhau trụ, là một kiện rất tốt sự, đại ân điển, ít có đức chính, liền các nôn quan cũng chỉ có khích lệ phần. Đương nhiên, thời buổi này nôn quan, có cốt khí một chút, Dám xen vào việc người khác một chút người, đã không nhiều lắm. Liên tính ngươi tưởng phản đối, nhưng là ngươi nếu muốn hảo, muốn mắng nhưng không ngừng là hoàng đế một người. Hoàng đế các huynh đệ cửa cung bên ngoài thân dài quá cổ chờ thân mụ đâu. Nếu nói hoàng đế còn muốn duy trì một chút cá nhân hình tượng, hơn nữa hắn lại không có thân mụ áp trong nhà người khác. Bị ngươi một lấy ra điểm cái gì tiên đế lao bà không thể thả ra linh tinh lý do vừa nói, hoàng đế liền sẽ thu tay lại, sau đó ngươi phải cái nói thẳng cực gián mỹ danh lời nói. Hoàng đế huynh đệ cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Bọn họ người nhiều, người một nhiều, vẫn là chưa kinh tuyển bác, tố chất liền sẽ so le không đồng đều, chưa chừng liền có một hai cái nguy hiểm phần tử. Khu khu, này lại là một cái, ân, có điểm dã man di phong dân tộc, khang hy đối nhi tử giáo dục là thực cấp lực, trừ bỏ cá biệt người, bọn họ vũ lực giá trị còn pha cao, một không cao hứng bắt đao đem ngươi chém, lý do là ngươi không cho hắn dưỡng hắn thân mụ, này đạo lý phóng tới chân trời nhi thượng đều có thể nói được thông. Ngươi mà chết, hắn làm theo có thể đem lão mẹ tiếp đi ra ngoài. Tính tính, đã sớm nhận túng, từ cạo phát dễ phục kia một khắc khí, người đọc sách khí khái liền ném tới cống ngầm đã phát múc. Vẫn là tiếp tục hỗn nhật từ đi, ngoan ngoãn mà nghe hoàng đế chỉ thị làm việc liền hảo. Một mảnh khen ngợi trong tiếng, cao cấp bọn quan viên còn có một việc phải làm, an tết, an tết liền phải cải nguyên. Đây là một chuyện lớn, này không phải không có niên hiệu hạ thương chu, cũng không phải hoàng đế đổi niên hiệu so đổi lao bà còn cần trước mấy thế hệ từ khi Minh triều bắt đầu, trên cơ bản chính là một đế một năm hào, đây là phải dùng cả đời, nhất định không thể qua loa. vì thế, một đống cao cấp quan viên cùng hoàng đế, tông thất một đạo, thương lượng đế niên hiệu vấn đề. đây là một nan đề, đã từng từng có hơn 1.000 năm hoàng đế đổi niên hiệu so đổi lao Bà còn cần năm tháng, trong đó còn bao gồm đại phân liệt thời kỳ, đồng thời tồn mấy cái quốc gia, chúng nó mỗi cái quốc gia đều có một bộ niên hiệu, thường không trùng lặp, thật quá khó khăn. niên hiệu đương nhiên muốn khởi cái dễ nghe có cắt tường dụ ý, nhưng là thường dùng chữ hán 3.000, có cắt tường ý tứ cũng liền nhiều như vậy. Sắp hàng tổ hợp phương thức đương nhiên nhiều, nhưng là có chút câu nói không lưu loát, cũng không thể dùng. Lễ bộ chờ chỗ cùng bộ môn liên quan, nhân viên, thảo luận 2 tháng đã, vẫn là không có định luận, hôm nay, tiếp theo thảo luận. Các đại thần tiến hành rồi bước đầu sang chọn, đầu tiên, đem lịch đại niên hiệu liệt ra tới, cái này không thể trọng dạng, sau đó lại đối cắt tường tên cửa hiệu tiến hành sắp hàng tổ hợp lại chọn ra bao nhiêu nhân hiệu chờ hoàng đế chọn lựa dẫn nhưng nào đó sự tình thượng vẫn là quy mau đã không hai lần đề án đem lễ bộ lăn lộn đến không nhẹ lần này là cần thiết định ra tới định rồi cái này lễ bộ còn phải làm đường sự tình tỷ như nghĩ một nghĩ tiên đế gia hậu cung muốn thăng chức nhân viên gia hảo lại tỷ như nghĩ một nghĩ hoàng đế gia tiểu lão bà phong hảo lại tỷ như hoàng đế phải cho nào đó đệ đệ thăng một thăng cho bọn hắn cái vương vị kia lại đến lại nghĩ gia hảo Trong tình huống bình thường, nhiên hiệu hàm cái chính tự A, vĩnh tự A, an tự A, nguyên tự A, đại tự A, đến tự A. Thật bất hạnh, này đó tự bởi vì sử dụng tần suất quá cao, cơ hồ các loại tổ hợp đều dùng qua, tưởng có sang, vẫn là phù hợp hoàng đế tâm ý sang, quá khó khăn. Đại gia lấy ra thi khoa cử tinh thần tới tiếp tục nghiên cứu, lại nghĩ ra một đống nhiên hiệu, cái gì điểm lành A, đại chính A đều ra tới, xem đến giận nhưng mày một tủng một tủng muốn mang nương, đây đều là chút cái gì niên hiệu A. Sau, hoàng đế đồng học vén tay háo lên, tự mình định ra một cái niên hiệu trường Thái. Còn tôn văn học phía chính phủ giải thích là, chúng ta không chơi hư, mục tiêu chính là lâu lâu giải giải mà quốc Thái dân an. Hoàng đế miệng, mông nguyên là lúc, quốc hiệu văng, rồi niên hiệu đến chính, vận mệnh quốc gia bất quá trăm năm. Sao vậy? Bất chấp dân. Chấm phi như thế chủ, quốc lấy dân vì buồn. Hoàng đế nội tâm, ta chính đến không thể lại chính, không cần thổ lộ. Được rồi chính là nó đi. Chúng ta cũng không nghĩ lan lộn. Lập tức chuẩn bị chiếu thư, chuẩn bị đúc tiền khuôn đúc, chuẩn bị chính đán chiều hạ từ từ. Lúc này nội vụ phủ cũng đúng lúc bẩm báo, tiên đế Chi Di Phi, Huệ Phi, Nghi Phi, Đức Phi, Vinh Phi đái cải nguyên sau chuyển nhà phiên đệ, mọi người tùy hầu Chi Thái Giám, cung nữ cũng định ra danh sách. Ninh Thọ cung các nơi nhà cửa đã tu sửa xong, chỉ đợi rời. Giận nhưng gật gật đầu, đã biết. Hoàng đế đã phát thiện tâm, bọn đệ đệ đại đa số là cao hứng. Tiên đế di phi nhóm đại đa số là cao hứng. Trừ bỏ nào đó người. Không nhi tử không nhậm tưởng, chưa nói, chủ quả phụ tập thể ký túc xá đi. Này có nhi tử, trong lòng cũng không hào quá. Thì như lương tần. Gác ngươi, ngươi cũng biết nữ á huệ phi là ai a? Khang hy tiểu lão bà, duẫn thì mẹ, lời này không giả, nhưng nàng còn có một khác trọng thân phận. duẫn tử dưỡng mẫu, lương tần vài thập niên cấp trên, hiện cấp bậc còn so lương tần cao. Được chứ, chính mình sinh nhi tử. Còn không có chịu quá nhi tử tức phụ cung phụ đâu, lại làm nàng chặn ngang một chân. Muốn nói lương tần tâm cũng không xấu, không phải một hai phải làm nhi tử đuổi Huệ Phi đi. Nếu không có Huệ Phi, Lao Bát không nhất định có thể được đến như vậy bồi dưỡng. Lao Bát kết bạn rất nhiều người, đều là bởi vì Lao Đại. Nhưng này vấn đề nó là như thế này, nếu là lương tần chính mình nói, ai nha, ngươi nhi tử phán ở tù trung thân, ngươi không địa phương đi, lưu trong cung quái xấu hổ, ngươi dưỡng quá ta nhi tử, ngươi đến hắn nơi đó trụ hai ngày đi. Dù sao ta hiện cũng ra không được. Nhân tình là chính mình làm ra tới, còn mang lên một chút tự hào cảm cùng cảm giác về sự ưu việt. Hiện đâu, cũng chưa người hỏi qua nàng ý kiến, liền đem sự tình cấp quyết định, lương tần có thể không buồn bực sao. Ra hỏa này được chứ, chờ chính mình có thể đi ra ngoài, nhi tử trong nhà đã có một cái bà bà, chính mình tính cái gì đâu. Người khác ra cung đi, đều là từ phó chuyển chính thức, chính mình này đi ra ngoài, vẫn là phó. Không mang theo như vậy khi dễ người. Nhưng Hoàng đế chính là muốn như vậy khi dễ ngươi, ngươi còn có thể như thế nào? Lương thần mệnh đều ăn, đành phải biểu hiện đến rộng lượng một chút, có chút lời nói liền thân nhi tử đều không thể nói được quá minh bạch, đành phải hướng trong bụng nuốt. Lúc này, cũng không có gì người quan tâm nàng cảm thụ. Duân tự vợ chồng nhưng thật ra tới xem qua nàng, hơn nữa hứa hẹn, ba năm sau, lương tần ra tới thời điểm, nhất định lực phụng dưỡng, lời trong lời ngoài ý tứ, ngài chính là vãn ra tới một chút, cũng là ta thân mụn. Sẽ không làm ngài chịu người quản thúc Lương Tần còn muốn nói Huệ Phi đối với ngươi không tội Chúng ta đến có lương tâm Trừ cái này ra Huệ Phi cũng lại đây tỏ vẻ cảm tạ Lương Tần cũng cười nói Ngài dưỡng hắn ngần ấy năm Hắn phụng dưỡng ngài còn không phải hẳn là sao Trừ cái này ra Lại không ai quan tâm chuyện này Đại gia các có tiền đồ muốn buôn Trong cung ngây người vài thập niên Nhiều ít tích góp hạ một ít gia sản Đại đa số là muốn đóng gói đi Đương nhiên Có một ít cũng là muốn tặng người quen biết còn không có ly cung người, bên người phụng dưỡng người, chủ yếu không thể đã quên nào đó trung tâm nhân vật. Thì như quân toàn ra, hoàng hậu là cái này đế quốc nữ chủ nhân, nàng sẽ không thiếu thứ tốt, nhưng là tâm ý vẫn là phải có, cần thiết bị một phần đại lễ, nàng chính thức điển lễ thời điểm đưa ra. Đại công chúa Âu Vân Châu Tiểu Bằng Hữu tuy rằng còn không có chính thức phong hảo, ai cũng không thể xem nhẹ nàng. Đối nàng hảo, cũng là cho nàng cha mẹ một cái ấn tượng tốt. Hoàng tích thuê tử là ngoại tôn nữ nhi, cũng có thể lưu một chút vật kỷ niệm đúng rồi đến nhi tử nơi đó cấp con dâu cháu trai cháu gái nhi lễ gặp mặt cũng không thể đã quên a ai nha còn có đại một việc đại gia là phải đợi quá xong nguyên đán hoàng hậu sách phong lễ qua lúc sau mới có thể dọn ra đi gì ta lễ phục đâu bốn phi địa vị cao thượng tư lịch lão địa vị cao quý phi còn không có các nàng vào cung thời gian trường đâu phía dưới liền không cần phải nói các nàng lại đều có nhi tử có các nàng kéo Toàn bộ đông tây lục cung, một mảnh làm ẩm ý cho âm u nhân sĩ ống vội. nay âm ú nhân sĩ, liền bao gồm nhậm hoàng hậu. Làm hoàng hậu không tốt sao? Đương nhiên hảo. Nhưng là, mặt sau còn có rất nhiều phiên thoái. Cái gì đãi ngộ đề cao, cung nữ phải dùng 10 người, còn kém người đãi chọn. Cái gì thái giám muốn một cái đại thủ lĩnh hai cái thủ lĩnh cộng thêm 12 cái giống nhau thái giám, số người còn thiếu khá lớn lạc. Cái gì dọn đến khôn ninh cung đi muốn như thế nào bố trí lạc. Cái gì hoàng hậu muốn tuyển hồi phụ, rất nhiều người cạnh tranh đến vỡ đầu chảy máu lạc, vân vân. Này đó đều không phải cái gì đại sự, hoàng hậu chỉ quan tâm một việc, nàng trượng phu đối nàng trô ở có mâu thuẫn tâm lý. Một mảnh bận rộn bên trong, hoàng hậu ngồi ngay ngắn bàn mặt sau, nhàn nhàn mà phiên thư, không màng hơn thua phương pháp thật làm người bội phụ. Người ngoài nào biết đâu rằng, hoàng hậu trong lòng chính khẩn trưng đâu, nàng chính bố cục. Bí mật liền nàng trong tay trong sách, đây là một quyển rất có phong kiến mê tín sắc thái thư đây là một quyển có quan hệ phong thủy thư cũng là khang hy hạ táng hoàng đế đăng cơ sau không khỏi muốn bắt đầu tuyển chính mình vạn năm phúc địa cùng lao bà nhấc lên cũng là bình thường Thục ra cũng liền bắt lấy có lợi thời cơ nghiên cứu một chút phương diện này nội dung này muốn phóng mặt khác thời điểm thả đến chú ý một cái lộn không tốt nhân ra cho rằng ngươi vẽ xoan úp. hoàng hậu bên người cung nữ thái giám thật là có mấy cái biết chữ đại gia cũng đều đã biết hoàng hậu hiện đối này chơi nghệ nhi lược có hứng thú lúc này còn phong kiến thời đại Lộng một lộng phong kiến mê tín đó là lưu hành thừa cơ. Trong cung không ít cung nữ, Thái giám cũng đi theo chảo Lưu chơi một phen, này lưu hành thừa cơ hứng khởi, liền có rất nhiều người đi theo chơi. Dù sao đại gia vốn dĩ cũng tổn chữ không ít này loại tri thức, thái phi thái tần nhóm đúng là nhàn đến hốt hoàng tuổi, vốn dĩ chính là muốn ăn chay niệm vật, hiện lộng điểm sau khi học xong tri thức tới phong phú một chút tri thức dự chữ cũng là không xấu. Hoàng hậu cùng hoàng đế hứng thú phạm vi thực quảng, bao nhiêu, đại số, thiên văn, địa lý Hội họa, thư pháp hình thức các dạng. Rất nhiều thời điểm, bọn họ hai cái yêu thích đại gia theo không kịp, này phong kiến mê tín là thực dễ dàng cùng phong. Bởi vì thời gian đặc thù tính, hoàng đế là yêu cầu cùng lão bà thương nghị sự tình. Tỷ Tì như lưu lại thái phi nhóm xử trí công tác, yêu cầu tấn chức thái tần nhóm an trí vấn đề, còn có nhà mình tiểu lão bà cư trú vấn đề. Đúng rồi, còn muốn thông chi một chút, ta phải cho cha ngươi phong tước, nhất đẳng thừa ân công. Nhạc phụ gia vốn dĩ chính là bá tước. Hiện hai cái tước vị không hợp cũng, nhưng là có ba cái nhi tử. Cái này tước vị kế tục ngươi có ý kiến gì à? Ngày này, giận nhưng lại tới nữa, nhìn thoáng qua thuộc gia đọc sách, cười nói, ngươi đảo dùng tới tâm. Thuộc gia nói, được điểm tử nhàn, liền xem một cái về sau muốn chỗ ở phương sao. Đương nhiên lời này nàng chưa nói ra tới, ta xem ngươi hôm nay khí sắc còn hảo. Giận nhưng hiểu rõ một cọc tâm sự, tâm tình đương nhiên hảo, vội không ngừng mà đem niên hiệu lấy ra tới cùng thê tử chia sẻ. Thuộc gia đương nhiên nói tốt trên thực tế nàng đối này đó cũng chính là nghe cái náo nhiệt thôi sau đó giận nhưng liền nói vương tần gia hảo ta định là mật một còn có đem mấy cái đệ đệ mẹ đẻ vị phân danh hiệu đều nói một hồi thuộc gia âm thầm nhớ kỹ tiếp theo giận nhưng liền nói nhà mình tiểu lão bà phong hảo lý giáp thị chính là mẫu phi lý giai thị còn lại là an thần. thuộc gia hỏi các nàng hai cái sách phong là khi nào giận nhưng nói sang năm ba tháng về sau đến đêm hoàng đán sách nghi xong xuôi lại nói Thục gia quan tâm hỏi, kia hoàng tích đâu? Hắn đã thành hôn, cũng nên có thể làm việc, còn gọi hắn chỉ đỉnh hoàng tử danh hào sao. Giận nhưng đương nhiên tưởng, bất quá, hoán một chút đi, lao thập ngũ là hắn thúc thúc năm lại trường, còn không có phong đâu. lão mười sáu, 17 mười bảy mắt thấy cũng lớn, này một phòng, nhiều ít bạc cùng tá lãnh lại đi ra ngoài. Bạc không trăng, tá lánh, hắn trăng. Loại này tâm lý, giận nhưng cùng khang hy xuất từ một triệt. Nhà mình nhi tử đương nhiên phải cho hảo nhưng là bất hạnh lại có những người khác cướp đoạt tài nguyên, hao tổn tâm trí, thật nhức đầu a. năm tới rồi, một mảnh vui mừng cảnh tượng, mỗi người quá đến có hy vọng. chính đán triều hạ, mông cổ các bộ lại nhận một hồi chủ nhân, giận nhưng cũng hào phóng mà ban yến, khao. tiếp theo, hoàng đế nhiệt tình mà lưu đại gia nhiều trụ mấy ngày, thái hoàng thái hậu tôn kính đại điển, hoàng hậu sách phong đại điển, hoàng thái tử sách phong đại điển tức, ngươi chợp nhưng cùng tổ chức thịnh hội, người mông cổ thật cao hứng, công khoản ăn uống kiêm giải trí. Có tiện nghi không chiếm, đó là vương bắt đảng. Trừ bỏ bọn họ, văn võ ba quan cũng cao hứng, bởi vì lần này đại điển, hoàng đế cho đại gia đều chướng điểm vinh dự cấp bậc, đã phát điểm phần thưởng. Ba cánh cũng tương đối cao hứng, này một năm, hoàng đế tuyên bố, trước kia thiếu quốc gia thuế, đều miễn, vẫn là dùng chiếu mệnh hình thức phát xuống dưới. Tội phạm cũng thật cao hứng, bởi vì đế đăng cơ cảnh nguyên, đại xá thiên hạ. Đương nhiên, chỉ là xá tử tội dưới nếu ngài là phản xã hội tử hình hoán lại chấp hành lại hoặc là lưu đày kia vẫn là thành thật nhà tù ngồi xuống đi như vậy sung sướng không khí đến nguyên niên đầu hai tháng liên tục làm tam kiện đại điển thái hoàng thái hậu trở thành đại thanh quốc vị thứ hai thái hoàng thái hậu đại ngộ lại thăng một bậc tiếp theo chính là hoàng hậu sách phong đại điển trên thực tế hoàng hậu bệ hạ chính đán thời điểm đã giao thái điện tiếp nhận rồi chư phúc tấn công chúa mệnh phụ chiếu hạ lần này chỉ là bổ làm thủ tục lại cũng long trọng dị thường. Cung trọng cưới cái hoàng hậu cũng kém không nhiều lắm. Cung chi cáo thiên địa, thái miếu. Hoàng hậu các loại chế phục, nghi thức đều đã toàn bộ bị thỏa, đối với triều phục, thuộc ra chỉ có một đánh giá, trầm. Đều nói năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, kỳ thật đi, chức vị càng cao, quần áo cũng càng nặng. Trên đầu triều quan so với kia bộ thái tử phi triều quan trầm nhiều. Mặc giáp trụ ra trận, trên mặt còn muốn bày ra thỏa đáng mỉm cười. Thuộc ra hầu phụ Tuyển là mãn Châu Tương Hoàng Kỳ Nội Lãnh Thị Vệ Nội Đại Thần Phó Nhị Đan Chi Thê. Hầu phụ, không cần từ mặt chữ thượng lý giải, tưởng tôi tớ, này kỳ thật là khách nữ, bạn nữ, rất lộ mặt một phần phái đi. Trong khoảng thời gian ngắn phúc tấn mệnh phụ tụ tập dưới một mái nhà, thạch gia khuê nữ cơ hồ nơi này tề tiểu. Thuộc nhân nơi đó, tưởng định điều lệnh mới vừa hạ, phải về tới, còn phải chờ hai nguyệt. Hết thảy thoạt nhìn, đều như vậy tốt đẹp. Trưa hôm đó, hoàng đế còn thân phó Khôn Linh cung thân thiết mà tham hoàng hậu. Nghe nói, đế hậu hai người tiến hành rồi hài hữu hảo nói chuyện với nhau. Phi, ai nói như vậy, thuộc ra cùng ai cấp. Dẫn nhưng vào cửa, đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đánh giá trong cung bố trí, liếc mắt một cái trầm tư trạng. nay liền không khai cái hảo đầu. Sau đó, hắn đều không có tiếng nội thất, ra ngoài cùng lao bà nói chuyện thiếm. Nói, ý chỉ đã nghĩ hảo, ngày mai liền phát, Thạch Văn Bình là nhất đảng thừa ân công. Thục ra nhìn ra được tới, Hắn nói được ngữ điệu phi thường chi tâm không nào, biểu tình cũng cứng đờ. Đôi mắt không tự chủ được mà hướng nội thất ngó, cảnh giác lúc sau lại lập tức vặn trở về. Muốn nhiều biệt níu có bao nhiêu biệt níu? Làm rõ là ngốc tử. Thục ra làm bộ không biết, hiện giờ còn hiếu kỳ, thả không cần phải này gian nhà ở. Nàng chỉ là cười nói, hiện hai ta đảo rửa gần chút đâu. Dĩ vãng nhà ta, luôn muốn, ngươi hiện làm cái gì? Không biết khác không khác, có hay không mệt, hiện chẳng sợ có thể nhìn cản thanh cung sau tường. Lòng ta cũng thoải mái chút. Giận nhưng miễn cưỡng cười, lời này nói, ta không phải vẫn luôn đều sao. Ban ngày xem không xem được đến, buổi tối là có thể về nhà. Thục ra cười cười, đứng dậy cho hắn sửa sang lại cổ áo, ta tổng chờ ngươi. Giận nhưng rời đi, hắn không thể lão bàn nơi này trụ, còn giữ đạo hiếu đâu. Thục ra rũ xuống mắt, âm thầm tính ngảy. Ngay kế, Thạch Văn Bình bị phong làm nhất đẳng thừa ân công. Lại mấy ngày, giận nhưng tôn kính vương tần vì hoàng khảo mật tần. Duân hữu Mâu Đái Giai Thị vì Hoàng Khảo thành Tần, Duân Đảo mẫu vì Hoàng Khảo Định Tần, Duân Lệ mẫu vì Hoàng Chấm Công Tần. Đã phát giấy chứng nhận, sau đó thỉnh bọn họ chuyển nhà. Thanh Tần là dọn đi theo nhi tử trụ, mặt khác đều dọn tới rồi ninh thọ cung, cùng Hoàng Khảo Quý Phi chờ cùng nhau. Đến tận đây, tiên đế Di Phi vẫn để xem như giải quyết. Trong cung trong ngoài đều bị thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hoàng hậu cũng triệu tập thận hình tư liền phía trước vì cạnh tranh gia cung danh ngạch mà bại lộ ra tới các loại chỉ an án kiện tiến hành rồi tổng hợp thống trị. Bị oan luồng ban cho sửa lại án xử sai, có sai lầm ban cho xử phạt, không nghiêng không lệch. Sau đó, hoàng hậu vận dụng trung cung tiên biểu. đương nhiên, lần đầu tiên vận dụng tiên biểu, muốn vừa nói liền thành tài hảo. Vì thế, hoàng hậu cùng hoàng đế cũng là tiến hành rồi trước đó cấu kết, ngay từ đầu là hội báo phía trước bất lương hiện tượng, sau đó cảm thán, cũng không trách các nàng, vào cùng. Muốn tới 30 mới có thể thả ra đi Có thể sớm đi ra ngoài Một năm là một năm Giận nhưng hừ lệnh, trong cung chẳng lẽ Hủy khuất các nàng Thục ra đem nữ hải tử tình cảnh nói được thực thảm Này vừa ra cung liền 30 tuổi Trong cung ngây người 17 năm Cha mẹ có lẽ đều không được Huynh đệ đều lớn lên không quen biết Như thế nào quá đến hảo Như vậy tuổi, nơi nào còn có thể gả phải đi ra ngoài Năm đó trong nhà cũng có mấy cái Trong cung ra tới cung nữ dạy dỗ chúng ta tỉ mọi quý củ Liền như vậy vẫn luôn lẻ loi, hiện nghĩ đến, ta còn cảm thấy chua xót đâu. Lúc này, giận nhưng còn sinh khí, lại ủy khuất cũng không thể đem hoàng cung làm cho chướng khí mù mịt ta. Thục ra liền đưa ra đổ không bằng sơ biện phát tới, không bằng sớm chút phóng các nàng đi ra ngoài, các nàng có hy vọng, liền sẽ không tưởng này đó đường ngang ngõ tát. Quá không mấy năm, lại có tần mẫu phải bị nên phụng đi ra ngoài, đến lúc đó nhưng đừng lại náo loạn. Sớm chút phóng các nàng đi ra ngoài, các nàng sẽ cảm kích, cũng sẽ dụng tâm hầu hạ. Các nàng cha mẹ sẽ cảm kích hoàng thượng ân điển, dụng tâm ban sai. Đây là đức chính, là quân thượng đài phải làm công khóa, giận nhưng hướng thục ra tỏ vẻ, cái này chủ ý hảo, ngươi trình tiên biểu, ta chiếu chuẩn chính là. Vì hoàng hậu tạo thế, cũng là hoàng đế mục trí nhất. Đồng thời, tiên đế di phi bên người những người này, cũng thật là quá làm ở mỹ, Nội tâm quá nhiều, lưu chính mình trong nhà, ngẫm lại liền cả người không thoải mái, đi cũ, thay. Chính hợp hắn y đang lo không cái lý do chính đáng sa thải nhiều người như vậy đâu, này lý do liền tặng tới. Hảo! Đến nỗi không ra tới thiếu, này đầu xuân, nội vụ phủ tiểu tuyển lại bắt đầu, không cần khi nào, lại bổ vào được. Đại thiện! ngày hôm sau, Hoàng hậu thượng tiên biểu hướng Hoàng đế tỏ vẻ, đem cung nữ ra cung tuổi xác định đến 25 tuổi đi. Bên ngoài thượng lý do là bởi vì 30 tuổi lúc sau đi ra ngoài, khó gả rớt, cả đời thê lương, thật không phải hoàng gia nhân từ ước nguyện ban đầu. Còn nữa, nhiều như vậy nữ tính không thể vì dân tộc dân cư sự nghiệp làm công hiến, thật là quốc gia một tổn thất lớn. Hoàng đế chiếu chuẩn. Lần này, thật là hậu cung hoàn toàn đại liên hoan. Mỗi người đều nói hoàng hậu thật là hiền đức khoan tử, hoàng đế thật là nhân quân. Đây là dân chúng danh tiếng, thật thật, cơ sở quần chúng nói tốt. Nội vụ phủ cường nhân nhóm nữ nhi, giống nhau đều là cầu miễn, vào cung làm việc, đều là phương pháp không như vậy thông. Hoàng đế làm làm việc, vậy làm việc, đây là quy định không thể kháng nghị. Chính là hoàng đế có đức chính, đại gia cao hứng, đó chính là không nhân quy định, mà là phát ra từ nội tâm. Hoàng hậu là người tốt, người tốt. Người tốt có hảo báo A. Hoàng thái tử sách phong đại điển, đại gia làm được thật đúng là tâm lực. Thục gia xem trong mắt, nhớ trong lòng, cảm thấy có thể bắt đầu chấp hành tiếp theo kế hoạch, bệnh thượng một bệnh. Được rồi, hoàng hậu, ngươi hảo báo tạm thời hạ màn, ngươi không cần trang bệnh, cha ngươi đã chết. Thục gia lúc ấy còn tưởng muốn thế nào mới có thể bệnh đến tự nhiên đâu bình thường phong hàn là không được nhưng thật ra ngược buồn đau đầu là lại cao minh đại phu cũng trị không được chỉ cần bệnh hoạn kiên trì chính mình khó chịu này lại không giống lưu không lưu nước mũi phát không phát suốt vừa thấy bên ngay tin tức truyền đến nàng là thật bị bệnh khóc đến hai mắt biến thành màu đen thạch văn bình là thời đại này tiêu chuẩn phong kiến đại gia trưởng nghiêm túc lại có chút bản khác nhưng là thật là cái không tuổi nam nhân thuộc gia nhất thời nhận không nổi như vậy đả kích nàng thật bị bệnh ốm đau giường, giận nhưng tự nhiên tới thăm. Thục ra chỉ là khóc, tâm giống bị người một phen ấn nước sôi, năng đến co rụt lại. Giận nhưng không quá sẽ an ủi lão bà, loại chuyện này, hắn trải quá quá, cho nên biết, lúc này hết thể an ủi đều là phi công. Chỉ là yên lặng mà nhìn thê tử, hắn cũng. Lần đầu đánh giá tới rồi khôn ninh cung nội cảnh. Nơi này, chính là ta nơi sinh phương sao. Chính là ta mẫu thân tử vong địa phương sao. Đó là như thế nào một ngày đâu dẫn nhưng tưởng đem nơi này hết thảy đều nhớ trong lòng, lại tưởng lập tức chạy đi. không đúng, ta thê tử đã chết phụ thân, ta là tới chấn an nàng. không nghĩ tới thuộc gia trong lòng chính làm đấu tranh, muốn hay không đi xuống đi. muốn, ta phải căng đi xuống. ta, ta khóc ra tới liền đau, ngươi đừng lo lắng, làm ta khóc vừa khóc thì tốt rồi nói được đức quãng, ngươi có việc gì, vội đi bãi, đừng chậm trễ. này nếu là đông cung, giận nhưng thế nào cũng muốn lưu lại. lúc này. Hắn lại ngồi một lát, mới đứng dậy nói: "Ngươi không cần quá mức thương cảm, ta ngày mai lại đến xem ngươi." Hoàng hậu bị bệnh, bệnh thật sự trọng, trừ bỏ thương tâm quá độ ở ngoài, còn đau đầu ngực buồn, ngự y chết sống khám không ra nguyên nhân bệnh tới. Tiếp theo, không biết từ chỗ nào khởi, có nào đó kỳ quái ngôn luận, Khôn Ninh cung bố cục bất lợi với hoàng hậu. Thái giám giáp, Khôn Ninh cung môn nhi khai đến trận, chính cung hoàng hậu, chính cung hoàng hậu, môn đều chợt, bất lợi với hoàng hậu. Thái giám mất, đừng nói bậy. Đây là đại thanh quốc quý củ, nghe nói à, thịnh kinh thời điểm, thanh ninh, cửa cung chính là như vậy khai, cũng không xảy ra chuyện gì nhi à. Thái giám bính, biết cái gì. Trụ như vậy phòng ở hoàng hậu, ngươi xem qua đến hảo. Hiếu đoan văn hoàng hậu tả hiếu nhìn xem, không nhi tử. Thuận trị ra tĩnh phi, phế đi. Thái hoàng thái hậu, cũng không sinh ra tới, còn kém điểm nhi. Thái giám giáp, ta nhớ ra rồi, nhân hiếu hoàng hậu. Ách không thể nói không thể nói, hiếu chiêu hoàng hậu ở nửa năm liền đi. Hiểu ý hoàng hậu còn không có trụ thượng đâu liền đi. Cung nữ giáp, ai nha, hoàng hậu như vậy người tốt, như thế nào có thể ứng khôn ninh cung phong thủy đâu? Cung nữ chính là chính là, này, môn nhi có thể sửa sao? Thông qua thái giám cung nữ miệng, bắt quái truyền bá đến hậu cung đều đã biết, sau đó, trụ trong cung phúc tấn cũng biết. Tiếp theo, lại truyền tới ngoài cung. Kể trên hành vi cho tới bây giờ, đảo có một cái tương đối khách quan đánh giá, một đống không có khoa học tinh thần gia đình phụ nữ làm phong kiến mê tín. Nhưng là, đại gia chớ quên, hoàng hậu có hai cái muội muội, các nàng đều gả cho muội phu phân biệt vì hoàng đế thân đệ đệ cùng đường đệ. Gối đầu gió thổi qua, không khỏi phạm nói thầm. Sau đó, tiếng gió lại thông qua các loại con đường, truyền tới ngoài cung phúc tấn nơi đó, tiếp theo, lại truyền tới từng người trưởng lốt thay Sau đó, lại thông qua phúc tấn truyền tới mệnh phụ nơi đó, tiếp theo, mệnh phụ trưởng phu sẽ biết. Không ít người liền thấy được cơ hội. Đại học sĩ Lý Quang Điệu thượng thư Khôn ninh cung cửa mở thật sự không tốt, bất lợi với hoàng hậu. Tuy rằng thuận trị cải biến thời điểm phản đối ý kiến không bị tiếp thu, nhưng là hiện, cần thiết sửa đổi tới, đã có rất nhiều hoàng hậu chịu khổ này môn điểm lành. Nguyên bản quan ngoại, không có cả nước thời điểm, khai như vậy môn có thể. Hiện đã thành thiên hạ cộng chủ, quốc mẫu như thế nào có thể đi cửa hông đầu. Đại gia muốn thích tướng hình thức A. Đây là ông trời nói cho đại gia, chúng ta thực chính. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Đây là hoàng hậu đánh giá Nàng nói, ta không có việc gì, chính là thương tâm quá độ, lại tính dưỡng một trận nhi thì tốt rồi. Ngoài miệng nói, lại nhíu mày vô ngực, lại phát tác. Con cái tới khuyên, chị em dâu nhóm tới khuyên, hoàng hậu nói, chính là thật, ta cũng được. Nếu ta trên người ứng, đó chính là môn không tốt, các ngươi lại thỉnh hoàng thượng sửa lại nó. Một bộ để mạng lại chứng minh giá thức, mọi người khó hiểu. Nhưng lại đầu đúng rồi hai người tính tỉnh. Cái thứ nhất chính là giận nhưng, hắn tin. Hắn không tin là khôn ninh cung phong thủy sửa đến không tốt, chẳng lẽ phải tin là chính hắn sinh mà khắc mẫu. Đây là giận nhưng trong lòng một cây thứ, đại gia khẩu thượng không nói, trong lòng chẳng lẽ không phải nghĩ như vậy. Theo tuổi tác tăng trưởng, chính hắn đều không khỏi có cách nghĩ như vậy. Cái này khúc mắc bồi dối hắn vài thập niên, hắn muốn không chịu nổi, hắn phải bị bước điên rồi. Trên người con mẫu thân tánh mạng, ai có thể không cảm thấy trầm trọng. Trong lòng có cái thanh âm vẫn luôn kêu gạo, bắt giấc nó bắt giấc nó. Ngươi nhưng thật ra tìm cá biệt lý do tới giải thích nhìn xem. đương nhiên hắn sẽ không chờ lão bà đã chết lại sửa môn, như vậy quá không phải đồ vật. Vì thế hoàng hậu bị dịch tới rồi gần phòng ngủ, hoàng đế đối diện nhi bệnh tình tựa hồ có chuyển biến tốt đẹp, dẫn nhưng cười. Một cái khác chính là thái hoàng thái hậu. Thái hoàng thái hậu vốn dĩ chính là dễ dàng chịu thần côn lừa dối giao ra sở hữu tích tụ lão niên phụ nữ, đối mê tín cách nói tiếp thu độ cực cao. Bãi phía trước quát lên một trận học tập mê tín phong trào gây ra. Nàng lão nhân già cũng bị giáo hấn nhiều mê tín chi thức. Nói nữa, làm nàng không tin mê tín cách nói. Chẳng lẽ muốn cho nàng bảy tám chục tuổi lại thừa nhận, năm đó nàng lão công muốn phế nàng là bởi vì nàng trình độ không đủ cao. Thái hoàng thái hậu một tả một hữu nâng hạ lên sân khấu, hướng hoàng đế kiến nghị, hoàng đế, này phong thủy cái gì không thể không tin a, Hoàng hậu quan trọng a, Hoàng hậu thật tốt a, Sửa cái nhà ở có cái gì cùng lắm thì? Người coi như là thỉnh cái đại phu khai cái phương thuốc. Phương thuốc chính là sửa nhà ở. Cái gì? Người nói không tốt. Nghe nói, hoàng hậu con của hắn trong lén lút từng dùng cực không đứng đắn ngữ điệu nói qua, kỳ thật phản đối ý kiến nói cũng đúng, chúng ta rốt cuộc làm mãn châu sao, không thể vong bản nhà thân. Đại gia không có người duy trì cải biến khôn ninh cung cũng đúng, ta ra tiền, giúp các ngươi già láo mẹ, lao bà phòng ở sửa sửa môn, toàn đổi thành túi phòng. Dẫn nhưng đánh nhịp, cải biến khôn ninh cung. Như vậy vừa ra hoang đường tên vợ kịch. Triều đình trên dưới cư nhiên lặng ngắt như tờ. Nguyên nhân gì? Hoàng đế, hắn tưởng sửa, hắn có khúc mắc, đại gia hoặc là phía trước không biết, nhưng là một khi có cái này tiếng gió truyền ra, có điểm thường thức người đều có thể trước tiên minh bạch nguyên nhân vì sao. Tưởng phản đối, không muốn sống nữa ngươi. Nghe nói, hoàng đế dốc lòng chiếu cố hạ, hoàng hậu càn thanh cung tây vũ ở ba ngày liền không thuốc mà khỏi. Thục gia cười nói, vốn dĩ bệnh đến canh giờ tự nhiên liền sẽ hảo, khôn ninh cung mới vừa tu xong đâu. Lại khởi công, quá mức lãng phí. Giận nhưng nói, điểm này tiền, ta còn là ra nổi, vì ngươi, ta vui. Ngươi thật đúng là tài chủ. Thục ra cười nhạo hắn một chút, nhưng ta không thể lại ở nơi này, ngươi nơi này nghị sự cũng không có phương tiện đi. Nam nữ có khác, ta trước dịch cái địa phương nhi trụ một trụ. Ngươi chọn địa phương đi. Thu thập hảo, ta đi xem ngươi. Hảo. Trường Thái Nguyên Niên. Hoàng đế chưa bao giờ đơn giản. Năm ngoái Phúc Kiến Hạ, Phúc Châu. Trương Châu không thu hoạch, đã tiệt lương thực vận chuyển bằng đường thủy, tỉnh, len keng len keng. Hai nghe đến này một trận hoa lý len keng, Duân chỉ lặng lẽ dương mắt nhìn một chút hắn nhị ca phản ứng. Chỉ thấy chính lắng nghe báo cáo hoàng đế một chút phản ứng cũng không có, như cũ bình tĩnh mà ngã lý quang địa nhắc mãi. Hội báo nội dung không thế nào mỹ diệu, thiên hạ đại bắt đầu kinh có chút canh giờ, năm nay ăn Tết về sau, đến hiện hai cái nhiều, kinh thành là một giọt vũ cũng không bỏ xuống tới. Lúc này hận có cái gì quái rầy thanh tịnh thanh âm phát ra tới, cố tình càn thành cung mặt sau không xa địa phương chính thi công. Tạp âm nhiều dân nột. Duân chỉ đem đầu lại thấp đi xuống, tấm tắc, này hoàng đế thật đúng là. Hắn liền thuộc về cái loại này không chừng khi động kinh hình người, nói hắn ngốc đi, cũng không phải, hắn tổng có thể thích hợp thời điểm vô vô mông ngựa, tỉ như thượng thư muốn sửa tên cái gì, đừng ngươi cảm thấy hắn phúc hắc thời điểm, hắn lại sẽ phạm một phạm nhị, tỉ như tăng lễ thượng không tuân thủ quy củ thật không biết hắn là lão thiên vẫn là tay mơ, duyên chỉ đọc sách, tri thức mặt pha khoan, tồn không ít kỳ kỳ quái quái tri thức. lần này giận nhưng nhân cơ hội đại tu khôn ninh cung, còn đem lão bà lộng tới cản thành cung đối diện trong phòng ở tạm, kỳ dị là khôn ninh cung cải biến nguyên nhân đã truyền được thiên hạ đều biết. muốn nói nơi này không có hắn cái này hảo nhị ca đẩy tay đánh chết hắn đều không tin. nhị ca, ngài thật cao. bất quá đâu hôm nay đáng nhưng thật ra có một cái chỗ tốt, phương tiện thi công phương tiện cử hành các loại nghi thức nay không phía sau nhi lại bắt đầu len ken thượng. Nhàm chán mà phiên trận trắng mắt dẫn chỉ tiếp tục làm nghiêm túc nghe trạng tâm cũng đã bay đến trong nhà hắn mẹ đẻ vinh phi đã dọn đến hắn thành quận vương trong phủ cư trú vì thế trong phủ còn tiến hành rồi một loạt cải biến công trình phòng theo trong cung cách làm đối vương phủ tây lộ tiến hành rồi tu sửa tích vị vinh phi cho ở mặt khác tiếp mẹ đẻ ra tới huynh đệ đại khái cũng đều là như vậy cái cách làm dẫn chỉ còn tưởng Năm nay muốn giữ đạo hiếu, phỏng trừng tuần du tái ngoại là đã không có, tiên đế là chết mùa hạ, nếu đi ra ngoài, này đầy năm tế liền vô pháp thân đi. Đừng thời điểm nào thôi, nay đâu một cái đầy năm, hoàng đế nhất định phải thân tế mới hảo. Vậy vô pháp đi ra ngoài thấy vinh hiến công chúa, vinh hiến công chúa nhưng thật ra có họ hàng gần giả, tháng 1 năm 6 không thiên, Nàng tới, tất sẽ đến xem ngạch nương. Không biết cháu ngoại gái có phải hay không một đạo lại đây? Chính thần du gian, chợt nghe được với mặt giận nhưng hỏi. Các ngươi nói đi. Nói đến nơi nào lạc? Duân chỉ nỗ lực hồi tưởng, Nga, đúng rồi, đã từ tình hình hạn hắn nói đến lập tức chính là tiền đế minh sinh, hoàng đế muốn đích thân đi nghệ lăng. Duân chỉ nói, hoàng thượng trí hiếu, thần đệ nguyện hầu hoàng thượng cùng hướng. Dẫn nhưng đương nhiên là phát hiện cái này đệ đệ thất thần, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Duân chỉ lại nói tiếp đối hắn là có công lớn, là hắn tô giác Duân thì ác hành, đêm này đại địch người đưa đi ăn lau cơm, lại là hắn đề sướng đem các huynh đệ tên giận tự sửa vì do tự, lại tránh quân tên húy. Duân chỉ khuyết điểm cũng thực rõ ràng, dính điểm toan tú tài tính tình, có điểm thần thần lao lao, lại có điểm không phong khoáng, còn có chút không đàng hoàng nhi. Lại tới nữa, loại này đại sai không đáng, tiểu sai không ngừng người, là khó chơi. Nói đến cái này lại tự, tự nhiên là bởi vì còn có mặt khác cùng loại nhân vật, bọn họ đối quân có công, nhưng là bản thân liền có như vậy hoặc là như vậy bất kham trọng dụng khuyết điểm, lệnh giận nhưng phi thường đau đầu. Hôm nay, dẫn nhưng cản thanh cung đông điện thờ phụ nghe đại học sĩ hội báo, đương nhiên, hán đệ đệ, nhi tử cũng không khỏi tới mấy cái. Đại gia lão bằng hữu lý quang điện, bằng vào này xuất sắc phát huy, lập tức nội các như cũ chiếm hữu một vị trí nhỏ. Dựa theo truyền thống, Mãn Châu kỳ có một giữ lại danh nghịch, hiện cái này danh nghịch từ mã tề chiếm. Dẫn nhưng lại hướng nội các thêm cái tương đối vừa ý vương thiểm, cùng ôn đạt, tiêu vĩnh tảo, cùng nhau cấu thành một lần nội các. Từ tổng thể đi lên xem. Cũng không có như thế nào thay đổi khang hy thời kỳ đại cách cục. Cả triều trên giới đều thở ra một ngụm trường khí, còn tưởng rằng đế đăng cơ muốn thay máu đâu. Nhớ trước đây, minh tắc đảng tranh là lúc, một mảnh huyết vũ tinh phong, thay đổi đắc thế người, như thế nào cũng đến rửa sạch một hồi. Hiện đảng tranh là không thấy, nhưng là đi, lạn thuyền còn có tam cân đinh, như thế nào cũng đến lưu lại mấy cái đắc dụng đi. Khang hy chiều, cùng cái kia chức quan béo bở thượng lại tổng nộp lên trên không bao nhiêu tiền tào dần đồng dạng kỳ ba còn có một người Người này chính là Tắc Ngạch Đồ. Tắc Ngạch Đồ chọn người ánh mắt, thật là làm người thở dài. Không phải nói hắn tuyển người cỡ nào cỡ nào ngu ngốc, trên thực tế những người này bên trong còn có một ít là tương đối có thể làm. Nhưng là có thể làm cùng không đảo tiếp theo, cùng hắn trộn lẫn khởi người, mặc kệ có hay không năng lực, đều là tiết tháo rất đầy đất. Tắc Ngạch Đồ bản nhân liền không nói nếu không phải giận nhưng tùy thời đến phòng trừng cũng là cái bị khang hy tức hóa. Hắn những cái đó đồng đội Hôn quan trưởng cũng coi như là một phen hảo thủ, tỉ như hiện hình bộ thượng thư tề thế võ, lại tỷ như bước quân thống lĩnh thác hợp tề, lại tỷ như lượng giang tổng đốc các lễ. Thứ này sơn tây tuần phủ nhậm thượng là 10 năm, thăng thị lang năm trước điểm lượng giang tổng đốc. Đây đều là tác ngạch đồ trào bế mạc sau từ khang hy trong tay hôn gia tới quan nhi trình độ đó là có, cùng chi tướng đối, làm chuyện xấu trình độ cũng là nhất lưu. Tham ô nhận hối lộ đều là chút lòng thành, thời buổi này làm quan ai không vứt một chút tiểu ngoại đâu? Đã kích gì kỷ kia cũng là tận hết sức lực. Chính mình phạm sai lầm, có người bộ tội, tìm một cơ hội cũng muốn chỉnh chết ngươi. Có đôi khi còn tổ chức thành đoàn thể soát ngươi. Em đi. Sớm muộn gì thay đổi các ngươi, ba điều chân quốc không hảo tìm, hai cái đùi người nhiều đến là. Bất quá. Chị đại quốc như nấu tiểu tiên, một cái một cái mà tới. Đừng tưởng rằng các loại báo tố thức cải cách thoạt nhìn là trong một đêm phát hạ mệnh lệnh, liền cho rằng đây là một phép đầu liền quyết định. Nhưng phạm là thành công cải cách Liền không có không phải trải qua lặp lại suy đoán cùng bài tính, vội vàng mà xuống mệnh lệnh, trước nay đều là khó có thể thành công. Dẫn nhưng chờ, chờ một cái cơ hội, kia phía trước, hắn chỉ là tiểu tâm mà từng điểm từng điểm mà đem xúc tua vói vào tương quan lĩnh vực, đợi cho thăm dò tình huống, bố cục xong, lại đến một cái xét đánh không kịp bưng hai. Thì như hiện, Lý Quang Điệu tấu rằng, tả phó đông ngự xử Khánh Đức để tang, tả phó đông ngự xử khuyết chức, thần chờ đạng nghị chư hầu bổ danh sách, thỉnh Hoàng thượng định đoạt. Dẫn nhưng ngắm liếc mắt một cái, đồng nhiên tới hứng thú, hắn cùng hắn cha học tập một chút, trừ bỏ điểm Khánh Đức cái này mãn tả Phó Đâu Ngự Sử thiếu, còn thuận thế tới cái lục bộ Cửu Khanh điệu trưởng vóc. Sau, tả Phó Đâu Ngự Sử là điều, Vương Thiểm Nguyên là thượng thư, bị hắn biến thành đại học sĩ, thượng thư này một cấp bậc liền thiếu một cái, vẫn là hắn viên thiếu. Dẫn nhưng liền tùy ý nói, Nguyên Thiên Nguyên Triệu Thân Kiểu vì đô sát viện tả Đâu Ngự Sử. Nghe được từ người một trận đau đầu, Triệu Thân Kiểu. Cái này không có việc gì tìm việc thấy thủ đá tam chân ra hỏa, tham nhân xâm đến khí chứ tiên đế vị nào, giận nhưng trong lòng minh bạch, chuyện này trách không được triệu thân tiểu, người khác nói triệu thân kiểu quá nghiêm khắc, giận nhưng bằng lương tâm nói phía dưới tật xấu nên trị, giận nhưng lại nhìn các vị đệ đệ liếc mắt một cái, hắn phía trước trôn những cái đó đầu sợi bên trong tới xuống một phép nhị, hắn phải cho chư đệ lại phái phái đi, mọi người đều biết thân cha thủ hạ hôn nhật tử cùng dị mẫu ca ca thuộc hạ làm việc, đó là hai khái niệm, hoàng tử nhập bộ gian luyện. Đều là công việc béo bở, còn chịu người tôn kính, lập tức biến thành hoàng đế đệ đệ, vẫn là cao cao hạ, nhưng là tình cảnh liền kém một chút. Hiện quân cư nhiên còn tỏ vẻ muốn tiếp tục dùng bọn họ, như thế cái tin tức tốt. Lao Tam đương nhiên là vào lễ bộ, Lao Tứ lại bị hắn nhị ca thực sự phái cái công việc béo bở, nội vụ phủ. Phía dưới bọn đệ đệ, hoàng đế tỏ vẻ, hắn còn muốn suy nghĩ một chút nữa. Sớm sẽ kết thúc, đại gia các làm các phái đi đi. Chuẩn bị viếng mồ mả, chuẩn bị viếng mồ mả chuẩn bị cứu tế, chuẩn bị cứu tế, chuẩn bị phát nhân sự nhận đuổi mệnh lệnh, chuẩn bị phát mệnh lệnh. Lưu lại hoàng đế Càn Thanh cùng kiến trúc thi công tạm tạm ô nhiễm hạ, nhàn nhã mà khép lại đôi mắt, bước tiếp theo nên đi như thế nào đâu? Hắn mệnh lệnh không phải lung tung phát, làm Triệu thân kiều làm tả đâu ngữ sử là cái tín hiệu, thuộc hạ, các ngươi cũng náo đến đủ rồi, đều thu liễm một chút, bằng không lão Triệu thăm hay, chính là có ta làm bảo đảm. Đương nhiên, làm lao tứ quản nội vụ phủ, cũng là ý tứ này, lao tam nhập lễ bộ kia chỉ là cái che giấu mà thôi. Giận nhưng biết cái này đệ đệ, có chút cố chấp, hoặc là nói, hồn nhiên. Nếu giận nhưng tới rồi 21 thế kỷ chuyển thượng một vòng nhi, hắn đại khái liền sẽ minh bạch, hắn đệ đệ chính là trên mạng cái loại này người, vì một chút lông gà vỏ tỏi cùng người cãi nhau, cũng muốn cãi ra cái trương tam lý tứ tới không thể. Chẳng sợ nhân ra nói chúng ta cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, chung sống hòa bình, hắn cũng muốn đuổi theo người sở pẹm làm nhảm, một hai phải đem cái dị cấp tiêu diệt Cố chấp, lại không phải cái đặc biệt nhẫn tâm nhân vật, phân phủ người ngoài, lúc đầu chờ vì trợ cấp gia dụng, đều có một chút không hợp pháp hành động. Tỷ như bên ngoài khai cái cửa hàng, lại hoặc là đoạt người một chút sản nghiệp cái gì. Duân thì như vậy, ỉ vào là hoàng trưởng tử, có thể bức tử mạng người, hiện giờ nhân tài mới xuất hiện như duẫn đường, cũng có cùng loại hành động. Nhưng là duẫn chân đâu, có một chút tương đối hảo mưu tài không sát hại tính mệnh, chỉ cần hắn có thể quá đến đi xuống, khủ khủ, không oán không thù hắn sẽ không bức cho quá tàn nhẫn. Tổng cho người ta lưu điều đường sống. Nghiêm túc, lại quá tàn nhẫn. Làm hắn quản quản nội vụ phụ đi. Lại chỉ không rõ, lại nên dùng ai hảo đâu. Dẫn nhưng lâm vào trầm tư. Lao tổ tông, ngài xem này mấy cái nha đầu thế nào. Thục ra lúc này chính ninh thọ cung, bồi thái hoàng thái hậu chọn cung nữ, chung quanh một mảnh hỷ khí dương dương. Các cung nữ thực hương phấn, nơi này đã có không ít năm nay trở về nhà người. Sớm một chút tới người, các nàng mang một chút, bồi dưỡng đến có thể thượng cương làm cái giao tiếp hảo tẩu người. Dựa theo nguyên lai quy định, các nàng năm nay là đi không được, nhưng là bởi vì hoàng hậu đề nghị, hoàng đế cai trị nhân tử, các nàng ngoại ý muốn được đến cơ hội này, đều bị hân hoan ngảy nhót Thái hoàng thái hậu hứng thú cũng không lớn, ngươi xem hảo là được, ta đôi mắt cũng không tốt lắm xử, xem không quá rõ ràng. Thục gia đối hỏa mi dương lên cằm, hỏa mi đối phía dưới đại tuyển cung nữ vây tay một cái, đều phụ cận vài bước. Thái hoàng thái hậu lung tung địa điểm mấy cái, ngươi, ngươi, ngươi. Ngươi, liền nhiều thế này đi. Thục ra gật gật đầu, lưu lại các nàng thẻ bài. Thái hoàng thái hậu đối thuộc ra nói, ngươi cũng muốn bổ người, chạy nhanh trọn thượng, Tiêu các nàng hảo hảo hầu hạ ngươi. Ai nha, ngươi này một bệnh a, lòng ta liền hoảng đến lợi hại, ngươi không cần quá mệt mỏi, hảo hảo nghỉ một chút. Ai nha, khôn ninh cung còn không có tu xong bãi, ngươi này trụ chỗ nào a? Thái phi mới vừa dọn ra đi, lúc đi chờ tuy không phải chạy nạ, lưu lại cung thất cũng có chút loạn. Muốn trụ người còn phải tu chỉnh một chút, bên trong còn có cái gì muốn thêm vào. Cái nào đều không tốt lắm trụ. Thục gia cười nói, triệu tường sở nơi đó liền không tồi. Nơi này nói triệu tường sở là ninh thọ cung sau, mượn hoàng nữ cư trú địa phương, cùng hoàng tử trô ở tách ra. Khang hy khuê nữ gắt gao, gả gả, nơi đó liền không ra tới, trước tu ninh thọ cung thời điểm, nội vụ phủ phụng hoàng đế mệnh lệnh đem nó cung cấp tu, còn trang hoàng thật sự không tồi. Nội vụ phủ cũng không dám chậm trễ. Hoàng đế trước mắt liền một cái khuê nữ, cố luân công chúa, không thể đã tội, không thể đã tội. Thái Hoàng Thái Hậu vui vẻ nói, ly ta nhưng gần chút. Cũng không phải là, có thể thường tới xuyến môn nhi. Đúng đúng, demo vân châu cũng mang đến, ta lại tưởng nàng, vẫn là hài tử nhiều náo nhiệt chút. Thái Hoàng Thái Hậu lại có chút hoài niệm, lúc trước khang hy hậu cung à, người nhiều như vậy, tổng không thiếu người bồi nàng chơi. Tuy rằng các nàng có đôi khi ngây người chút nhưng là nhìn cũng náo nhiệt a. Thục gia ứng. Thái hoàng thái hậu thuận miệng liền nói ra chính mình ý tưởng, không biết lao tam, lao tứ, lao ngũ bọn họ ngạch nương thế nào. Ngài nếu muốn thấy, liền đem các nàng têu tiến vào là được. Đúng đúng. Têu các nàng đem trong nhà hải tử cũng mang mấy cái tới, người nhiều, náo nhiệt. Ngài nói cái gì chính là cái gì. Lại nói một hồi lời nói, thuộc gia phục mang theo lý giáp thị cùng lý giai thị đi quản lý. Chủ yếu là chọn người, chọn cung nữ, chọn thái giám. Hoàng hậu cung nữ xứng ngạch 10 tên lớn nhỏ thái giám 15 tên, lại có nội quản lãnh cập thừa chức phục dịch người, đều đến chọn. Khác hai vị cũng là yêu cầu bổ tiến hầu hạ người, thuộc ra y tứ, cùng nhau đến xem đi. Hai vị này trước đó đã được đến tân chức thông chi, một loại rốt cuộc hết khổ tới cảm giác đột nhiên sinh ra. Lý giáp thị còn hảo, nàng có nhi tử, có con dâu, chính mình vẫn là phi, đều phải có tôn tử, này hùng tâm trang trí cũng liền yếu đi chút. Lại có thái phi nhóm làm bộ dáng, nghĩ đến lao sau có thể ra cung làm lao thái quân. Muốn nỗ lực sống lâu hai năm, không tranh không mất sống lâu trăm tuổi. Lý Giáp Thị chọn người, liền từ thành thật buồn phận góc độ xuất phát, dùng xương tay liền hảo. Lại có chính là, phong phi, chính là một cung chủ vị, từ đây có chỗ ngồi, cũng có thể mình chính ngôn thuận chịu nhi tử, tức phụ lễ, quản bọn họ sự. Hoàng tích nơi đó sai xử người, khẳng định là muốn thêm, Lý Giáp Thị đương nhiên phải vì nhi tử lưu tâm một vài. Lý Giai Thị lại là đường tâm tư, nữ nhân chủ yếu có cái dựa vào. Nàng so thái tử phi còn muốn hơn mấy tuổi, chờ hoàng đế ra hiếu, này liền 40, mắt thấy nếu là sinh không ra, liền tồn một cái mượn bụng chủ ý lập ý nhặt hai cái lớn lên hảo lưu chữ, có cơ hội liền tiến một chút. Bao y ghề cung nữ, xuất thân thấp hèn, có hài tử cũng chưa chắc sẽ co hiện vị, ngay từ đầu nhiều lắm là đáp ứng, thường vị phân, sinh hạ nam hài nhi vận khí tốt liền tấn quý nhân, các nàng là không tư cách dưỡng hài tử, chính mình lại cầu một cầu, tốt xấu là cái lao tư lịch. Điểm này mặt mũi có lẽ là có thể cầu xung dưới. Thục gia mắt lại nhìn, trong lòng lại nghĩ, đỉnh đầu thái giám không ít, muốn như thế nào an bài bọn họ trước vị? 15 cái thái giám chỉ có 3 cái chủ quản, dư lại đều là tiểu binh. Triệu Quốc Sĩ không cần phải nói, hắn chính là đại thủ lĩnh thất phẩm hàm, khó liền khó còn có 2 cái bắt phẩm hầu giam thủ lĩnh, cho ai không cho ai. Thục gia tâm nói, nếu không dứt khoát liền đem chuyện này giao cho Triệu Quốc Sĩ đi làm tốt. Đến nỗi cung nữ, vẫn là muốn lấy vững chắc là chủ. Thục gia thậm chí có tâm, quá một đoạn thời gian, có phải hay không đem ra cùng tuổi tác lại phóng thấp một chút. Giảm thành cái 23 tuổi cũng đúng đâu. Bởi vì thiếu viên so nhiều, một lần bổ tề cũng không quá yên tâm, thục gia lại chọn chúng một cái đại níu, khiến người đưa cho Hồng Tụ đi huấn luyện, liền kết thúc buổi ngày phỏng vấn. Ô Vân Châu lắc lư mà đã đi tới, mặt sau đi theo một chuỗi tử bảo mẫu, nhũ mẫu, Lý Giác Thị, Lý Giai Thị hỏi qua cách cách hảo, thức thời mà cáo lui. Thục gia vô vô tay. Mở ra hai tay, Âu Vân Châu cười khúc khích, nhào tới, ngạch nương, ta tưởng ngươi, ngươi nơi nào tưởng ta làm, chỗ nào đều tưởng, đáp thật sự là kiên quyết. Thục gia bế lên nàng, nay tiểu nha đầu phân lượng so ra kém nàng cắt ca, ca cái này làm cho thục gia pha rác may mắn, tới, ngạch nương nhìn xem chúng ta Âu Vân Châu có hay không nhớ kỹ ngày hôm qua công khóa. Nga ô lại bối thư, thục gia dơ tay đánh nàng mông nhỏ, lại tắc quái, tới ngạch nương cho ngươi kể chuyện xưa. Mẹ con hai cái chơi thân tử trò chơi thời điểm, ngoài cung dưỡng lao thái phi nhóm đông nhiên nhận được thái hoàng thái hậu triệu hoán, tới chơi với ta hống ta vui vẻ à. Chẳng những muốn chính mình đi, còn muốn mang cái tôn tử đi. Mọi người đều nói bất kỳ ăn chơi chắc táng cái gì, trên thực tế, nói như vậy Pháp có chút áp đặt, cũng không thập phần công bằng. Không ít kỳ gia đình vẫn là rất coi trọng con cháu giáo dục, tỉ như hiện hoàng thất. Này đó bọn nhỏ so bạn cùng lứa tuổi cảm thấy còn vất vả, điểm này làm người phi thường đạm chứng. Bọn họ học tập nhiệm vụ so muốn rửa khảo tứ thư ngũ kinh người trưởng thành còn trọng. Thật là không biết cái gọi là. Lịch sử chứng minh, cái này gia tộc nhân tài, đều không phải đọc sách đọc ra tới, tất cả đều là hình thức đa dạng đánh nhau trong quá trình rèn luyện ra tới. Nhưng là, Khang Hy ra dùng con của hắn nhóm chứng minh, hắn giáo dục phương thức là có thể giáo dục ra nhân tài tới, cho nên, bị tiếp tục sử dụng. Cho nên, Khang Hy tôn tử nhóm tới rồi tuổi tắc lúc sau phải khổ ha ha mà đi trong cung đọc sách chịu tàn phá. Cái này khổ ha ha là người khác trong mắt, bọn họ bản nhân, bọn họ cha mẹ trong mắt, vào cung đọc sách là kiện vinh quang chuyện này. Bởi vì nhân số đông đảo, không có bị tuyển tiến cung, khóc nhẹ rất nhiều còn các loại hâm mộ ghen tị hợp lý. Phụ trách nhiệm gia trưởng cũng trong nhà vì nhi tử mời danh sư, đối chiếu trong cung biện pháp tới tàn phá nhi tử. Chính là nói, Nam Đồng, tuổi đi học nhi đồng toàn đọc sách, trong nhà có không chính là trẻ chưa đến tuổi đi học, lại là đi xem Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Phi nhóm không hẹn mà cùng mà lựa chọn mang lớn tuổi cháu gái qua đi. Gần nhất là tuổi tác lớn một chút, quy củ tương đối toàn, sẽ không xấu mặt. Thứ hai, chờ ra hiếu, phải dự bị chỉ hôn, chuẩn bị cái hai năm, không sai biệt lắm là có thể đi chính tự. Vì cái này vào cung thấy Thái Hoàng Thái Hậu danh ngạch, không cần phải nói, các trong phủ tiểu cô nương cũng là tâm hướng tới chi, mọi người mẫu thân cũng là có chút suy nghĩ. Lại nói tiếp, Thái Phi nhóm ra cùng, nhật tử quá đến cực kỳ dễ chịu. Huệ Phi cùng dẫn tử vợ chồng rất quen thuộc, lẫn nhau chi gian cũng cực kỳ khách khí, khoảng cách sinh ra Mỹ. Huệ Phi cũng không đối dẫn tử trong phủ mọi việc vung tay múa chân, chính là an nhàn mà ngốc cô ý vì nàng chuẩn bị sân niệm nhiệm vật, hay là ngẫu nhiên đi ra ngoài đi một chút, nhiều là đến cách vách rung vương phủ nhìn xem Đức Phi trò chuyện. Đức Phi đâu, dẫn nhưng đến hiện còn không có đem bọn đệ đệ thả ra cung tới, kéo mà lại kéo, sau định ngày là khang hy đầy năm lúc sau. Đức Phi ngoài cung nhi tử cũng chỉ có này một cái. Nghị không ra cung trở lao thập tứ đâu, lao tứ mặt mũi thượng không khỏi quá mức không đi, do dự luôn mãi, lại có con dâu được mời, cũng liền đến ung vương trong phủ. Ung vương phủ vì nàng đã đến, cũng là làm tỉ mỉ chuẩn bị. Tu sửa sân, gieo trồng hoa mục, tu sửa tiểu phật đường, dọn chân thẩm mỹ tuyệt đối là đáng giá nhắc tới. Đức Phi vừa đến, liền thích nơi này. Lại vừa thấy, con dâu cũng không tồi, tôn tử cũng là đáng yêu. Nhi tử tuy rằng biệt nữ điểm, không thường thấy cũng liền nhịn đi. Đức phi không có việc gì để làm, cũng liền niệm một niệm phật. Tới rồi ngày hôm sau, trên bàn liền nhiều mấy phân viết tay chữ viết pha đại kinh Phật cũng một chuỗi lần chẳng hạt. Lần trang hạt ô trầm nhan sắc lại lộ ra điểm nhi bảo quang, chấm tĩnh mà thần bí, cầm trong tay liền cảm thấy an tâm. Kinh Phật chữ viết Đức phi nhưng thật ra nhận được, là nàng nhi tự viết. Đức phi cũng coi như là tự học thành tài, nàng văn hóa tri thức đều là dài lâu hậu cùng kiếp sống chậm rãi học được. Thở dài một tiếng, giấu cuốn mà tư. Đứa con trai này. Cũng coi như là chi kỷ. Nhận được Thái Hoàng Thái Hậu mệnh lệnh, Đức Phi không khỏi vì nhà mình cháu trai cháu gái làm một ít tính toán. Hiện trong phủ lớn tuổi nữ hải tử chính là chắc thất lý thị sở ra nhị cách cách, năm nay 17, nếu không phải năm trước tổ phụ qua đời, năm nay đều nên đi trình tự. Mang nàng đi. Đức Phi cùng Huệ Phi ước hảo cùng nhau ra cửa. Huệ Phi tương đối đặc thù, mang là dẫn tử thân sinh nữ nhi, nàng tình nguyện là mang theo thân tôn tử, cháu gái nhi lại đây hy vọng thái hoàng thái hậu động động lòng chắc ẩn đem bọn nhỏ thả ra nhưng là cân nhắc một chút hình thức vẫn là đem lời này nuốt đi xuống đương nhiên nàng không biết chuyện này phía trên nàng sau lại sẽ có kinh hỉ tới rồi ninh phò cùng lanh cháu gái nhi bái kiến thái hoàng thái hậu thái hoàng thái hậu rất là cao hứng tới tới ta nhìn xem đây là lão tứ cách cách đây là lão bắt ra các ngươi tới xem lão tam gia lão ngu gia lão thất gia cũng tới cũng không phải là Này ba vị không cần xuyến liền, đã tới rồi. Vinh Phi Mang là thân cháu gái Nhi, Tam Phúc Tấn Sở Gia Nhị Cách Cách, năm nay 11 tuổi. Nghi Phi Lanh tới là Ngũ Á Ca trưởng Nữ, Chắc Thất Lưu gia Thị Sở Gia. 14 tuổi. Thanh Tấn Mang là duẫn Lưu trưởng Nữ, này mẫu là pha được sủng ái Chắc Thất Nạp là Thị, cách cách năm nay 16 tuổi. Trừ bỏ duẫn tự Chi Nữ Thượng Ấu, Từ Nhu Mồ ôm còn lại cách cách đều là chính mình hành lễ. Thái Hoàng Thái Hậu kinh hỉ liên tục, ai nha, nhiều người như vậy lại đối trong lòng ngực Âu Vân Châu nói, ngươi có nhận biết hay không đến a? Âu Vân Châu từ lão thái thái trong lòng ngực trượt xuống dưới, lần lượt từng cái cấp thái phi nhóm chào hỏi, nhưng đối đường tỷ lại là một cái cũng không quen biết. Thục gia cùng Thái Hoàng Thái Hậu ngồi đối diện, vẫy tay kêu nàng lại đây, lần lượt từng cái cho nàng giới thiệu. Âu Vân Châu cũng là nói ngọn, thấy một cái kêu một tiếng, tỷ tỷ hảo, tỷ tỷ loại này sinh vật đối nàng tới nói là kỳ, đối này nàng tràn ngập nhiệt tình, đặc biệt là dẫn tử chi nữ, tuổi sắp xỉ. Lược hơn tháng, đúng là hảo đồng bọn. Thái Hoàng Thái Hậu cũng không nhàn rỗi, phát một phát lễ gặp mặt, lại từng bước từng bước hỏi cháu cô gái nhi, bao lớn lạc. Trong nhà đều làm cái gì a? Cách cách nhóm hơn phân nửa là đọc sách, theo hoa, làm làm khuê các công khóa, này đó. Thái Hoàng Thái Hậu giống nhau không có hứng thú, nhưng thật ra đối thái phi nhóm nói lên bên ngoài một chút tin đồn thú vị rất có cảm xúc. Ném xuống cháu cô gái nhi, lại cùng con dâu nhóm liêu nổi lên thiên. Cách cách nhóm một bên cũng không nhàn dối. Nỗ lực ký ức, phản tỉnh, nguyên lai Thái Hoàng Thái hậu thích nói này đó. Trong nhà tổ mẫu cũng có nhắc nhở quá, thái phi nhóm cho dù nhắc nhở, cách cách nhóm giáo dục cũng khiến các nàng một chốc chuyển bất quá công nhi tới. Lúc này tự mình trải qua, thật là ấn tượng khắc sâu, các nàng suy nghĩ nửa ngày, thật là theo không kịp này lao thái thái ý nghĩ. Thục ra thấy các nàng có điểm không biết làm sao, thấy rõ này lao thái thái không phải người nào lần đầu tiên gặp mặt là có thể ứng phó, liền tế hỏi các nàng sinh hoạt, có cái gì đọc sách tâm đắc một loại. Thiểu cô nương giáo dưỡng đều không tồi, khẩu linh cũng lanh lợi. Thục ra rất cao hứng mà mỗi người cho bao nhiêu lễ gặp mặt, thường tới cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an, cũng cùng ta trò chuyện. Thái Hoàng Thái Hậu tự khang hy đi sau, tinh thần đầu nhi liền có chút đoạn, hương phấn trong chốc lát cũng mệt mỏi, mới tống cổ đại ra đi chơi. Nghi Phi, Đức Phi đều có nhi tử trong cung, bọn họ thê tử cũng đều tới vừa độ tuổi hài tử tới xem náo nhiệt, Thái Hoàng Thái Hậu tâm tình hảo, vung tay lên, các ngươi cũng đi láo cửu. Lão thập từ nơi đó ngồi ngồi xuống. Có thể vào cung cách cách nhóm cũng là âm thầm nghẹn dùng sức, ai không nghĩ biểu hiện đến hảo một chút đâu. Còn nữa, có thể vào cung tới, trong nhà tỷ muội chính là hâm mộ đâu. Mỗi người đều được Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Hậu Thưởng, trở về cũng thật dài mặt dài không phải. Lúc này các nàng lại không biết, biểu hiện đến càng tốt, càng là cốt nhục chia lìa. Năm nay là khang hy 60 minh sinh, dẫn nhưng chuẩn bị đến phá lệ chú đáo, thân hướng hành lễ. Chờ khi trở về chờ đều 3 tháng hạ tuần, vừa lúc Khôn Ninh cùng cũng duy tu xong. Khôn Ninh cung phía trước đã hoa mấy tháng trọng trang tu, hoa văn màu chờ đều là, cũng không cần động, chỉ là muốn quản ra đều bài trí nhỏ kho, sau đó giữ cửa sửa lại, lẽ ra hoa không được như vậy trường thời điểm. Bởi vì môn cũng là có sẵn, dỡ xuống tới, sau đó đem tường xây hảo lúc sau lại trang đến chính giữa đi là được. Nhưng là, Khôn Ninh cung nguyên lai like còn có một cái tác dụng, đó chính là tế thần. Cái này địa phương muốn di động chú trọng liền lớn. Lý Quang Địa phát huy hắn văn hóa trình độ, nói đông nói tây, chính là đem hiến tế chỗ sửa lại dục khánh cung, nơi đó cách vách chính là phụng tiên điện sao. Đến nỗi Hoàng Thái Tử, hắn có thể đông cung, trước điện làm công, sau điện ngủ, đương cái trạch nam. nội tâm phi thường tưởng tu khôn ninh cung giận nhưng, tự nhiên là giả mù sa mưa mà triệu người tới thảo luận một phen, sau đó quyết đoán vô rất sở hưu phản đối ý kiến, phê chuẩn thông qua. Cái này hảo, Hoàng Thái Tử văn phòng chỉnh thể rời. Sau đó là khôn ninh cung hiến tế tất cả vật phẩm rời đến dục khánh cung, kế tiếp mới là trang hoàng công tác. Trang hoàng xong rồi, muốn vận ra đều thời điểm, thuộc ra chặn ngang một tay, trọng sửa lại khôn ninh cung bài trí, chỉ có một trang trí nguyên tắc cùng dị vãng không giống nhau. Tiệm khôn ninh cung, không giống nhau cảm giác. Vì thế, hoàng đế hạ lệnh, phúc tấn, mệnh phụ, lại đến bái một lần hoàng hậu, thuận tiện tham quan một chút khôn ninh cung. Khôn ninh cung tu sửa xong, thuộc ra nơi này lại chịu chiều bái Lúc này hầu phụ sửa vì mã tể chi thê. Mà mã tể bản nhân, cũng lúc trước bị giận nhưng nhâm mệnh vì chiêm sự phủ chiêm sự, tập thừa phụ thân hắn phong cách. Tiếp theo, lại chịu chính là Lý Giáp Thị cùng Lý Giai Thị lễ. Hai vị này rốt cuộc ngao suốt đầu, mộ phi Lý Giáp Thị, cư vĩnh thọ cùng, khiêm tần Lý Giai Thị cư dực không cùng. Lẽ ra sự tình đến nơi đây cũng liền tính kết thúc, chính là ngay sau đó, đại gia lại bị hoàng đế một đạo ý chỉ tạp cái váng đầu hoa mắt. Hoàng đế vì biểu hiện chính mình đối xử tử tế các vinh đệ thành ý, quyết định chính mình cũng có chút không dư giả dưới tình huống, vì bọn họ chia sẻ một bộ phận tài chính vấn đề, giúp vài người dưỡng dưỡng nữ nhi, đương nhiên, của hồi môn hắn cũng bao, con rẻ, vẫn là hắn bao. Duân chỉ con vợ cả đệ nhị nữ, duân chân đệ nhị nữ, duân kỳ đệ nhất nữ, duân hưu đệ nhất nữ, hết thể chúng thầu, không một may mắn thoát khỏi. Cô ý nói ra duân chỉ bị cầm đi bao xịp là đích nữ, nguyên nhân liền với, mặt khác mấy cái đều là con vợ lẽ, không thể không nhắc lại Hạ Khang hy cái hầm kia con dâu chỉ hôn phương thức, trước chỉ đều là chắc thất, nào đó chắc thất chiếm thiên thời địa lợi còn có thể thông qua tự thân nỗ lực vớt cá nhân cùng. Sau đó, vợ cả bi kịch, chắc thất sinh trưởng tử trưởng nữ. Hiện ngang trời xuất thế một cái nhị hoàng đế, một phen đem này đó sùng thiếp nhóm tâm can hái được đi. Chẳng những bị ôm đi nữ nhi sợ hãi, còn trong cung kia mấy cái cũng sợ hãi, hoàng đế hắn thân quê nữ thật quá nhỏ, sùng thiếp tự nhiên có thể diện lại nhận người đau một chút, khóc lên, nháo lên cũng con năm chắc một chút, lại không phải chính thê muốn bận tâm ổn trọng hình tượng cần thiết rộng lượng cái gì, khóc vừa khóc bái, khóc không trở lại cũng muốn bán một khoe mẽ, chỉ chuyến về chỗ, quỷ khóc sói gạo, bị lựa chọn người cùng mẹ để ôm cùng nhau khóc đến giống cái đầu heo, vào cùng phong cảnh là một chuyện, làm này đó nữ hải tử rời đi cha mẹ, lại là mặt khác một chuyện, bị hoàng đế nhận nuôi, đó chính là hòa thạc công chúa, đây là thưởng thức, công chúa tôn vinh ai đều thưởng có. Cùng cha mẹ tách ra thống khổ, liền không như vậy hảo thừa nhận rồi. Cái gì? Ngươi nói, ra, hoàng thượng nhận nuôi chúng ta nữ nhi, tất là bởi vì công chúa tuổi con nhỏ, lúc này chờ có người vô nông cổ đâu. Ngài cũng không thể mắt thấy chúng ta nữ nhi đi ăn xa a Xem đi, thật là có người ta nói ra tới, là lao thất chắc thất, vị này rất là được sủng ái. Nữ nhi có công chúa tên tuổi đương nhiên hảo, chính là này xa gả, liền quá thương cảm. Giọt hữu nôn nóng mà trách cứ nàng, ngươi hiểu cái rắm Nạp lạc thì còn không có bị như vậy mang quá, khóc đến thương tâm, còn mang theo điểm nhi hủy khuất, nhút nhát sợ sẽ hỏi, giao ý tứ là Phi, chính là không tiến tiến cung đi, phía trên chỉ hôn xuống dưới kêu nàng đi mông cổ, ngươi còn có thể kháng chỉ không thành. Tả hữu đều là gả, vì cái gì không gả đến thể diện chút. Công chúa, quân chúa, kém đến xa chứ. Nhìn, rốt cuộc là trong cung ra tới, giác ngộ liền lượng không giống nhau. Nói chuyện đây là nghi phi, nàng huấn nhi tử chắc thất, khóc cái cái gì. Khóc đến náo nhân nhi đau. Thật là ngu ngốc ga. Những người này thế nào cũng là thánh tổ tôn nữ nhi, cùng cái loại này Khang Hy đã từng nói qua các người nuôi không nổi, bị không dậy nổi của hồi môn đều tặng cho ta tới làm, còn bao xịp không giống nhau, nhưng cái đó cách cách, phụ thân phẩm cấp thấp, trong nhà có quyền tự chủ, có thể gả kinh thành. Nhưng Khang Hy chào gai nhi nhóm, theo đạo lý tới rồi tuổi tông nhân phủ là muốn đăng báo, từ hoàng đế xét cho bất đồng cấp bậc phong hào, sau đó, đại đa số là muốn chỉ hôn Này một lòng tay, còn có thể chỉ đến nơi nào? Rất nhiều người liền chỉ tới rồi mông cổ. Công chúa là có công chúa phủ, con chúa, có hay không phủ ngươi tự muốn đi tưởng? Các gia vương phủ đại khái cũng đều đã trải qua cùng loại tình hình, duy nhất trường hợp đặc biệt là thành vương phủ. Duân chỉ tương đối động kinh, chính hắn trước nói, nàng là chưa chắc thoát được rất vô mông cổ, như vậy cũng hảo, tóm lại thể diện chút. Tam phúc tấn tưởng tượng, cũng là. Nàng là vợ cả, có thể thường xuyên vào cung xem nữ nhi. Chắc thất nhóm, không có được đến chắc phúc tấn phong hào chắc thất nhóm liền bảo trọng. Nhưng khuê nữ khóc, về sau A mã không phải A mã, ngạch nương không phải ngạch nương. Đúng vậy, về sau chỉ có thể quản thân cha kêu thúc, quản thân mụ kêu thẩm nhi. Nếu đại gia cẩn thận số một số, liền sẽ phát hiện hoàng đế là không làm lộ vốn sinh ý, thả ra một cái thái phi liền phải thu cái khuê nữ đương lợi tức. Huệ phi đó là trường hợp đặc biệt, nàng cháu gái nhi vô luận như thế nào là không đảm đương nổi công chúa, nhưng là muốn chiếu vô cổ Như vậy tình hình hạ, còn có hâm mộ ghen tị hận. Trong đó một cái đại biểu chính là bảy phúc tấn, dựa vào cái gì nha? Kia tiểu yêu tinh, sinh nhi tử sinh nữ nhi, chính mình chỉ sinh nữ nhi. Vốn dĩ đâu, đích nữ cùng thứ nữ trải qua khang hy trình đốn, sách phong thời điểm sẽ có cấp bậc thượng sai biệt, như vậy bảy phúc tấn trong lòng cũng dễ chịu chút. Hiện hảo, thứ nữ thành công chúa, đích nữ nhiều lắm là con chúa, bảy phúc tấn trong lòng toan. Nữ nhi nha, ngươi tiền đồ nhưng làm sao bây giờ? Ngạch nương thật vì ngươi bị khuất. Cứ như vậy, đại gia còn phải vô cùng cao hứng mà đem nữ nhi đưa vào cung đi. Nay không bị lựa chọn, trong lòng còn có chút con đâu, ngươi này bị chọn chung còn khóc. Trừ bỏ các ngươi chính mình, ai đều bất đồng tình các ngươi, được tiện nghi còn khoe mẽ, thật là làm ra vẻ. Nghi phi nói được đã thực đúng chỗ, ngươi cho rằng sửa miệng liền không vô mông cổ. Thân phận cao, ngược lại là một loại bảo đảm. Thuận chỉ nhận nuôi quá nữ nhi, gả tam phiên, khang Hi nhận nuôi quá nữ nhi, vô mông cổ đều là thành lệ. Vạn ác chủ nghĩa phong kiến chế độ dưới, đoạt nhân gia nữ nhi còn sẽ bị cảm tạ nói là hoàng ân mênh ngông quần cuộn loại này cảm tạ vẫn là tương đối thành khẩn, ít nhất không phải trong lòng có câu oán hận, cũng là kỳ cảnh. Vì biểu hiện chính mình thủ tốc tình, đồng bào ái, giận nhưng còn đặc biệt cho phép đem Duẫn thị trưởng tử cấp sách đến trong cung tiếp tục tiếp thu giáo dục, Nga, chưa lập gia đình phía trước, giao cho hoàng hậu chiếu cố, cho ở phương Tắc an bài hoàng tử tập thể trong ký túc xá. Lại chọn phái đi lão sư đến duẫn Thị giam cầm chỗ giáo thụ duẫn Thị còn lại chư tử văn hóa khóa. Phục. Thiệt tinh quỳ. Ít nhất, thuộc ra là thật phục giận nhưng khí độ, có lẽ, mấy trăm năm sau có người sẽ nói, vẽ xoắn Úc là thái tử âm yêu. Ngươi xem, hắn cùng đại ca tranh lâu như vậy, nói hắn không âm đại ca ngươi tin sao? Tố giác chân tướng tam ca là thái tử đằng A, khang hy này đều nhìn không ra tới. Ngươi xem, sau lại hắn như vậy hào phóng, chẳng lẽ không phải trột dạ muốn bồi thường sao? Nhưng thục ra biết, sự tình không phải như vậy. Yêu cầu biện giải sao? Không cần đi, thiên thu ưu khuyết điểm, đều có hậu nhân bình luận. Phục. Duân tử cũng nói như vậy, rốt cuộc biết vì cái gì muốn đem Huệ Phi đưa đến ta nơi này tới. Hoàng Dục vào cung bị vây xem. Xuyên qua kỳ thật là cái khổ sai xử, nếu là trở về xuyên, không quan tâm xuyên đến chỗ nào, này sinh hoạt điều kiện cũng không có đời sau hảo. Đơn giản mà nói, nước máy, điện, khí than, internet, TV phi cơ, xe lửa, ô tô từ từ hết thể mà không có. này đó cũng liền thôi, buồn bực là cư trú trình độ còn không quá cao. không sai, là cư trú trình độ. cư trú trình độ không đơn giản là chỉ mà đều cư trú diện tích, còn có cư trú chất lượng. thục ra xuyên qua tới lúc sau, cư trú trình độ vẫn luôn là đương đại rất cao tiêu chuẩn. mùa hè không cần lo lắng con muỗi, mùa đông không cần lo lắng sưởi ấm. tới rồi hiện, cơ hồ có thể nói là đứng đầu, vẫn là có loại loại không tiện. Đầu giống nhau chính là lấy ánh sáng. Người xem cổ họa mỹ nhân bằng cửa sổ mà ngồi, hoặc đọc sách, hoặc đánh đàn, hoặc tiêu hoa, hoặc là dứt khoát chính là ngồi yên, đều phải bằng cửa sổ. Vì cái gì? Vì đẹp sao? Đương nhiên không phải, là bởi vì rời đi cửa sổ này địa bàn nhi, trong phòng ánh sáng thật không tốt. Cứng nhắc pha ly không phổ cập niên đại, thật làm người u buồn. Nay trong cung phòng ở chú trọng cái ngăn cách cái gì? Đông cách tây cách, quang cũng không tốt lắm đâu. Các chủ tử gặp khách Vì cái gì thích chính phòng. Nơi đó môn quan mở ra, ánh sáng sung túc. Nếu thứ gian, sao gian, nam duyên hố liền đỉnh trọng dụng, nó là dựa vào cửa sổ. Khôn Ninh cung điều kiện tính không tồi, lại là đã tu sửa, thực ra cũng là đem khách tham hướng đông thứ gian bên trong mang. Khôn Ninh cung hình dạng và cấu tạo chín gian, là trong kiến trúc cao quy cách, nhưng là trên đầu hai gian chỉ có nóc nhà, trên thực tế là hai cái lối đi nhỏ. Đứng đắn nhà ở chỉ có 7 gian mà thôi, giữa minh gian bãi bảo toa thích hợp tương đối chính thức mà tiếp kiến thỉnh ăn người phía tây đã thông hai gian địa phương làm thư phòng đem nguyên lai like đông cung sách báo dọn tới tây thứ gian lại bày tôn bổ tất giống phía đông nhi hai gian là phòng ngủ giường giường đất đều có còn có trang đài tủ quần áo một loại da đều còn tạm thời cách ra một tiểu gian phòng ngủ tới phóng âu vân châu đông thứ gian chính là tương đối tùy ý thân thiết một chút tiếp khách nơi nam duyên trên giường đất thiết giường đất bàn phía dưới hai lưu hoa cúc lê ghế dựa trên tường bình phong treo tường Trên giường đất dựa hai sườn tường còn có hai bài đa bảo cát, bãi các kiểu đồ chơi quý giá. Mặt Bắc cũng thiết một bảo tọa, cũng là tiếp kiến khi dùng. Hướng này chỗ trên bảo tọa ngồi xuống, phía dưới nằm bò người cũng chỉ có thể nhìn đến người ngồi một đoàn bóng ma, trên người thêu chỉ vàng phát ra mỏng manh quan tới, rất có thần bí sát thái, thực thích hợp đánh tâm lý chiến. Hôm nay tới khách nhân quan hệ tương đối gần, thuộc gia liền Nam duyên trên giường đất ngồi. Cảnh xuân tươi đẹp, chiếu trên người rất là thoải mái, chính thích hợp uống nước trà trò chuyện thiên nhi Tam Phúc Tấn hướng trong cung chạy trốn rất cần, nàng là thuộc gia chất nữ nhi tương lai bà bà. Nàng Trượng Phu lại là đối giận nhưng co công người, thuộc gia cũng muốn cho nàng chút mặt mũi. Tam Phúc Tấn cũng tương đối thất thời, khi nói chuyện xưng hô đã sớm thay đổi lại đây. Chủ tử nương nương, hoàng thượng thật đem hoàng dục dưỡng đến trong cung. Thu huệ cùng thuộc Di cũng là tới gặp tỷ tỷ, ba người cùng tứ Phúc Tấn, mười Phúc Tấn, mười ba Phúc Tấn cùng nhau đều trên ghế ngồi. Nghe Tam Phúc Tấn như vậy hỏi, Thu Huệ liền nói, nhìn Tam Tẩu nói, quân vô hy ngôn. Nói là kêu hắn tiến vào, tự nhiên không phải không nói. Tứ Phúc Tấn nhìn thuộc gia vừa thấy, lại nhìn xem thuộc huệ, nàng tiến cung tới là phụng bà mẫu chi mệnh cũng là bị Tám Phúc Tấn chi thác. Đức phi tuy rằng là gia cung Vinh dưỡng, cũng không phải không biết thế sự, huống chi giận nhưng cũng là do chống khuê chiêng mà đem hoàng dục cấp phóng ra. Cách vách hàng xóm huệ phi đương nhiên cũng biết, nàng cũng muốn biết nhi tử một nhà tình hình gần đây, liền lấy đức phi hỏi thăm tình huống. Đức phi thực lý giải huệ phi tâm tình, lại cũng không nghĩ việc này thượng dính đến quá nhiều. Hảo hảo một cái ra cung vinh dưỡng thái phi, ba ba mà đánh cấp thái hoàng thái hậu thỉnh an danh nghĩa lại chạy đến trong cung đi xem người khác tôn tử. Có bệnh không phải? Nàng liền kêu lại đây con dâu, rốt cuộc là thân mẫu từ đâu, nào có không đau lòng. Nàng cũng biết đi trong cung hỏi cái này chuyện này không tốt, đảo thác đến ta nơi này tới. Người đi trong cung thỉnh an thời điểm, nhìn thích hợp liền hỏi một tiếng nhi. Cũng đừng hỏi nhiều, tâm liền hảo. Đó là tội lớn, các ngươi cũng không cần lo cho đến quá nhiều trong lòng không có trở ngại liền thành tứ phúc tấn niên lặng nhớ kỹ phân phó tức phụ nhi đã biết đức phi lại niệm một tiếng phật ta cũng không phải vững tâm người lão đại phạm và hồ đồ vốn là tội không thể xá hoàng đế nhân tử chỉ ngóng trông người khác không cần được một tức lại muốn tiến một thước lại liên lụy vô tội liền hảo nói trắng ra duyên thì nghiệp là chính mình tạo hậu quả đến chính mình nếm đức phi cũng đồng tình huệ phi nhưng là đức phi chính mình cũng coi nhi tử người tốt có thể làm đại giới không thể là nàng nhi tử Tứ Phúc Tấn từ Đức Phi chỗ từ tới, liền hướng trong cung đệ thẻ bài. Hồi phục còn không có tới, Tứ Phúc Tấn cũng không nội, loại này xin giống nhau đều sẽ phê chuẩn. Cách vách lại đuổi rồi người tới, Tám Phúc Tấn cho mời. Hoàng vượng hai ngày này bị bệnh, Tám Phúc Tấn trong nhà chăm sóc nhi tử, cũng lấy Tứ Phúc Tấn tiến cung đến xem, Hoàng dục trong cung thế nào. Không cần phải nói, cũng là Huệ Phi sốt ruột tôn tử, cùng con nuôi vợ chồng nói. Này hai điều tuyến lại Tứ Phúc Tấn nơi này khép lại. Tứ Phúc Tấn bảo cung. Lại cùng Tam Phúc Tấn chờ mấy cái gặp gỡ. Tưởng cũng biết, trong cung thỉnh An cũng là có cái chủ tính chung an bài. Không đợi nàng nói chuyện, Tam Phúc Tấn đã bắt quái thượng. Chị em dâu bên trong, Tam Phúc Tấn là cái tương đối đắc ý người, nói chuyện cũng tùy tiện một chút. Không ngờ mười lăm Phúc Tấn so Tam Phúc Tấn cùng Hoàng hậu còn muốn thân cận, lại là trụ trong cung, tin tức là linh thông. Tứ Phúc Tấn trong lòng một nhạc, hảo, không cần chính mình hỏi là có thể biết tình huống, yên lặng bằng thính. Dù Vương Phúc Tấn liền hòa giải đó là trụ đến triệu tường trong sở thật là tỷ muội đương chị em dâu hát tuần đều có đáp tử nhi Thục huệ nói ta hôm qua ninh thọ cung bồi ngạch nương nói chuyện tới nghe được mặt sâu động tĩnh có chút đại cách hai ba nói tưởng đều nghe được ngạch nương tống cổ người đi hỏi hoàng dục đã dọn tới rồi Thục di sửng sốt một chút tỉnh lại này ngạch nương nói là một tần mười phút tấn thấy Thục gia không cấm đại gia đàm luận cái này đề tài cũng thấu đi lên hỏi lớn như vậy động tĩnh không thể đủ đi Này muốn gác qua 10 năm trước nàng tin, 10 năm sau hôm nay, Duân Thị Nhi tử không đáng giá tiền A. Thục ra nói, ngươi nghe nàng. Hoàng dục là hôm nay đến, hôm qua là ta tống cổ người cho hắn thêm vào đồ vật. Triệu tương sở nơi đó, phòng chống tử là có, trong phòng dụng cụ lại là không đồng đều. Ta suy nghĩ, hắn kia trong nhà cũng mang không ra nhiều ít đồ vật tới, đơn giản không cho hắn mang theo, đều cho hắn bố trí toàn chính là. Nay còn có 4 mùa siêm y gì hết, chính trường vóc thời điểm như đâu. Mười ba phút tấn nghe xong một hồi, tâm nói: Cho dù là vì bảy ra hưu hái đâu, làm như vậy đối hoàng dục cũng đủ y tứ. Tam phúc tấn nói: Là hoàng thượng hoàng hậu nhân tử, hoàng dục là đi rồi vẫn may lạp. Thục gia nói: Ta còn nhớ rõ hắn nghịch nương thế thời điểm chuyện này đâu. Xem đại tẩu mặt mũi thượng, có thể coi chừng nhiều ít liền coi chừng nhiều ít thôi. Tứ phúc tấn nghe xong cũng nhịn không được nói: Hoàng dục ga mã lại không tốt, đại tẩu lại là cái hảo, đáng tiếc số tuổi thọ không dài. Thục gia đột nhiên nói: Hôm nay hoàng dục dọn tới, hoàng thượng cho hắn một ngày giả, ngày mai mới đi đọc sách. Lúc này hắn nên triệu tường trong sở, không bằng một đạo nhi đi xem hắn. Chúng ta đều là thím, hắn lại còn nhỏ, đảo không cần quá kiêng, rẻ, lúc này không thấy, quá hai năm muốn gặp liền không dễ dàng. Sẽ không quấy nhiều thái hoàng thái hậu sao? Tứ Phúc Tấn cẩn thận hỏi. Thiên hạn đến hiện, lao thái thái có chút khiêng không được, không lớn ái gặp người, cho nên Phúc Tấn nhóm lúc này mới gom lại khôn ninh cung. Triệu tương sở Ninh Thọ Cung sau rất gần thời điểm, có điểm gà chó tương nghe ý tứ. Thục ra nói, hôm qua có chút tâm ý, Thái Hoàng Thái hậu hôm nay ngủ bù đâu. Chúng ta lén lút qua đi, tới trước Ninh Thọ Cung nhìn xem, nếu là Thái Hoàng Thái hậu còn ai, liền lặng lẽ ra tới đến phía sau nhìn xem. Mọi người đều có chút tâm động, năm đó trực vương nhi tử A, rất là hiếm thấy đâu. Nơi này có tò mò, có đối đại phúc tấn có ấn tượng, có đồng tình hài tử bị dẫn thì liên lụy, nhưng thật ra đều muốn đi gặp một lần. Mọi người tới trước Ninh Thọ cùng, Thái hoàng thái hậu phòng ngủ ngoại gặp được Đồng phi. Đồng phi xông về phía trước một bước, cấp thuộc ra hành lễ, thuộc ra cũng hồi nửa lễ. Đồng phi vươn ngón trỏ dựng trên môi, mới tổ tông lại mị thượng. Thuộc ra gật gật đầu, kéo Đồng phi đến ngoài cửa trên hành lang nói chuyện, phi mâu vất vả. Nàng sớm tới tìm thỉnh quá an, Thái hoàng thái hậu tinh thần liền không tốt lắm. Khi đó Đồng phi cũng cư nhiên lưu tới rồi hiện. Đồng phi tươi cười có chút khổ, cũng không đừng chuyện này hảo làm, bất quá là tâm ý thôi. Phúc tấn nhóm theo thứ tự đi lên gặp qua đồng phi, đều nói thời tiết bắt đầu nhiệt, thỉnh phi mẫu bảo trọng từ từ. Đồng phi khẩu thượng đáp ứng, cũng không hướng trong lòng đi, chỉ là hỏi thục ra, hoàng hậu cùng phúc tấn nhóm tới là thấy thái hoàng thái hậu sao. Thái hoàng thái hậu ngày hôm qua liền phát hạ lời nói đi, hôm nay tưởng nghỉ một chút. Thục ra nói, chúng ta nhớ tới đại Tẩu tới, đi xem hoàng Dục Đồng phi gật gật đầu, hoàng hậu cũng biết, hôm qua phía sau thanh âm lớn điểm nhi, thái hoàng thái hậu nghe thấy được, biết là hắn muốn tới than nửa ngày khí, hôm nay liền không nghĩ nhúc đích. Không có việc gì, buổi tối kêu Hoàng Dục lại đây cấp Lao Tổ Tông khái quá mức, có cái gì ngật đáp cũng cởi bỏ hơn phân nửa. Đồng Phi nói, muốn đi xem liền hiện đi bãi, lại quá một trận nhi, Lao Tổ Tông muốn đứng dậy dùng điểm tâm, đã biết sợ nàng không đau ăn không vô. Mọi người từ đi, hướng Hoàng Dục chỗ ở đi. Hoàng Dục là cái khổ bức hài tử, vẫn là thay đổi giữa trường khổ bức. Hắn là cha mẹ mong nhiều ít năm mới mong tới bà bối, phía trên bốn cái tỷ Hán cha còn cơn đau mẹ nó. Đúng rồi, mẹ nó là hán cha nguyên phối chính thất. Sau đó, hán cha vô hạn phong cảnh đương quân vương, vẫn là hoàng trưởng tử, vung lên cánh tay có thể tiếp đón khởi một đám người cùng hoàng thái tử đối nghịch cái loại này. Cùng đường huynh đệ cùng nhau đi học, cũng là lao sư trọng điểm phụ đạo đối tượng. Trong cung, hán tổ mẫu là một cung chủ vị, cung nữ thái giám đều phải cung phụ nàng. Nhật tử thật hoàn mỹ. Tiếp theo, khổ nhật tử tới, thân mụ đã chết, có mẹ kế. Thân cha phạm tội cả nhà bị vòng, tỉ tỉ gà rất lúc sau liền không về được. Một người quá đến khổ, không nhất định là xuất thân không tốt, rất nhiều đồ vật không phải ngươi, khổ sở vô quá mức được đến lúc sau lại mất đi. Đối với Hoàng Dục tới nói, hắn đại thống khổ, đại khái chính là, có một cái động kinh tra, đem hắn thơ hấu thời đại ngày lành cấp chịu không có. Đối lập quá tiên minh, nhất thời có chút không chịu nổi. Trong cung đi học thời điểm, có chút nho nhỏ hắn giận, thức dậy quá sớm, quản được quá nghiêm một loại. Chờ đến quan trong nhà, mới biết được có đi học là thật tốt. Ngẫu nhiên có thể mông ân chỉ ra tới, còn tùy giá đi qua một hồi tái ngoại, trở về lúc sau liền thống khổ. Tiểu chút bọn đệ đệ, đối ngày xưa sinh hoạt không có gì ấn tượng, có chút dứt khoát chính là giam cầm lúc sau sinh, là thói quen như vậy sinh hoạt, nhưng Hoàng Dục không phải. Tuy rằng đi ra ngoài cũng rất thống khổ, khác thường ánh mắt, bắt đầu hắn không hiểu, sau lại hiểu, hắn A Mã làm kiện rất lớn sai sự. Lại qua mấy năm, hắn mới hiểu được, chuyện này sai đến có bao nhiêu thái quá. muốn mệnh là hắn gái kia đã hèn nhát ra mã, say rượu lúc sau chính miệng thừa nhận hắn thật đúng là trải qua chuyện này, song đời vẫn luôn tưởng thủ đoạn không đủ, trên thực tế ách cũng là trình độ quá kém, còn cứ gọi người bắt lấy nhược điểm. thiệt tình yêu thương hắn các tỷ tỷ lục tục xa gả mương cổ, rốt cuộc không trở về. hắn là nam, lại không thể gả đi ra ngoài, hoàng dục có chút nản lòng. khang hy băng hà, hắn là kinh hoàng. Lên đài là hắn cha đối thủ một mất một còn. Không nghĩ tới, này đối thủ một mất một còn cư nhiên đem hắn vứt ra tới. Đã không quá thiên chân hoàng Dục đồng học đảo cũng minh bạch, đây là quân hình tượng công trình. Mặc kệ nó, hoàng Dục nắm chặt nắm tay, đường lại quan trở về là được. Không nghĩ lại nhìn thơ hấu cảm nhận trung thần tượng anh hùng, chính mình thân cha hiện bộ dáng, tưởng lại xem một cái gả đi ra ngoài các tỉ tỉ, nghĩ đến ngạch nương mộ thượng khái vừa quay đầu lại. Hoàng Dục siết chặt nắm tay. Bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng bàn tay thanh. Hoàng Dục sừng sốt, nhất thời không phản ứng lại đây. Phân cho hắn tiểu thái giám nhưng thật ra cơ linh, ra, là có người tới nghĩ nghĩ, lại hơn nữa một câu, trong cung chủ tử đi ra ngoài, đều là như thế này nhi. Hoàng Dục vội vàng ra cửa đón chào, nhìn đến người tới, lại hoảng sợ. Hắn nhận được, đi đầu này một cái là hắn nhị thẩm nhi, sang sớm thượng hắn đi cản thành cung thỉnh Soan, đã bị đưa tới khôn ninh cung thấy nảng. Lại đến ninh thọ cung, thái hoàng thái hậu trên người không tốt, tống cổ hắn trước lại đây nhìn xem nhà ở. Tiến lên gặp qua lễ, lại làm thuộc gia đi vào ngồi. Thuộc gia ngồi định rồi, đối Hoàng Dục nói: "Ngươi vội ngươi, đây đều là ngươi thím nhóm, đại gia nghĩ đến nhìn xem ngươi." Hoàng Dục vẫn luôn cúi đầu, lúc này mới ngẩng đầu lên, nghe thuộc gia giới thiệu: "Đây là ngươi Tam thẩm nhi, đây là ngươi Tứ thẩm nhi, ngươi khi còn nhỏ gặp qua, nhớ rõ sao?" "Thật đúng là không lớn nhớ rõ." Hoàng Dục tiểu tâm nói, nhìn quân mắt, tiến lên chào hỏi. Thuộc gia lại giới thiệu mặt khác vài vị phúc tấn, làm Hoàng Dục cũng ngồi xuống chỉ chớp mắt ngươi cũng lớn, chờ ngươi cưới tức phụ nhi, bằng không chúng ta cũng không hảo đến ngươi trong phòng tới. tam phúc tấn trên dưới nhìn hoàng dục một hồi, móc ra khăn tới sát nước mắt, lớn lên đảo có vài phần đại tẩu bộ dáng nhi lại hỏi hoàng Dục còn nhớ rõ ngươi ngạch nương bộ dáng sao? hoàng dục mắt rưng rưng, gật gật đầu, ngạch nương tựa như ta trước mắt giống nhau. bọn họ hai cái vừa khóc, dư lại người đều đi theo khóc, tứ phúc tấn đem hắn gọi vào trước mặt nhìn kỹ, hai tử màu da bạch đến có chút không khỏe mạnh. Nghĩ đến là không có quá nhiều bên ngoài vận động gây ra. Bất quá xem hắn thân hình cũng không tính nhỏ gầy, dinh dưỡng đảo còn cùng được với. Lại xem phòng trong bài biện, nhìn cũng là không tồi, nhị tẩu làm việc, trước nay tích thủy bất lẩu, chỉ mong ngày trong cung người không cần quá lợi thế. Thục ra nói, đến nơi đây trụ, phóng tự chút. Buổi sáng nói qua, ta không hề dặn dò, chỉ lo an tâm ở, hảo hảo đọc sách là được. Ngay sau hảo hảo ban sai, không cần tưởng quá nhiều. Tứ phúc tấn lau lau nước mắt, hoàng hậu nói là Ngươi hảo hảo nghe hoàng đế hoàng hậu lời nói, qua đến an an ổn ổn, ngươi nghẹn nương cũng có thể nhắm mắt lại. Hoàng Dục yên lặng gật đầu. Mười phúc tấn nói, nhìn chúng ta, gần nhất liền đem hải tử cấp quyến rũ đến khóc. Mọi người lúc này mới thu nước mắt, lại dặn dò Hoàng Dục an tâm chủ hạ, hảo hảo nghe lời, hảo hảo ăn cơm. Nay trong đó thuộc ra, tam phúc tấn, tứ phúc tấn bởi vì cùng đại phúc tấn giao tiếp nhiều chút, nhiều một chút cảm tình, còn lại mấy cái, đặc biệt là thuộc hệ như vậy, bất quá là xem tuồng rơi lệ bạch lo lắng mà thôi. Đứa tối thời gian, dẫn nhưng đem ăn cơm địa điểm thiết linh thọ cung, còn mệnh lệnh trong cung đều đến linh thọ cung tập hợp, cấp hoàng dục đón, đón gió. Thái hoàng thái hậu đảo không phải chán ghét hoàng dục, cũng không biết muốn như thế nào đối mặt hắn. Nàng cũng là thiệt tình đau quá Duẫn Thỉ, nhưng Duẫn thì đảo mắt liền nguyền rủa thân đệ đệ. Hoàng dục rất nhỏ thời điểm khang hy tôn tử không nhiều lắm, Thái hoàng thái hậu cũng còn nhớ rõ hắn, hắn phóng ra, Thái hoàng thái hậu cũng không phải không cao hứng. Nhưng là, muốn như thế nào đối mặt hắn? Đáng thương hài tử, ngươi rốt cuộc ra tới hài tử, ngươi chịu khổ nói này đó. Giống như không tốt lắm đâu. Cùng tù hoan sửa lại án sử sai tựa. Thái Hoàng Thái Hậu bản khác sự không có, thời khắc cùng Hoàng đế bảo trì nhất trí đảo vẫn là làm được đến. Nay liền không tốt lắm làm, dứt khoát liền trước không cần thấy, xem Hoàng đế như thế nào cái chương trình. Hiện vừa thấy, Thái Hoàng Thái Hậu có phổ, khóc một tiếng, ngươi đều dài quá lớn như vậy. Sau đó liền nói, muốn cảm tạ Hoàng đế A, đối với ngươi như vậy hảo tiếp theo dẫn đường, dẫn nga chờ cũng đồng loạt nói, muốn cảm ơn a, thuận gió kỳ ai đều xe đánh, giận nhưng cao hứng, làm cho bọn họ chính đọc sách đường huynh đệ đều tiến lên chào hỏi, tự đứng hàng, nói thêm gì nữa, đồ ăn đều lạnh, tịch thượng cấm rượu, nhưng là hoàng đế giống như uống say tựa nói, hảo hai tử, có một số việc lòng ta hiểu rõ, ngươi hảo hảo đọc sách, trưởng thành cũng lãnh một phần phái đi, hảo phụng dưỡng tổ mẫu, trong phòng có một lát thiền tĩnh, phản ứng cư nhiên là thái hoàng thái hậu, như vậy hảo nha. Hoàng đế, đây là chuyện tốt. Mọi người cùng kêu lên xưng tụ. Trong lòng lại tưởng, lão đại là hoàn toàn bị bỏ rớt. Đúng không? Chuyện thiên tói theo nhau mà đến.